t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi sáu tự tin quay đầu t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi sáu tự tin quay đầu tay run một cái tôi hiểu bên này liền có dự cảm không tốt biết muốn chết người b ố n phía cũng không có người khác chết người chỉ có thể là cái này tuyệt đẹp việt đối diện tuyệt đẹp việt cái này chỗ đứng thì thật ngay cả chính tôi hiểu đều cảm thấy là có chút vấn đề người đã đều hướng sau đi liền không thể đi thêm một điểm đâu đứng tại một cái như thế mập mở vị trí làm gì chứ thật nghĩ động đến hắn lời nói thật đúng là có cơ hội hiện tại tay run một cái vậy thì không phải là tôi hiểu thả hay là không thả qua hắn vấn đề tay run về sau cái động tác thứ nhất cũng là không phải thả kỹ năng mà là phóng thích hắn trang bị chủ động hiệu quả tôi hiểu tại ra song băng thương về sau kiện thứ nhì trang bị cũng là ra đó chính là song sinh bóng đen bình thường lời nói có chút anh hùng chính là ra cái này hai k i ệ n bộ có thể rất buồn nôn dính người tôi hiểu trận đấu này hay là cùng trước đó không sai bị lắm phát d ụ c thực tế là quá tốt bổ đao cơ hồ không thế nào rơi xuống một mực tại dẫn trước trạng thái bên trong còn có một cái đầu người cùng đầy tháp ra trung lộ một huyết tháp có những ngày kinh tế hai kiện trang bị mặc lên người hay là rất bình thường dẫn trước đối diện bị tét phạt không ít cũng dẫn trước tại thời gian tuyến đương nhiên còn có một nguyên nhân hai cái này trang bị tương đối mà nói giá tiền là muốn hơi rẻ dù sao có công có thể t í n h tại song sinh bóng đen vừa mở hai đạo quỷ hồn như bóng đen từ tô hiểu trên thân phiêu đãng ra ngoài thứ này kỳ thật có nhất định mở tầm mắt tác dụng đụng phải đối diện người về sau còn có thể cung cấp mánh liệt giảm tốc khoảng cách gần như thế tuy tè p h i t khẳng định bị bắt được vật này cũng không phải là ngươi tẩu vị có thể tránh đi dưới lòng bàn chân phẳng phất bị che kín bên trên tầm một băng xương đi lại biến nặng nề tay run thao tác giới liền không phải do chính t ô hiểu đến khống chế hết t h ầ thao tác cũng đều biến rất hợp lý không có tuy tay t phết lúc này g l trên thân không có dây đồng hồ có cái thoáng hiện tại dây đồng hồ tại vừa rồi đã là dùng thế yếu ván thời điểm người đánh nhau đánh không lại dây đồng hồ loại vật này tự nhiên là không chứa được không giống n h ư thế ván thời điểm mua cái dây đồng hồ ở trên người muốn tăng lên một chút tỷ lệ sai số kết quả đánh nửa ngày mới phát hiện cái đồ chơi này căn bản là dùng không xong thoáng hiện ngược lại là còn tại đối diện trung đan tựa hồ cũng nghe minh bạch chỉ cần mình bị c o ở như vậy sắt liền không có không có chút nào khoa trương trong tay nhanh chóng c ắ t bài còn có cái thoáng hiện nghĩ nhanh chóng thoáng hiện chạy chỉ cần kéo ra cùng một gạ nạ khoảng cách không bị đại chiêu khống ở như vậy liền có cơ hội chạy thế nhưng là tô hiểu giống như là có dự phán tại ngươi thoáng hiện trước đó ta liền đã thoáng hiện trực tiếp thoáng hiện đi tới gia hỏa này trước mặt không để hắn chạy ra đại chiêu p h ạ m v i bởi như vậy lời nói rõ ràng liền ổn cực kỳ đại chiêu không chế đánh ra không sai tổn thương đồng thời dừng một chút về sau một cái quy kỹ năng thiếp mặt đập tới không tồn tại chống không khả năng tuy ế tép vết ngược lại là cũng dây rụa cắt một chương thẻ vàng ngươi thật sự chính là đừng nói người này cắt bài tốc độ ngược lại là nghe nhanh mà lại v ậ n khí không tệ đồng thời còn xuất thủ một cái quy kỹ năng ba tờ vạn năng bài phá ra ngoài hắn là muốn dùng quy kỹ năng trước phá mặt gạ nạ hát tuẫn vẫn tương đối chi tiết mặt gạ nạ cái này tuẫn chỉ có ma phát tổn thương mới có thể phá Kỹ thuật hắn như năng này liền xem đừng á phát cách phá cái váng n chúng, hắn mạnh đến xem, đó cũng là không có cách nào phá thuẫn, tương đương với cái này thẻ không có tác dụng、gì. Còn có tô hiểu tổn thương, bây giờ nhìn giòn người. h thẻ hiểu đích thật trước có có tác có có chút gì. giờ lấy là lại là bây mắt tô với xem, đó đ nhìn hai cái này trang bị nói về đến không phải loại kêu cao tổn thương trang bị thế nhưng là ngươi tại trang bị dẫn trước không ít tình hồ dưới làm sao ra đều có thương tổn hai cái kỹ năng đánh xong trên cơ bản t b t kẹp p h t ngay tại nửa máu trở xuống thương hại kia xem ra có chút cao đón lấy cũng rất đơn giản t ô hiểu phóng thích băng thương hiệu quả cũng là có thể đánh ra điểm thương tổn cùng hỏa tiễn đai l ư n g cùng loại ngay sau đó hướng tuyệt tép h ẹ t dưới lòng b à n chân thảm một bãi cống ngầm dầu cũng chính là vê đốt kỹ năng kỹ năng này mới là tô hiệu chủ yếu tổn thương kỹ năng dù sao hắn là chủ vê đốt mấu chốt tuyệt tép h ẹ t bị c a o ở tại không n ú c nhích tình hôn g dưới vậy cũng chỉ có thể ăn vê đốt kỹ năng hoàn toàn không có cách nào mà lại tuyệt tép h ẹ t tự thân tính bền dẻo không cao hắn thậm chí đều không có xuất thủy ngân dày ra chính là sáng tỏ chi dày cũng chính là si đi dày cái này kỳ thật cũng không khó lý giải mặc dù đánh mọt gạ nạ là cái có khống chế anh hùng nhưng cái này khống chế dù sao cũng là không ổn định còn lại đối tuyến áp lực vẫn được không cần thiết xuất thủy ngân giày ngươi biết hắn thả mấy cái quy mới có thể trúng đích ngươi một lần đâu nếu là luôn luôn bị quy bên trong cũng đừng ra cái gì thủy ngân giày ra cái gì đều không dùng nếu là đánh lẹm t đỡ lạn xin dỡ ra d ố i loại kia đối tuyến áp lực cho rất lớn anh hùng ngươi phòng ngựa bị người ta dây s ắ c thực ra cái thủy ngân giày không có ma bệnh đánh mọt gà nạ không tới cái kia p h â n đượng tuyệt tai phệt ra pháp xuyên cũng l à ít, chủ yếu vẫn là di tốc cùng giảm cd ra cái cd giày xem ra cũng không có cái gì tật xấu quá lớn nhưng là ngươi muốn bị một mực ở vậy liền rất khó chịu tính bền dẹo thấp lời nói kia là một lát giảm không được k h ô n g chế cái này sóng tuyệt tép phệt hay là chủ q u a n à, hắn có phải hay không không nhìn o hát d t r a n g bị à, cái này sóng khẳng định là không có giải thích đang nói thời điểm đột nhiên thanh â m biến hóa lên ai o h á d làm sao quay đầu rồi xác thực tất cả mọi người rất nghi hoặc mắt thấy muốn bắt đầu người người này làm sao quay đầu rồi tuyệt tép phệt lúc này xem ra còn có tiếp cận một lượng máu đâu cái này liền đi là thế nào ý tứ coi như không có kỹ năng ngươi cũng là có thể một mực đi theo bình a a nhìn cũng làm người ta cảm thấy hết sức kỳ quái đừng nói là bọn hắn nói ra có chút hổ thẹn chính tôi hiểu cũng kỳ quái hệ thống cái này sóng là làm gì tự tin quay đầu nếu là chính tôi hiểu thao tác lời nói hắn thật đúng là không dám chơi như vậy tại đầu người muốn tới tay tình muốn dưới n g ư ờ i quay đầu đi cái này không phải liền là vi quy hành vi sao nhưng hệ thống làm như vậy tự nhiên là có hắn lý do tôi hiểu không tin đến miệng con b ị t còn có thể để nó bay đi hình tượng lộ ra hơi có chút quỷ dị tôi hiểu đều đi tuy tép phết còn tại nguyên địa phạt đứng đâu đồng thời thừa nhận tôi hiểu vê đúc kỹ năng cầm tiếp theo tổ n thương còn có tiểu bình công kích cái này sóng tiểu binh không ít tổ thương đúng là không thể khinh thường tô hiểu quay đầu đi còn không có mấy bước tàn huyết bị tè t phiệt cuối cùng là giải trừ k h ô n g chế tranh thủ thời gian về sau chạy lúc này nói là tia máu càng thêm chuẩn sắc điểm hắn cũng đang một mực cắn thuốc nhưng tiểu binh đuổi theo đánh hoàn toàn không trở về được còn chưa đi hai bước người liền ngã dưới lại đi nhìn xem tô hiểu người ta đã đi được thật xa lập tức khán giả s ô i chảo cái này bức trang chúng ta thích xem a chương bảy trăm bảy mươi bảy đại tá phát lực t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy đại tá phát lực ôi cái này sóng tự tin quay đầu giải thích đống nhiên kêu lên cái này một đợt quay đầu không nói những cái khác xoáy k h i giá trị là một nháy mắt liền trực tiếp kéo căng ngươi nghe một chút hiện trường khán giả tiếng hoan hô liền minh bạch đường đường chính chính bắt người đầu sao có thể để mọi người kích động như vậy đâu thế nhưng là loại này trang bức thức đánh giết xem ra cho người ta cảm nhận liền hoàn toàn không giống xem ra xoáy liền xong việc đây mới là thật tự tin quay đầu bình thường đến nói tự tin quay đầu khả năng còn mang theo một chút nghĩa xấu ở bên trong tự tin quay đầu khả năng tiếp xuống chính là người không chết đây cũng là sai lầm một bộ điểm thế nhưng là tô hiểu cái này mọi người là thật nhìn ra kia là hết sức tự tin mà lại không phải bình thường tự tin nhiều máu như vậy lượng người giống bình thường người chơi là thật không dám cứ như vậy quay đầu lỡ như đánh không chết đâu cái này chẳng phải là liền hết sức xấu hổ tới tay một cái đầu người cứ như vậy từ bỏ là rất hố sự tình nhưng t ô hiểu liền dám làm như thế chỉ là phần tự tin này nháy mắt cũng làm người ta cảm giác mặc cảm không phải tuyệt đối tự tin thật không dám chơi như vậy cuối cùng t ô hiểu thành công hắn cũng tại đặc sắc tuyển tập bên trên lần nữa lưu lại mình một bút mấu chốt chính t ô hiểu cũng không biết cái này sóng có thể quay đầu lại đơn thuần chính là cái ngoài ý muốn nhị ca bên này nói ô t hát d ẹ t tổn thương khả năng tính toán mặc dù không phải lần đầu tiên nói thế nhưng là lần này chúng ta thật có thể nhìn ra hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn ta nói thật ta nhìn nhiều như vậy tranh tài đều chưa thấy qua tuyển thủ chuyên nghiệp dám tự tin như vậy nhị ca bên này đang khi nói chuyện tựa hồ còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn thế nhưng là bên cạnh đại tá sắc mặt liền không dễ nhìn đại tá khó được không có khen t ô hiểu chủ yếu là nhìn thấy tuyệt tẹt vẹt như thế bị g i ế t đại tá tâm lý gọi là một cái k h í a trực tiếp liền mở miệng phê bình nói không phải cái này tuyệt tẹt vấn đề cũng quá lớn đi dựa vào cái gì nhìn xem tháp đều không có hắn còn đứng ở vị trí này đâu ta thật không rõ hắn có cái gì tốt giả ngươi đã đều đã lui lại lại sau này nhiều lui hai bước không được sao đơn thuần chính là tại cho không trong lúc nhất thời cho tất cả mọi người cả vui nhìn xem đại tá sốt ruột giống như cũng là một một chuyện rất có ý tứ tôi hiểu bên này ngược lại là không có gì ý nghĩ dù sao cái này s ó n g mình không lỗ bản thân tay run về sau ngươi cũng trốn không phát đầu người là khẳng định sẽ cầm chính yếu nhất cái này s ó n g mình xem ra còn thật đẹp trai vậy liền đầy đủ cũng không giảm cứu nhiều như vậy sau đó tranh tài liền tiến vào t ô hiểu tiết tấu bên trong tôi hiểu cái này quy kỹ năng đặc biệt là tại song phương sắp đánh trước đó luôn luôn có thể từ một cái ủy dị góc độ đi trúng đích đối thủ dù sao ra một cái quy đối diện luôn có một cái x u i xẻo nghiễm nhiên ở giữa đã có một chút quy ai ai mang thai cái mùi kia tại tỷ như nói đang đánh long chi trước rõ ràng xem ra còn có thể đánh thế nhưng là tôi hiểu bên này một cái quy trúng đích ngươi vậy cũng chỉ có thể tại nguyên c h ỗ phản ứng thậm chí còn có mất đi tính mạng nguy hiểm liền xem như may mắn bảo trụ một cái mạng thế nhưng là còn lại cũng liền không có gì sức chiến đấu rõ ràng chính là cái mọt gạn nạ mà thôi thế nhưng là tại tôi hiểu trong tay mơ hồ trong đó lại đánh ra một chút bộc lưu anh hùng tác dụng tới cho tất cả mọi người nhìn sửng sốt một chút giảm đạo lý lời nói mọt gạn nạ quy kỹ năng rút thưởng tính chất quá nghiêm trọng mười cái quy ngươi có thể trúng một cái đều xem như bình thường hiện tượng giống tôi hiểu loại này chuẩn như vậy thật sự chính là lần thứ nhất t ấy mà lại loại kỹ năng này trên cơ bản ngươi thả chuẩn về sau đó chính là càng ngày càng chuẩn liên cùng những cái kia bộc lưu anh hùng không sai biệt lắm là giảm cứu một cái kỹ năng tỷ lệ chính xác người chơi cái rô cũng không thể quy cùng em một cái đều không c h ú n g đi bình a lưu r ổ rõ ràng hay là không bằng p u ộ c lưu a cái đồ chơi này dùng mọi người lời nói đến nói đó chính là giảng cứu cái xúc cảm chỉ cần là xúc cảm tốt vậy liền một trận tranh tài đều rất không tệ trên thực tế cũng là bởi vì ngươi quá chuẩn bị sau sẽ cho đối diện tạo thành cường đại áp lực tâm lý khả năng tẩu vị cái gì đều sẽ có nhất định ảnh hưởng liền sẽ dẫn đến ngươi kỹ năng khả năng liền tốt hơn c h u n g đích đương nhiên vì sao chuẩn như vậy tôi hiểu bao nhiêu tâm lý có chút số chẳng lẽ đây chính là nửa giá mang tới phúc lợi toàn bộ tranh tài xem ra ngay tại hướng cờ gờ chiến đội bên này có lợi cục diện phát triển thậm chí tại rất nhiều người xem ra đã là không có gì lo lắng t ô hiểu một cái m ặ c gà nạ hay là mang theo không ít tiết tấu chủ yếu nhìn qua tô hiểu tranh tài người đều hiểu chỉ cần là tô hiểu tương đối mập lời nói như vậy đối diện sẽ rất khó trận đấu này t ô hiểu đây không phải là bình thường mập đối diện tùy tè v i t cái này anh hùng trên cơ bản cũng bị tô hiểu cho chỉnh có chút tàn p h ế toàn bộ hành trình liền không thế nào mang theo nghỉ lễ tàu đến chỉ có thể bất đắc dĩ tại đường biên mang tuyến mấu chốt cái này tuyến cũng không dám tùy tiện mang tôi hiểu chỉ cần t h o á n g qua một cái tới kia thật là có thể đem hắn dọa đến cùng cái quỷ như đơn đấu đánh không lại giao người lời nói lưu không được đối một cái mang t u y ế n anh hùng đến nói khó chịu nhất chính là người đánh không lại đối diện đại tá nhìn xem tranh tài cục diện này cờ cờ bên này lập tức cầm long hồn hết thể đều tại hướng có lợi cục diện phát triển đối đại tá cái này sắc phấn đến nói nhìn thấy ghen dễ bị đánh thành bộ dạng này tâm lý khẳng định vẫn là khó chịu đại tá đối cái này chiến đội yêu thích trình độ đã gần đến, đến mức nhất định người bình thường tiên là lý giải không được khó chịu không phải trận đấu này muốn thua mà là bị đánh rất khó chịu toàn bộ hành trình tìm không thấy hành không bộ m dễ cái này chiến đội giảng đạo lý lời nói thực lực vẫn phải có cái này nếu là tùy tiện thay cái tiểu tổ lời nói thật không đến mức tiểu tổ ra không được tuyến chỉ có thể nói còn có cơ hội nhưng trận này bị đánh hơi có chút ảnh hưởng sĩ khí đại tá liền rất l ụ t trí nói không có không có trận đấu này đánh thật không đủ đặc sắc hoàn toàn chính là cờ gờ chiến đội đơn phương dẫn trước thậm chí chúng ta không nhìn thấy một cái có đến có về hiệp cảm giác g e n dê toàn bộ chiến đội liệu bị o h á cái này mọt g ạ nạ cho đánh ngốc có chút hoàn toàn không biết nên chơi như thế nào trò chơi cái này đích thật là chân tâm thật ý tại nhà ránh nhất là cái này trung đàn vitefet nói thật đánh tới hiện tại không thấy được cái tác dụng gì đội ngũ cho ngươi một cớp anh hùng ngươi không thể chơi như vậy à nhị ca ở bên cạnh kỳ thật cũng có chút muốn cười hắn là ước gì đen dê bị đánh nát trước mắt cục diện này chẳng phải là chính hợp tâm ý nhưng là đại tá ngay tại đ ổ i nóng hay là đừng nói chuyện đến kích thích hắn chỉ có thể hơi đi theo phụ hỏa hắn một chút kỳ thật tâm lý đang nghĩ cờ vờ cho láo từ giết nhưng mà lời nói này còn không có qua bao lâu tuyt ệ e phệt một cái đại chiều trực tiếp tìm được cơ hội thế cục nháy mắt phát sinh biến hóa rất lớn lần này tuyt ệ e phệt mục tiêu là quả táo nhỏ hắn có chút lưu luyến một cái t h ậ n mắt kết quả tuyt ệ e phệt trực tiếp mở lớn chương 778, người xem điên cùng nằm ngửa ngồi dậy chương 778, người xem điên cùng nằm ngửa ngồi dậy quả táo nhỏ kỳ thật trên thân không mang trị liệu mang chính là tịnh hóa hiện tại a i ờ mang tị n hóa h thực tế là nhiều lắm có đôi khi ngươi đụng phải đối diện không chế nhiều ngươi thật đúng là phải mang tị hóa vật này không mang lời nói chết một đợt đối tuyến liền không có cách nào đánh đối diện b ê n đường phụ trợ là nữ thản mặt ngươi đối cái này anh hùng thời điểm không mang tịnh hóa đó chính là xem thường người vấn đề là quả táo nhỏ tịnh hóa một phút trước bị đánh dụng không phải cái này tịnh hóa lời nói hắn vừa rồi hẳn là người liền không có tịnh hóa cũng không thể nhanh như vậy liền tốt đối diện rõ ràng là nắm giữ tin tức này câu thông tốt về sau trực tiếp bắt hắn khai đao một chương t h ẻ vàng ném tới trên thân tôi hiểu không ở bên bên cạnh tình huống dưới đó là thật không có gì biện pháp chỉ có thể bị đánh tới một mực khống ở đằng sau nữ thản khống chế đối liền người này cơ h ộ là đi không nổi mấu chốt cái này song không phải chết một cái người vấn đề tiểu b cùng a bảo hai người kia nhìn xem xảy ra vấn đề cũng là nhanh lao đến k h i thật cái này song không có tới tất yếu trực tiếp quả quyết điểm bán lời nói khẳng định là lựa chọn tốt hơn hy sinh một người đối diện cũng chính là cầm cái đầu người giải giải khác mà thôi không đến mức còn có bước kế tiếp động tác nhưng là đây đều là thượng đế thị giác mọi người chủ quan ý nghĩ mà thôi thật trong trò chơi lời nói ngươi cũng chưa chắc liền có thể ngay lập tức làm ra nhất lý trí p h ả n đoán đặc biệt hiện tại là tại ưu thế bán không nghĩ bán đồng đội đó cũng là bình thường một cái phản ứng chỉ là người không tới đến đông đủ mà lại quả táo nhỏ bị dây thực tế là quá nhanh dẫn đến đằng sau hai cái đi lên có chút anh em hổ lô cứu ra ra cái mùi kia người không có cứu được còn đem mình cho góp đi bảo cái này sẽ rất khó thụ kỳ thật ta bảo chết cũng còn tốt dù sao cũng là cái phụ trợ tiểu vê liền không giống h ắ n cùng tô hiệu đều là trận đấu này bên trong n h ấ t mập hai người trên thân là có bảy trăm khối tiền tiền thưởng có thể thấy được cái này gỡ dạ vẹt đến trình độ nào thế nhưng là ngươi bị người ta không chế nối liền lời nói đây cũng là không có gì biện pháp quá tốt hơn nữa còn là đi rừng vị trí này tại có đại long về sau liền rất mất cảm một phẩy không không không khối q u ò n đại giáo cả người đều giống như bị như điên cuồng cao g ọ n g giống lên t h a n h â m lập tức lên cao như vậy nhưng đem tất cả dọa cho hỏng đoán chừng đã là có người đang mắng mẹ nó giống cái gì giống t hủ đến cha ngươi nhưng lúc này đại tá tâm tình kích động là có thể lý giải đột nhiên đến một đợt tiết tấu đây là tất cả mọi người không nghĩ tới mà lại cái này sóng có thể nói là chính tống đại thể tấu chết ba người còn có cái một phẩy không không đồng tiền đại nhân đầu đây cũng không phải là cầm máu đơn giản như vậy mà lại đừng quên đại long là ở đối diện lúc này năm người đều tại cái này nếu là không lên mặt long lời nói thực tế nói là không đi qua ngươi liền thừa hai người đừng nói đi rừng không tại liền xem như đi rừng ở đây cái này đại long ta cũng được cưỡng ép tới đánh loại này cơ hội tốt không nắm chặt ở khả năng bỏ lỡ đó chính là bỏ lỡ đột nhiên biến hóa cho hiện trường khán giả cũng đều cho cả một b ư ớ c đây cũng quá đột nhiên đi sẽ không thật muốn bị lật bàn đi liền có chút hoảng bắt đầu ngươi thật đúng là đừng nói đại long lấy xuống lời nói khả năng thật liền lật trong lúc nhất thời ngươi cũng không biết mắng ai chỉ có thể mắng quản đại giáo cái này miệng s ắ c thực có độc mới m a n g tuyệt tè phệt không có tác dụng gì kết quả cái này tuyệt tè phệt liền đến tác dụng cái này sóng đại tá không có nổi thực tế nói là không đi qua mặc dù là t r e o trọ tuyết p h á t nhưng gờ gờ nếu là trận đấu này thật bị lật bản thua trận như vậy tranh tài kết thúc về sau tuyệt đối sẽ có không ít không lý trí f a n hâm mộ đi hướng đại tá đây đều là rất bình thường sự tình nhất định phải tiếp nhận một sự kiện trên mạng thật là loại người gì cũng có nhị ca kỳ thật nội tâm cũng làm ở b ư ớ c không khỏi lo lắng vất quá làm chuyên nghiệp giải thích tự nhiên còn có thể tập trung thế cục t r ư ớ mắt chỉ nghe nhị ca ngữ tốc rất nhanh nói cái này sóng tựa như là cái đại thể tấu g e n dê bên này không chút nghề nghiệp khẳng định phải động đại lòng đối diện đi rừng không tại cái này sóng đại long nếu là lấy xuống lời nói như vậy cục diện thật liền đánh trở về nội tâm đều rất khẩn trương nhìn xem đại long tại bị đối diện năm người điên cuồng đổ đả còn tốt chính là đối diện cái này đánh long tốc độ không coi là nhiều nhanh bọn hắn a giờ là c h ỉ n h cái này anh hùng t ô hiểu cùng trầm mặc hai người sống sót lúc này cũng là tới ngay tại phụ cận bồi n ồ i đại long rất trọng yếu ngươi nếu là không đến nhìn xem lời nói tựa hồ cũng không thể nào nói nổi nhưng liền hai người bọn họ nhất định phải rất cẩn thận mới được người ta dù sao cũng là năm người người qua đây kế tiếp theo bị mở vậy liền thật là anh em hồ lâu cứu ra ra mọi người kế tiếp theo một cái tiếp một cái trầm mặc bên này nói hiểu ca chúng ta nếu không lên đi thử nhìn một chút có thể hay không đánh a bảo bên này lại nói hay là đừng lên đi hai người các người đánh như thế nào năm c á i a đừng quay đầu lại cho hiểu ca cũng là một phẩy không không không đồng tiền đầu người a a bảo ý tưởng này mới là tương đối bình thường đại long liền tặng cho đối diện được rồi dù sao đối diện cầm đại long lời nói cũng chính là chia năm năm cục diện mà tôi h bọn hắn nhiều lắm là chính là đem trước đó r ứ t lại phía sau bộ phân cho đánh trở về ngươi nếu là dẫn trước cái kia cũng không quá hiện thực đ a n g sau hảo hảo đánh hay là có lực đánh một trận vừa rồi sở dĩ xảy ra vấn đề chủ yếu vẫn là hiểu ca người không tại chỉ cần t ô hiểu tại bọn hắn không cảm thấy mình năm đánh năm đánh không lại t ô hiểu cũng cảm thấy không thể lên hắn không phải cảm thấy đánh không lại thoạt nhìn là không tốt đánh còn thêm một cái m ọ t gan ạ làm sao đi đánh đối diện năm người đâu nhưng loại chuyện này t ô hiểu lại không muốn đi nếm thử người khác không thể hắn nói không chừng là được mà lại đây là cái rất tốt cầm năm giết cơ hội tôi hiểu cảm thấy vẫn là không thể chủ quan trực tiếp liền nói nếu không vẫn là thôi đi ta cảm giác không dễ đánh lắm nhìn xem đối diện hp cũng đang hạ xuống bên trong tôi hiểu hay là nói ra câu nói này cái này sóng xem ra rất giống là năm giết tiết tấu hay là ổn định đi trầm mặc nhưng vẫn là không nghĩ từ bỏ hắn ngược lại không có cảm thấy tôi hiểu có vấn đề gì đúng là không thể đánh cái này phải thừa nhận mới được nhưng đại long không thể tùy tiện cho chỉ nghe trầm m ặ t nói vậy ta xuống dưới thử một chút đi dù sao ta không phải đại nhân đầu tôi hiểu xem xét mới hiểu được trầm mặc là có ý gì nguyên lai、like、hắn cái này h ọ n là mang sách chiêu hồn thất tình kỹ năng này có thể đổi triệu hoán sư kỹ năng bình thường là mang bất diệt cự nhiều một chút nhưng là mang khải phong bí tịch cũng có hơn nữa còn thật có một chút t u y ệ t thủ dùng khải phong bí tịch đổi lấy trừng trị cướp được đại long còn thật nói đẳng cấp lời nói tốt xấu là cái bên trên đơn không lạc hậu tại đối diện đi rừng chủ yếu đối diện đi rừng trôi qua không hề tốt nhập gì trầm mặc đẳng cấp hay là dẫn trước cấp một tôi hiểu trái tim đang n ả y nhót cuối cùng một n á y mắt trầm mặc n ả y vào cơ hồ cùng một thời gian liền nghe tới đại long chìm vào thâm v i ê n tiếng kêu rên xem xét là nhà mình đại long tôi hiểu nháy mắt miệng liền phát ra trận đấu này thật đang làm khán giả tâm tính chương bảy trăm bảy mươi chín kinh đ i ể n hai đánh năm chương bảy trăm bảy mươi chín kinh đ i ể n hai đánh năm ông trời của tang ổng cướp được nhị ca một tiếng kích tỉnh hô to nhóm lửa toàn bộ đấu trưởng quán vốn không lớn trận quán hiện tại có chút sân vận động cái mùi kia luật đại long đích thật là liên minh huyền thoại trong trận đấu có thể n h ấ t nhóm lửa người xem hành vi một trong thậm chí năm rết đều không có như thế thoải mái dù sao năm giết ngươi phải cầm năm cái đầu người còn phải từng cái cầm mới được chưa nghe nói qua ai tại tranh tài bên trong có thể nháy mắt miểu s á t năm người tại ngươi cầm năm giết trước đó khả năng kịch liệt đoàn chiến thời điểm nhiệt tình của các khán giả liền đã tàn phát ra nhưng đoạn đại long chính là chuyện trong n a y mắt xem xét đại long thuộc về đó là thật kích thích t r â m mặc gọn h ắ n dùng đổi lấy t r ư ờ n g trị làm được có thể nói là l i ề u ám hoa minh hữu i nhất h ô n tại mọi người tâm tình đều rất nặng nghề tranh tài đã có bị lật bản tiềm chất tình h ư n dưới trầm mặc đứng ra làm anh hùng cái gì gọi là ngăn cơn sóng g ữ a cái này chính là mặc dù cái này sóng tổng thể đến nói hay là ghen dê bên kia kiếm lời nhưng là đại long bị cướp vậy liền không tính là rất kiếm được từ kiếm lớn trực tiếp biến thành kiếm được một điểm mấu chốt tâm lý gọi là một cái khí a bạch bạch làm nửa ngày làm công người cái này ai có thể không k ý đâu phát tiết đối tượng tự nhiên là chỉ có trầm mặc còn trầm mặc cái này sóng xuống dưới là thoáng hiện đi xuống l o n g hố phía trên bạo tạc trái cây đã bị ghen dê chiến đội người cho sớm điểm rơi chính là vì phòng ngừa ngươi nhẹ nhom xuống tới kỳ thật lúc đầu giảng đạo lý lời nói ngươi bên này năm n ờ i đối diện người ít lời nói là hẳn là phái hai người đi lên đ u ổ i người đem người đổi u đi không cho đối diện đoạt long cơ hội nhưng đối diện đánh long tốc độ thực tế là không nhanh phân tán nhân thủ lời nói không hề nghi ngờ cái tốc độ này còn phải hạ xuống đầu người tự nhiên không có cái này đại long trọng yếu cầm xuống đại long mới là thật thổi lên lật bản tín hiệu thời điểm còn có nguyên nhân đó chính là tô hiểu uy hiếp lực thực tế là qua cường đại dẫn đến đối diện thật không dám đi lên tìm phiền phái cái này nếu là đi lên lời nói bị tô hiểu một bi đến phối hợp còn là thật sẽ chết người làm gì đi lên đưa đâu một hai người đi lên còn chưa đủ tô hiểu đánh toàn bộ đều lên đi kia đại long chẳng phải là liền không có cách nào đánh bọn hắn lựa chọn không đi chuyên tâm đánh đại long giống như cũng không có gì ma bệnh chủ yếu vẫn là không có đi rừng cũng hơi c h ú t chủ quan điểm cũng không có chú ý đến đ o n bên này đã là lén lút đ ổ i kỹ năng t r ầ m mặc cái này sóng cũng coi là được ăn cả ngã về không thoáng hiện đi xuống một đáy mắt hắn liền không khả năng lại sống lấy ra khẳng định sẽ chết ngươi lại thịt cái kia cũng đánh không được đối diện năm người đánh mấu chốt c ư ớ p được thế là được lúc này mọi người tâm tính hoàn toàn không thương trần mặc dù là bị hành hung trên mặt đều là mang theo đủ cười các ngươi tùy tiện đánh động một cái coi như ta thua dù sao long ta là cầm tới còn lại cũng không đáng kể một người đổi một con rồng lớn đây không phải là bình thường tính ra đang trầm mặc cảm thấy mình cái này s ó n g hoàn thành nhiệm vụ có thể tùy ý đối diện làm thịt thời điểm đột nhiên nghe tới bột một tiếng phía trên t ô hiểu vậy mà nhảy xuống tới cái này nhưng đem trầm mặc giật n ả y mình h i ể u ca lúc này xuống tới làm gì đây không phải xuống tới cùng một chỗ tặng sao chính t ô hiểu cũng mẹ nó không biết biết nhảy xuống tới lúc đầu khen một câu trầm mặc ngưỡng bức liền chuẩn bị trực tiếp bán đồng đội rời đi kết quả tay run một cái chính t ô hiểu xuống tới quả thực hỗ xuống tới về sau lại làm cái gì động tác vậy thì không phải là chính tô hiểu có thể quyết định mấu chốt tô hiểu thoáng hiện xuống tới vị trí này còn đặc biệt tốt cơ hồ là đống người ở giữa t r ầ m mặc là g i á n t ư ờ n g đối diện năm người tức hồn hẹn tới vây công t r ầ m mặc vị trí tự nhiên là tới gần bên tường thế là tô hiểu xuống tới về sau liền đi tới đống người bên trong cái này thế nhưng là m ộ t gà nạ thích nhất vị trí tại đống người bên trong trực tiếp phóng đại chiêu liền xong việc có thể lập tức lớn đến năm người hoàn mỹ nhất chính là tại đống người bên trong cái lớn sau đó theo trong đó đối diện bắt n g u y ê là không có biện pháp nào trung á cái này trang bị có thể nói là mọt ga nạ hạch tâm trang bị rất trọng yếu t ô hiểu nhưng không có ra mọi người đều biết trung á còn có phục sinh g i ắ p những này có thể gia tăng tỷ lệ sai số đều là t ô hiểu không quá ưa thích trang bị nhưng cái này song không thế nào ảnh hưởng t ô hiểu người thao tác di tốc đang tăng nhanh bởi vì t ô hiểu hướng đối diện năm người ở giữa v u n g cái băng thường nháy mắt đối diện năm người toàn bộ giảm tốc người giảm tốc chẳng khác nào ta gia tốc không có gì m a bệnh mà lại t ô hiểu trên thân mình cho mình bộ cái hấp t u ẫ n bởi như vậy lời nói đối diện khống chế theo không kịp hoàn toàn không có cách nào không ở t ô hiểu Cái nhưng à y nếu n bị không ở, tôi h khả h ậ lập t tức đúng năng người liền là k n phản ứng đó cũng là rất nhanh, vốn là không định g có. mặc có đó Trầm rất là là ý giấy cũng k hiểu ô n nhưng nhìn g gì. có ý Thế thấy h là ca đều xuống tới l à về sau nháy mắt liền hấp dẫn đối diện toàn bộ lực chú ý cũng liền cho trầm mặc nhất định phát huy không gian sau đó liền bắt đầu kinh điện hai năm tôi hiểu đại chiêu không ở năm người mấu chốt năm người này vị trí vậy vẫn là không sai biệt lắm cùng một chỗ bởi như vậy lời nói trầm mặc cũng quá dễ chịu cái này dê là không thể nào chống không va chạm liền đụng lên năm người hình tượng quá đẹp cho ép buộc chứng người bệnh nhìn thấy liền có thể cảm giác thoải mái một nhóm tôi hiểu vê đốt kỹ năng vừa để xuống tại đống người bên trong vê đốt kỹ năng còn có thể cầm tiếp theo không ngừng đổi mới bao quát quân thanh thời điểm cũng giống như vậy đạo lý trầm mặc k g h hai cái kỹ năng phối hợp lại cũng là một chút đem người toàn bộ đụng đối diện bốn cũng không phải là đầy máu vừa rồi đánh nhau còn có đánh long liên tục chiến đấu xuống tới không có khả năng người vẫn là đầy máu cái k i a liền hơi có chút khoa trương tại t ô hiểu kết xù tổn thương dưới đám người này lộ ra rất yếu ớt ven ta kỳ hiệu cuối cùng không có gì lo lắng c h ầ mặc m cầm tới năm cái kiến tạo nói đến đây bên trong mọi người hẳn là minh bạch t ô hiểu bên này hai tay run nhẹ nhẹ mẹ nó quả nhiên không thể hai đánh năm t ô hiểu liền biết hai đánh năm lời nói không có chuyện gì tốt người xem một chút cái này trực tiếp năm giết liền đến tay quả thực không phải người duy nhất có thể an ủi mình chính là cái này sóng tốt xấu là nửa giá lúc đầu gấp đôi năm giết tương đương với trừ gấp đôi năm cái đầu người chính là hai năm triệu tôi hiểu cảm giác được thua thiệt là nửa giá nếu không trận đấu này thật may mà không được năm giết mật gà nạ trực tiếp cầm x u ố n g năm giết nhị ca bên này triệt để kích tình bị nhét lửa không ngừng đang t h é t gào lấy cái này xóng g e n d ê muốn thua thiệt nổ a đại long bị cướp đoạt không nói tốt bị người ta cho đoàn diện hiện trường nhiệt tình kia càng là có chút không thể ngăn cản hương vị ta sát quá mạnh đi các đội hữu cũng là rối d í t tại hô to đặc biệt là quả táo nhỏ mới vừa rồi là hắn ra vấn đề cái này nếu là tranh tài thua thật chính là một ngụm nổi lớn cũng may hiểu ca ngạnh sinh sinh đem hắn từ phòng h ọ p bên trong kéo ra t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ta kỳ thật còn tốt t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ta kỳ thật còn tốt mới vừa rồi còn nói đại long bị cướp g e n dê bên kia khả năng không thế nào kiếm được chỉ là kiếm được một điểm mà thôi bởi vì trầm mặc đó cũng là ngầm thừa nhận sẽ chết tăng thêm trước đó hy sinh ba người đó chính là đối diện cầm bốn cái đầu người người hy sinh bốn người cầm một cái đại long đúng là thua thiệt nhưng cái này sóng mọi người làm sao cũng không nghĩ tới kịch bản là trầm mặc đều đem đại long cướp được tô hiểu còn n h ả xuống đồng thời thành công hoàn thành hai đánh năm trầm mặc chẳng những không chết còn đem đối diện đ o à n diện vậy cái này x ó g đen dê liền tương đương với bạo tạc bệnh thiếu máu tương đương với cờ gờ bên này đánh cái ba đ ổ i năm còn lấy được đại l o n g k i ế m không chỉ một điểm nửa điểm đối diện mới thăng lên điểm kia hy vọng cũng là trong nháy mắt liền phá diện rơi không chỉ là khó chịu thậm chí đều có chút tuyệt vọng đại long là đối mặt tiểu long cũng đều là đối diện đó là thật khó chịu mấu chốt còn không chỉ tô h i ể u cùng trầm mặc hai người trên thân có đại lòng mới vừa rồi bị rét ba người cũng đều phục sinh trên thân cũng có đại long mở uff như vậy cái này mở uff giá trị liền rất cao tiểu v cũng là đang không ngừng nói ta sát hai người các ngươi cái này sống là thật n g ư ỡ bức và không đoán chừng thật muốn xảy ra chuyện nếu là đại long là đối mặt mà lại đối diện toàn thân trở ra lời nói tiểu v cũng biết khả năng phía dưới liền không dễ đánh lắm thế nhưng là hai người kia kia thật là một cái so một cái n g ư ỡ bức t r â m mặc đoạt long đã rất biến thái kết quả phía sau t ô hiểu càng thêm biến thái quả thực cũng không phải là người hai người liên thủ trực tiếp tại bất lợi dưới cục diện đem đối diện cho đánh băng t r â m mặc mở miệng nói ra ta chính là thử một chút kết quả không nghĩ tới hiểu ca trực tiếp thoáng hiện xuống tới đánh thật là đầy nghĩ không nghĩ bắn ta tôi hiểu mẹ nó cái này cũng có thể thổi lúc đầu tâm tình còn tốt xem như tương đối ổn định kết quả bị tiểu nói này hơi có chút khó chịu giải thích bên kia đại tá là trực tiếp lòng như cho n m ư ợ i phản phất bị tôi hiểu thả cái trơ mặc một câu đều nói không nên lời nửa ngày sửng sốt một chữ đều không nói toàn bộ nhờ nhị ca ở bên kia kích tình giải thích đại tá bên này cũng biết làm chuyên nghiệp giải thích ngươi không nói lời nào sao có thể đi đâu không có gì biện pháp đại tá mình cũng biết chỉ có thể cố n ê n nói nổ cái này sóng là triệt để nổ cũng không biết vì cái gì lúc này nghe tới đại tá nói chuyện mọi người chính là nói không nên lời vui vẻ hơn nữa nhìn cục diện này mọi người cũng đều là minh bạch vô cùng cái này sóng đại tá lại thế nào sữa sợ là cũng vô dụng đại thế đã mất một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đại tá tiếp tục nói cái này sóng hai người quá mạnh trầm mặc đoạt lòng cái này đơn thuần chính là sát xuất sự kiện nói trắng ra mọi người chia năm năm lần này vận khí đứng tại trầm mặc bên kia hay là phía sau tô h i ể u tương đối để người tuyệt vọng hắn thật quá dám người bình thường nhìn xem long cướp được trực tiếp bán đồng đội đi không được sao kết quả hắn liền dám thoáng hiện xuống dưới đánh đại tá vẫn tương đối đúng trọng tâm cái này sóng nếu là xử lý không tốt lời nói giảng thật đó chính là đưa nhưng hắn nằm giết lời này nghe hơi có chút bất đắc dĩ hương vị ở bên trong nhị ca tiếp l ấ y phê bình nói ta cảm thấy cái này một đợt hay là o h z h t năng lực phán đoán tương đối mạnh hắn xem xét đối diện năm người vị trí tương đối lợi cho mình phát huy liền quả quyết xuống dưới hai cái giải thích nói nói tranh tài không sai biệt lắm cũng liền kết thúc cầm tới đại long về sau đó chính là cái đẩy tiến vào cục diện mà lại đối diện anh hùng tại xử lý đại long binh thời điểm liền lộ ra rất mềm l ũ n tuy tè phệt cái này đơn mang mũi đó cũng là triệt để không có tác dụng tranh tài đánh tới mức này s á c thực chính là cha tấn bán đ ố i ghen dê bên kia đến nói đơn giản là mình nghĩ bị cha tấn bao lâu vấn đề cuối cùng bọn hắn cũng không có kế tiếp theo mang xuống đoán chừng cũng là nhìn ra bọn hắn cái này đội hình đến cuối cùng lời nói kỳ thật cũng không có gì quá lớn ứng dụng hay là đánh không lại đối diện chẳng bằng sớm một chút kết thúc đi tránh khỏi lại đi làm tâm tình của mình tranh tài t h ê yếu một m ự c tiếp tục kéo dài lời nói đánh lấy đánh lấy thao tác liền biến hình thật có thể ảnh hưởng đến tâm tính kế tiếp còn có tranh tài đâu n g ư ơ i giống bây giờ tranh tài tất cả mọi người văn bản rõ ràng quy định không cho đầu hàng ngươi bị đánh lại thảm đó cũng là không thể đầu hàng d á m đầu hàng liền bị phạt khoản còn có cấm thi đấu loại hình thế nhưng là trước đó là có thể đầu hàng cho dù là đại ma vương ét cỡ tờ chiến đội kỳ thật cũng bị người đánh đầu hàng qua lúc kia cho ngươi đầu hàng chủ yếu cũng là vì bảo đảm một chút các đội viên tâm thái rõ ràng đánh không được bán đã làm mất đi năng lực phản kháng tình huống d ư ớ i chẳng bằng điểm tình ảnh hưởng phía sau tranh tài g e n dê tại không thể đầu hàng tình n g giới nghĩ nhanh chóng kết thúc tranh tài vậy liền chủ động đánh một trận liền tốt lựa chọn lập đoàn dù sao bọn hắn còn nữ thẳng cái này anh hùng mở vậy vẫn là không có gì ma bệnh mở ngược lại là mở chính là đánh không lại tôi khô lạc hủ đoàn chiến hoàn toàn cũng không có cái gì lo lắng có thể nói để t ô hiểu tương đối vui mừng là cái này sóng đoàn chiến hắn ngược lại là liền lấy hai người đầu xem như rất không tệ dù sao chỉ cần không phải năm giết đối t ô hiểu đến nói đều xem như cũng không tệ lắm hiện tại yêu cầu đã là thấp đến địa vị mà lại cái này sóng đánh xong về sau có thể kết thúc tranh tài đừng nhìn cầm cái năm giết nhưng là tại nửa giá tình n g giới trận đấu này may mà không nhiều hệ thống cũng không có cố ý làm t ô hiểu tiền cũng ngồi vâng hắn thuyết pháp cái này nửa giá đích sắc có thể nói là cái phúc lợi cho t ô hiểu giảm bớt nhất định áp lực tranh tài kết thúc về sau t ô hiểu bọn hắn đều túi đầu xuống dưới giải thích bên này vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đ ầ u nhị ca nói để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội cầm xuống trận đấu này tại thắng được trận đấu này về sau trước mắt chiến tích cũng là ba một vẫn tương đối để người an tâm có thể nói vấn đề không lớn dù sao có tô hiểu tại người nói ra không được t u ế n kia là không có khả năng cũng không sợ sớm nói lời này ngược lại là g e n dê chiến đội bên này tình huống cũng không phải là quá tốt bọn hắn trước mắt hết thể mới thắng một trận đã đứng tại bên mở b ự a nhị ca bên này nói ngồi lâu đại tá cũng không nói chuyện giống như cả người đều hoàn toàn không có tâm tình nhị ca rõ ràng cũng là chú ý tới chi tiết này một người làm đơn độc vậy thì có cái gì ý tứ đâu mấu chốt hiện tại tranh tài cũng kết thúc sau trận đấu có thể hơi dễ dàng một chút kéo điểm khác kỳ thật cũng không có việc lớn gì nhị ca cũng rất hỏng bắt đầu làm tâm tính chủ động hỏi đại tá ngươi bây giờ vẫn tốt chứ cũng đừng quá để vào trong lòng đại tá bên này nuốt miệng bôi lên ánh mắt đờ đẫn lúc này mới hơi có chút thần mở miệng nói ra ta kỳ thật c ò n tốt ha ha nhị ca nhịn không được liền bật cười ngươi cũng may liền tốt mưa đạn bên trên toàn bộ đều là ha ha ha không khí bên trong cũng đầy là khoái hoặc khí tức cho dù ai đều có thể nghe ra đại tá cái này ngắn ngủi mấy chữ bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bất đắc dĩ cùng miễn cưỡng chương bảy trăm tám mươi mốt sóng to gió lớn chương bảy trăm tám mươi mốt sóng to gió lớn tranh tài kết thúc về sau khán giả đều đang nhạo báng đại tá phản ứng còn có câu kia ta kỳ thật có tốt cũng chính là thuần phí làm cái việc vui mà thôi chủ yếu vẫn là mọi người tâm tinh tốt cái này nếu là cờ g ờ chiến đội tranh tài thua ngươi xem một chút mọi người còn có thể hay không có tâm tư t r e o trọng đoán chừng mắng chửi người đều mắng không đến đâu t ô hiểu bọn hắn bên này biểu thị cảm xúc ổn định xuống đài về sau hay là cùng trước đó không sai biệt lắm tiếp nhận một chút phỏng vấn loại hình phỏng vấn kết thúc về sau phòng nghỉ vừa đóng cửa liền bắt đầu các loại phục b à n loại hình t h ắ n g đúng là t h ắ n g được đến nhưng là khách quan đến nói trận đấu này hay là tồn tại nhất định vấn đề làm huấn luyện viên tổ tự nhiên là nhìn ra vấn đề tới mới xuống tới thời điểm có thể khích lệ mọi người một chút nâng nâng sĩ khí loại hình thế nhưng là nên đến đường đường chính chính phục bản thời điểm vậy khẳng định hay là phải đường đường chính chính đến không tìm ra vấn đề tự nhiên là không được người sáng suốt đều có thể nhìn ra vừa rồi trong trận đấu nếu không phải trầm mặc cùng tô hiểu lời nói khả năng thật đúng là khó mà nói bọn hắn đều không nhất định có thể thắng được đến cho nên cái này sóng hay là tô hiểu không có việc gì trầm mặc cũng không nhiều lắm sự tình còn lại ba người phải bị h ọ g đối với bầu không khí như thế này tuyển thủ chuyên nghiệp đều có thể tiếp nhận một cái chiến đội nói chuyện không đến mức nói tương đối nặng thuần tuy chính là giúp ngươi tìm ra vấn đề mà thôi thắng tranh tài huấn luyện viên rất ít có thể trực tiếp mắng chửi người đặc biệt là ở sau đó còn có tranh tài tình huống dưới ngươi nếu là trực tiếp bao nổi mắng chửi người khả năng này cho các đội viên tâm tính đều làm cho băng trừ phi là thua tranh tài đánh thực tế là quá kém cỏi không thể nhịn được nữa tình huống dưới tự nhiên phải đem lời nói đến khó nghe một điểm có thể có thể có chút tác dụng hôm nay còn có hai trận tranh tài sau khi đánh xong bọn hắn tổ a hình thức liền có thể xác định được trước mắt đến xem lời nói cơ cơ chiến đội tự nhiên hay là tình thế một mảnh tốt đẹp vấn đề cũng không có gì quá lớn phía dưới một trận không phải bọn hắn hạ hạ một trận mới là bọn hắn mọi người an v ị lấy nhìn xem một trận tranh tài là được thần phong tại phục bàn về sau cũng là mở miệng nói được rồi tổng thể đến nói đánh còn được chú ý tại trung hậu kỳ tuyệt đối đừng cho cơ hội bắt đầu xem so tài đi mặt khác trận tiếp theo đánh chính là tờ lờ các ngươi trận này cũng không thể lại cho ta l ậ t xe nghe xong lời này mọi người ánh mắt bên trong đó cũng là hiện ra một chút quan mang không nói những cái khác trước đó vòng thứ nhất mở màn chiến liền thua người ta bắc mỹ số ba giống mặc dù ngoại giới dư luận đối cờ gờ chiến đội còn tính là khoan dung cũng không thế nào phun nhưng mọi người tâm lý đúng là có chút khư phục đáng tiếc lúc ấy chỉ có thể đánh một trận hiện tại rốt cục có thể giao thủ lần nữa bắt được cơ hội này cũng có thể là là một lần cuối cùng giao thủ cơ hội t ờ lờ chiến đội thực lực cơ h ộ i rất khó ra biên khả năng tiểu tổ thi đấu sau khi đánh xong bọn hắn liền thu thập hành lý đi sân bay bên kia chờ đăng ký liền xem như phát sinh kỳ tích cho bọn hắn ra biên đằng sau rút thăm sẽ có cùng tiểu tổ lần tránh nguyên tắc bọn hắn muốn lần nữa gặp được chỉ có thể tại trận chung kết ngươi nói cờ cờ chiến đội đánh tiến vào trận chung kết kia mọi người còn tin tưởng cảm thấy không có vấn đề gì cái này tờ lờ chiến đội có tài đức gì có thể đánh tiến vào trận chung kết đâu kỳ tích như thế này sợ là khả năng đều không có bắc mỹ bên kia thế giới thi đấu chiến tích cũng là một lời khó nói hết đều nói lờ tờ lờ trước đó kéo hông kỳ thật bắc mỹ so lờ tờ lờ còn muốn kéo hông nhiều bọn hắn lịch sử tốt nhất thành tích cũng chính là đánh tiến vào bán kết mà thôi cho nên lần này giao thủ cơ hội nhất định phải báo thù mới được thắng mới có thể đem mặt mũi cầm bể mà lại hạ c h à n g tranh tài cầm xuống lời nói tay cầm bốn phen thắng lợi trên cơ bản là có thể xác định ra biên sẽ không ra biên bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại đích s ắ c trên lý luận hay là tồn tại sẽ ra ngoài ý muốn khả năng cứ việc tất cả mọi người hoàn toàn không lo lắng sẽ ra ngoài ý muốn t ô hiểu nhìn thấy mọi người cái phản ứng này nhìn nhìn lại bảy tương ánh mắt l i ê n chủ động mở miệng nói hạ tràng tranh tài danh sách còn chưa lên báo a hạ tràng bảy tương lên đi vừa b ặ n ta nghỉ ngơi một chút cái này đã có tuổi đánh một trận liền mệt mỏi vẫn là để người trẻ tuổi lên đi t ô hiểu xem xét ánh mắt của mọi người đều chuyển di đi qua c ô ý r ô i lưng một cái trang bức nói cái này cũng tương đối phù hợp t ô hiểu phong cách mọi người toàn bộ đều nợ nụ cười thần phong cũng là giọng nói nhẹ nhàng không có gì trần trờ trực tiếp liền gật đầu kia không có vấn đề gì hạ tràng để tô hiểu nghỉ ngơi b ả y tương ngươi chuẩn bị kỹ càng là một quán quân đội n g ũ v ấ n luyện viên lực lượng vẫn phải có cũng biết dù là tô hiểu không lên hiện tại cờ g ờ thực lực mặc dù không phải đỉnh cấp chế đội nhưng cũng coi là cường đội đánh một cái tờ lờ mà thôi cái này có cái gì phải sợ chứ nếu là ngay cả bọn hắn đều sợ hãi cũng đừng đánh thế giới thi đấu quán quân là không thể nào quán quân lại nói cũng không phải sinh từ chiến trận đấu này liền xem như lui một bước nói bị người ta x n g s á t cái kia cũng không quan trọng cái này không còn x u ấ t lại còn có một trận ả có tô hiệu tại dù sao hết thệ đều là có lực lượng bảy tương nhẹ gật đầu nhìn về phía tô hiệu ánh mắt bên trong hơi có chút cảm kích hắn biết tô hiệu là cố ý để hắn bên trên tốt giúp hắn tìm một cái tự tin thế giới thi đấu liền đánh một trận còn thua tự nhiên là có một chút áp lực tâm lý vật này không thể tránh né chỉ có thể nói mỗi người tại xử lý thời điểm phương thức không giống mặt tôi nhưng là tô hiệu không có nói rõ chính là vì không cho hạn chế tạo áp lực bảy tương mình trong lòng là n h i ề u kỹ trong lòng không khỏi âm thầm t h ề kết cục này tranh tài mình nhất định phải hảo hảo đánh nếu là lại thua thật không còn mặt mũi đối liệu ca cái này sóng hắn thật đúng là không tính là nam bộ trên cơ bản đem t ô hiểu ý nghĩ a suy đoán cái bảy tám phần t ô hiểu đích thật là nghĩ như vậy ngay cả tiếp theo thắng ba trận về sau trên cơ bản cục diện cũng coi là ổn định lại đội ngũ không tồn tại cái gì lật xe khả năng cho nên dưới loại tình huống này t ô hiểu dự định để bảy tương đi lên thử một chút còn có thể cho mình tiết kiệm một chút tiền nhất cử lúc tiện đánh bại đã từng đánh bại đối thủ của mình cái này đối lòng tin tăng lên tác dụng là rất lớn mà lại tô hiểu cảm thấy thật rất có thể có thể cầm xuống song phương liền thực lực đến nói khẳng định vẫn là cờ gờ bên này phần thắng lớn dù sao tô hiểu là vô điều kiện tin tưởng mình các đội hưu có thể thắng được đến tự nhiên là tốt nhất như vậy cuối cùng một trận mình khả năng cũng không cần lên thật nếu là thắng không xuống lời nói vậy liền không có cách nào tô hiểu cũng giúp không được quá nhiều ta đều làm được tình trạng này chính người đánh không lại kia thật không thể t r á c h t a quan chiến trận đấu này bên trong hay là đen dê đánh tờ lỡ chiến đội đừng nhìn đen dê đang đánh tô h i ể u bọn hắn thời điểm lộ ra hơi có chút thảm trên thực tế thực lực vẫn phải có đánh cái tờ lờ chiến đội lộ ra tài giỏi có hơn đánh xong về sau rõ ràng cảm giác toàn bộ chiến đội đều khá hơn hơi tăng lên một chút lòng tin kết quả trận tiếp theo danh sách lúc đi ra mọi người hơi có chút thất vọng tô hiểu làm sao liền không lên nữa nha cờ cờ toàn bộ chiến đội bao quát tô hiểu đều không nghĩ tới chính là cũng bởi vì mình không ra sân trong nước phan hâm mộ ngược lại là liền hơi nhả dánh một chút tô hiểu lại v ả y nước nhưng cũng không có gì cảm giác đặc biệt nhưng ở hàn quốc bên kia phan hâm mộ bên trong lại gây nên sóng to gió lớn chương 782, càng làm người buồn nôn càng tốt chương 782, càng làm người buồn nôn càng tốt liền cái dạng này toàn bộ cờ gờ chiến đội bị hàn quốc bên kia phan hâm mộ cho mắng lợn lần này ngược lại là c o n tốt không có toàn bộ hỏa lực tập trung công kích tô hiểu chủ yếu là ngay tiếp theo mắng cờ gờ chiến đội vì sao tử mắng đâu là cảm thấy bọn hắn đang cố ý diễn đen dê chiến đội vì cái gì đánh cái khác hai cái chiến đội thời điểm liền lên tô hiểu cái này g ặ t liền đánh cờ lờ thời điểm các ngươi liền lên bậy tương theo bọn hắn nghĩ rất có thể chính là cố ý dù sao hai cái thi đấu khu là không thế nào đối phó tại đám đồng tử trong lòng liền cảm giác cờ gờ có thể là vì cố ý xử lý đen dê chiến đội tại cái này cố ý dưới đâu lúc đầu đen dê bên trên một trận thắng về sau hơi thở dốc một hơi cũng không tính là tiểu tổ hắn chót tờ lờ chiến đội mới là một cái thắng hai trận một cái thắng một trận cái này cờ gờ chiến đội nếu là lại cho một trận lời nói kia tờ lờ cũng là hai trận cái này coi như khó mà nói à tương đương với để tờ lờ chiến đội lần nữa nhìn thấy hy vọng nói thật có thể loại suy nghĩ này cũng là rất im lặng người đứng đắn đều có thể nhìn ra cái này sóng bên trên b ả y tường rõ ràng chính là nghị báo t h ủ ý đồ hết sức rõ ràng đối với trẻ tuổi tuyển thủ đến nói huấn luyện viên tổ có thể an b à i như vậy thật rất may mắn kết quả người ta sửng sốt có thể não bổ ra nhiều đồ như vậy tới chỉ có thể nói đây là bị hãng hại chứng học tưởng luôn cho là người khác cũng giống như bọn hắn có thể loại suy nghĩ này một mặt là bị mang tiết tấu cũng đừng coi là nước ngoài dân mạng liền cao thượng điểm kỳ thật nơi nào đều là một cái t ă n g thậm chí hàn quốc bên kêu bình sĩ tắc hơn còn có một p h ư ơ n diện mỗi cái quốc gia nhìn nước ngoài thi đấu khu tranh tài kỳ thật thấy cũng không tính là quá nhiều trừ phi là loại kia rất thích xem tranh tài khả năng bắt được đều nhịn bọn hắn không hiểu rõ b ả y tương thực lực lại thêm tại tô hiểu làm nổi bật phía dưới thật liền cho rằng b ả y tương là cái cọ màu đâu đi lên chính là trò đ ố i diện tạo mẹ nó bọn này đồng tử là người buồn nôn có phải không phong nghỉ bên trong trận đấu này đánh xong về sau ở giữa còn có cái thời gian nghỉ ngơi cũng chính là thời gian này mọi người chú ý đến đồng tử bên kia ngôn luận đầu năm nay trong nước đám dân mạng vận chuyển tốc độ đó cũng là tương đương nhanh lại thêm chiến đội bên trong mấy cái này hàng cũng là cường độ cao tại diễn đàn còn có bảy bộ phía trên lướt sóng tự nhiên là chú ý đánh a bảo nói ra về sau tất cả mọi người cho buồn n u ô n hỏng tiểu v càng là nói đã bọn hắn nghĩ như vậy vậy chúng ta nếu không để bọn hắn vận nguyện nói cái gì đó phía sau phùng dũng đi lên liền cho một cái đầu băng sau đó nghiêm túc nói bất luận cái gì một trận tranh tài đều phải tôn trọng đối thủ của ngươi phải đánh thế nào liền đánh như thế nào phát huy ra toàn bộ thực lực của mình tiểu v cũng chính là chỉ đội một chút mà thôi biết đánh giả thi đấu là khẳng định không thể đánh ngươi nếu là đi lên diễn lời nói vậy liền cùng đánh giả thi đấu không có gì khác biệt mặc dù loại này không phải tham dự cá độ người khác cha không được ngươi thứ gì nhưng xác thực làm trái đạo đức nghề nghiệp n g ấ m lại còn rất khí bên kia bị đám đồng tử đ i ê n cùng âm lưu luận kết quả còn phải hào hào dùng hết toàn lực đánh t ô hiểu bên này ngược lại là không có cảm thấy có cái gì cùng hắn trước đó quý bên trong thi đấu bị đồng tử toàn lưới phun tràng diện so ra nhưng này cũng không tính là là cái gì chỉ nghe t ô hiểu bình tĩnh nói hào hào đánh tranh thủ lấy xuống sau đó sau trận đấu phỏng vấn buồn nôn bọn hắn chẳng phải được mọi người nghe xong lời này lập tức con mắt toàn bộ đều phát sáng lên ta sát tao hay là hiểu ca tao a người bình thường thật không đội kịp mắt trần có thể thấy t r ê n l ệ n h s á c thực đây là ý kiến hay chỉ cần thắng tranh tài đến lúc đó tất cả mọi người phải tiếp nhận phỏng vấn khác biệt thi đấu khu phỏng vấn đến lúc đó n g ư ơ i âm dương k h á i khí một câu ta lại làm cái đôi câu c h i t để có thể đem b ồ n g tử cho c h à o phúng khó mà làm người lộ ra bọn hắn lòng này n g ự c liền rất có vấn đề đến lúc đó tự nhiên là thành t r ò cười trong lúc nhất thời tất cả mọi người đồng c í lần nữa được tăng lên nhất là bảy tương là tức giận nhất một cái kia người ta có thể có loại này ngôn luận nói rõ xem thường nhất người chính là hắn cái này s ó n g nhất định phải chứng minh một chút chính mình thần phong cùng phùng dũng lần nữa liếc nhau một cái trong lòng tự nhủ tô hiểu người này tại cổ vũ lòng người phương diện này kia thật là không lời nói cho dù là bọn hắn loại này chuyên môn phụ trách đoàn đội bầu không khí liền so ra kém tô hiểu rất nhanh tranh tài bắt đầu bởi vì bổng từ bên kia hùng hùng hồ, hồ ngược lại để trận đấu này lại tăng thêm không ít chú ý mở tờ giai đoạn tô hiểu liền nhìn ra mở màn chiến ăn thiệt t h i về sau lần này thần phong ngược lại là cẩn thận không ít hết t h ầ đều rất bình thường không có cái gì hắc khoa kỹ loại hình hắc khoa kỹ loại đồ vật này không có khả năng chuẩn bị quá nhiều vật kia cuối cùng không phải vương đạo mà lại lần này là cờ gờ chiến đội tại màu đỏ phương đối diện tại không có khang đặc biệt vị tình môn giới cũng không có khả năng xuất ra cái gì tao đổ vật tới thần phong cũng là rất chiếu cố bảy tương vì để cho bảy tương có thể tốt phát huy cố ý sau cùng kháng tháp vị l à lưu cho hắn cuối cùng bảy tương là lựa chọn g i ặ t cái này anh hùng có nhất định phong hiểm nhưng là cái này anh hùng đánh cam hữu lệ xác thực cũng là có thuyết pháp tranh tài bắt đầu về sau có thể nhìn ra được cờ gờ bên này năm người đ ư c chú ý rất tập trung tựa như là đang đánh tổng quyết tái như không cái gì lo lắng nhìn phía trước mười phút sau tôi hiểu liền biết trận đấu này cờ cờ là có cương đội cùng bình thường chiến đội khác nhau ở đâu bên trong đâu cương đội chính là cho dù ngươi tiền kỳ dẫn trước hắn ngươi cũng cảm thấy tâm lý không chắc người ta là thật có thể ổn định tiết tấu về sau sau đó tìm cơ hội lập bản thế nhưng là chiến đội phương diện này năng lực vậy liền kém rất nhiều không cần lo lắng quá nhiều cuối cùng tranh tài kết thúc còn rất nhanh hơn hai mươi phút trực tiếp kết thúc trò chơi ba mươi phút cũng chưa tới tranh tài đánh xong về sau cũng xác định hai cái thử một chút cờ gờ trở thành tổ a cái thứ nhất xác định ra biên chiến đội trước mắt còn không tốt là thứ nhất nhưng đã là xác định ra biên mà tờ lờ bên kia trước mắt chiến tích là một bốn cùng cờ gờ chiến đội chiến tích vừa vặn trái lại liền chiến tích này là không có bất kỳ cái gì hy vọng cho nên sớm xác định sẽ bị đào thải khó chịu nhất chính là loại này tranh tài còn không có đánh xong đâu liền đã biết ra biên không được hàng năm đều có dạng này chiến đội còn t h ợ a lại cuối cùng một trận chính là cái vinh dự chi chiến tháng sau cuộc tranh tài tôi hiểu hết sức hài lòng cái này sóng tình ít nhất hơn mấy trăm vạn mấu chốt bảy tương cũng là lòng tự tin lần nữa tăng lên ở thế giới thi đấu bên trên thu hoạch lòng tự tin tin tưởng hắn sẽ cả đời thụ dụng còn có một cái thoải mái điểm đó chính là lúc trước cảm giác mình là người bị hại đám đ ồ c t ử cái này sóng cũng là thành công bị đánh mặt kỳ thật lúc trước như thế phun hoàn toàn chính là không cần thiết tốt xấu cũng chờ lấy tranh tài đánh xong thật thua ngơi ư lại phun cái kia cũng không m u ộ n a sớm như thế phun một cái làm sao đều không chiếm tiện nghi cờ cờ thăng chứ bị đánh mặt nếu là thua đi vậy liền bị buồn nôn đến chính phản tay toàn bộ khó chịu mà tiểu vê bọn hắn sau khi xuống tới đã là kích động Tiểu c a n g ư ơ i g i ú p t a muôn c h ú t lời l tôi, càng à m n g ư ờ i b u ồ n nôn càng Trương tốt.、Chương、783, vị mình am hiểu nhất phương thức đánh bại chương 783, b vị mình am hiểu nhất phương thức đánh bại tiểu v cũng liền như vậy hỏi một chút làm làm tiết mục hiệu quả mà thôi bất kể có phải hay không là thật lòng tô hiểu khẳng định đều không cách nào trả lời hắn bởi vì tô hiểu là cái người đ ừ n g đắn là người buồn nôn loại chuyện này tô hiểu làm sao lại đâu ngược lại là phùng dũng hay là nhắc nhở một chút đi lên phòng vấn âm dương k h á i khí có thể đừng nói quá rõ ràng mặc dù hàn quốc bên kia người xem cũng không cần để ý cái gì cờ vợ chiến đội cũng không thế nào ăn hàn quốc thị trường tự nhiên là không quan trọng thế nhưng là ngươi nếu là thật nói quá rõ ràng lời nói h ơ i vẫn có chút ảnh hưởng chiến đội hình tượng rất nhiều chuyện phan hâm mộ có thể đi trực tiếp vùng nhưng là chiến đội mình nếu là tự mình hạ tràng lời nói rất rõ ràng vậy vẫn là có chút khác biệt nhưng là âm dương khoái khí cũng không có cái gì vấn đề dù sao ta không có điểm danh ngươi nếu là cảm thấy ta đang nói ngươi đó chính là ngươi mình tại d ò số chỗ ngồi cùng ta cũng không có gì quá lớn quan hệ phỏng vấn lời nói mọi người chỉ có thể nhìn thấy trong nước phỏng vấn trận này phỏng vấn chính là tiểu vê người chủ trì không phải tô hiệu quen thuộc nhất tiểu tân vấn đề thứ nhất hay là không sai biệt lắm với phương hỏi một chút là tâm tình gì kia thắng tranh tài còn có thể tâm tình gì đâu kế tiếp vấn đề liên bắt đầu trọng điểm chỉ nghe người chủ trì hỏi trước đó vẫn luôn là ohz bên trên trận này lại thay đổi b ả y tương vì sao lại có loại này an bài đâu tiểu vê tựa như là sớm liền chuẩn bị kỹ c ả g há mồm liền lên ra bởi vì lúc trước sắp xếp người viên thời điểm là hiệu ca chủ động đề nghị để bẫy tương đi lên trước đó mở màn chiến chúng ta không phải thua sao lúc ấy là bảy tương bên trên hiểu ca chủ động liền nói hy vọng bảy tương đi lên hảo hảo đánh thắng được tranh tài báo thủ đối thủ lời nói này nói cũng coi là một loại đáp lại trọng điểm chính là muốn hảo hảo đánh đi báo thủ đối thủ cho thấy mình chiến đội thái độ đó chính là vì tranh đoạt thắng lợi hàn quốc bên kia đám f a n hâm mộ phun nói bọn hắn thay người là vì diễn vậy liền đơn thuần là cố tình gây sự sau đó vấn đề tiểu vê từ từ tăng lớn cường độ bắt đầu âm dương k h a i khí cái gì sẽ không thực sự có người chất vấn tuyển thủ chuyên nghiệp tranh tài thái độ đi còn có cái gì b ả y tương hẳn là trước mắt thế giới xếp hạng trước mấy bên trên đơn hiệu quả hay là rất tốt cho trong nước khán giả nhìn đều thậm phần h ư phấn cũng không biết q u a y đầu có thể hay không chuyển đến động tử bên kia đoán chừng bên kia trước đó kêu gào người hiện tại đó cũng là đang giả chết chiếm đa số trận đấu này cờ cờ chiến đội thắng về sau bọn hắn liền đã bị đánh mặt rất khó chịu tự nhiên không biết nên làm sao cưỡng ép đi giải thích sau đó tranh tài còn tính là bình thường tiến hành cũng từ từ kịch liệt cờ cờ chiến đội là ổn định như vậy còn lại chính là g e n dê còn có é nờ hai cái này chiến đội đi tranh đoạt còn lại một cái danh lệch tờ lờ chiến đội đã xác định bị đào thải sau đó còn có một trận tranh tài vẫn là cờ gờ chiến đội bọn hắn muốn đánh ép nở cờ chiến đội đây cũng là tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận tranh tài điều kiện tiên quyết là nếu như không có thêm thi đấu hay là đuổi theo một trận đồng d ạ n g bên trên bảy tương bên trên một trận đều thắng như vậy bên trên bảy tương lời nói cũng không có gì m a bệnh mỹ danh nó nói là rèn luyện bảy tương kỳ thật tô hiểu là vì vững vàng vậy nước quản lý tài sản mà lại bảy tương bên trên một trận biểu hiện rất tốt thắng được đến về sau chắc hẳn các phương diện lòng tự tin loại hình Cũng đều là tăng lên không ít thật đánh lên không có vấn đề gì vẫn là câu nói kia xác định xảy ra tuyến như vậy thắng thua cũng không phải là rất trọng yếu kém nhất kết quả cũng là có cái thêm thi đấu lớn không được thêm thi đấu thời điểm t ô hiểu lại đến tôi nếu là bảy tương đi lên lại thắng như vậy liền có thể tránh vấn đề này t ô hiểu tự nhiên là nguyện ý c ợ c một chút mà lại thật nói diễn lời nói như vậy trận đấu này nhưng thật ra là tốt nhất diễn đen dê chiến đội bởi vì f n k là bọn hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh chỉ cần trận này t ô hiểu bọn hắn đưa một trận cho fnq lời nói fnq liền ba cái thắng trận còn lại cái cuối cùng đối thủ là tờ lờ chiến đội chỉ cần không lật xe có thể cầm xuống lời nói như vậy chính là bốn cái thắng trận có thể vững vàng để ép đen dê ra biên g e n dê tối đa cũng cũng chỉ có thể cầm tới ba trận thắng lợi chỉ là cái dạng kia lời nói khả năng mọi người chiến tích đồng dạng phải thêm thi đấu một trận phân g i a tiểu tổ thứ nhất đồng tử bên kia lần này ngược lại là không có người nào nói cái gì diễn không diễn thứ nhất là mới vừa rồi bị đánh mặt hiện tại còn có chút khó chịu đâu thứ hai cũng là sợ hái cờ gờ chiến đội quay đầu tức giận đừng thật diễn bắt đầu dù sao bọn hắn thua là không quan trọng Lớn không được tranh h thi đấu thời điểm. Để tôi hiểu ê bên m điểm, tô t đấu để ê n còn không vững vàng cầm xuống、thứ、nhất à, nhìn người khác mặt là cái dạng này, không còn phương nguyện, tiếng nói cũng không có cầm khác cái cảm giác cảm được cho cầu phải thể thứ thụ phải h sắp đối mặt tốt tâm t à là lắm, dám quá lớn âm quá vì lý lớn tài r a n h t đánh còn tính là kịch liệt nhưng là có thể nhìn ra được b ả y tương bên này là dần vào gia i cảnh đánh rất tốt cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tranh tài thành công cầm xuống dưới chính tôi hiểu cũng là thở dài một hơi còn tốt b ả y tương con hàng này là cho lượt c không hưởng công mình tại b u i cùng rèn luyện trận đấu này lấy xuống bề sau cờ vợ chiến đội đã khóa chặt tiểu tổ thứ nhất xác định bọn hắn không có thêm thi đấu đã là trực tiếp tấn cấp t ố p tám bởi như vậy lời nói tôi hiểu sẽ không lại ra sân một trận tranh tài không đánh nói ít hơn mấy trăm vạn là tình l i ê n hôm nay bảy tương cái này biểu hiện đến nói mình ban đêm mời hắn ăn bữa tiệc đều không quá đáng còn lại tranh tài vậy liền đơn thuần là ôm xem trò vui tâm t ì n h đến người lúc thoải mái nhất chính là không liên quan đến tự thân lợi ích tình hồ dưới nhìn xem người khác đánh cho người chết ta sống khả năng cũng không phải xem trò vui thời điểm nhiều kích thích chính là loại kia trên tâm lý cảm giác ưu việt rất thoải mái đáng nhắc tới chính là trận này thắng được đến về sau Đồng tử bên kia đám đầu bên fan ngược hứng, tử bắt kia lại cao hâm mộ là dê thời điểm hai trận toàn bộ đều lên tô hiểu đâu đánh còn lại hai cái chiến đội thời điểm đều có bảy tương tham dự chứng minh hay là chúng ta chiến đội tương đối mạnh là nhất làm cho cờ gờ bên kia coi trọng không muốn mặt đến mức này ngươi cũng không cách nào nói cái gì cũng may cái này ngược lại là không có nhanh chóng chuyển đến trong nước đến mọi người tự nhiên là không nói gì bởi vì tiếp xuống tranh tài hay là rất có ý tứ fnl đánh đen dê trận này lộ ra xem chút mười phần trực tiếp giao thủ nếu là fnl thắng lời nói như vậy trực tiếp liền kết thúc lo lắng thế nhưng là trận đấu này thật đúng là bị đen dê thắng xuống dưới bởi như vậy lời nói liền trở nên có ý tứ sau đó fnl lại thắng t h chiến đội bởi như vậy lời nói hai cái chiến đội thắng trận toàn bộ đều là ba trận bởi vì song phương giao thủ hai lần một tháng một thua quan hệ cả hai còn có thửa thi đấu fnl cờ liền tương đương với có hai cái mạng kết quả tại thêm thi đấu bên trong fnl cờ vậy mà lật b à n thành công hơn nữa còn là trộm nhà hoàn thành cho hiện trường khán giả đều nhìn này bị mình am hiểu nhất phương thức đánh bại đồng tử tâm tình có thể nghĩ chương 784, t r n ấ n cấp bán kết t r ư ơ n g 784, t r n ấ n cấp bán kết tranh tài đánh xong đám đồng tử quả thực là một mảnh kêu trên đối tô hiểu bọn h ắ n đến nói tự nhiên là đại khoái nhân tâm thậm chí có thể nói dễ chịu tất cả mọi người cười rất vui vẻ dù sao vô nội ứng Trước đ ó c ò n tại t hại kia bị r ứ n g bọc t ư ờ n g cảm t h ấ y mình muốn bị d i ễ n Hiện tại cái này đấu. đào thái tại cái bị p h ư ơ n g t h ứ cờ thật một chút cũng không có cách nào nổi. Bị mình đối thủ tranh trực tiếp đánh bại, kia thật chính là không cách mình cạnh đánh chính không cũng có nào vung nổi. kia là đối bại, Bị l i nói. Đồng thời Đồng FN cờ chiến đội cũng là chứng minh chính mình hàng năm đều có thể đánh tới nhất định thứ tự thật không phải là nói đùa thế giới thi đấu chiến tích mặc dù không thể nói tốt bao nhiêu đi nhưng cũng coi là có thể nhìn quá khứ nhất là ngươi tổng hợp qua nhiều năm như vậy nhìn mặc dù là s p một trận đấu mùa giải toàn cầu tổng quan vân bất quá lúc kia trò chơi mới vừa vạn phát chiến đấu lần thứ nhất é thi đấu cũng liền mấy cái kia chiến đội hàm kim lượng vẫn tương đối t r ê n h lệ người quán quân kia mọi người sách khẳng định sẽ sách nhưng sẽ không thực sự có người coi là chuyện to t á c xác định danh l ạ c h về sau vẫn còn không tới rút thăm thời điểm bởi vì còn có hai tiểu tổ còn không có đánh ra đến đâu cùng ngày mai cái cuối cùng tiểu tổ cũng quyết ra danh l ạ c h về sau như vậy cùng ngày tranh tài kết thúc liền sẽ bắt đầu rút thăm t o c tám rút thăm trên cơ bản liền cố định về sau trình tự đằng sau liền sẽ không lại có rút thăm tôi hiểu bọn hắn là tiểu tổ thứ nhất đánh chính là những chiến đội khác tiểu tổ thứ nhì cụ thể là cái nào còn không biết nhưng bọn hắn khẳng định là không có áp lực gì thời gian nhanh chóng hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh bốn tiểu tổ ra biên danh n lạch đều quyết định ra hàng năm kịch bản đều không khác mấy khẳng định sẽ có hắc mã cũng khẳng định có trượt s á t lư nhưng là lúc trước tất cả mọi người xem trọng chiến đội nhưng là rất ít l à xe cường đội năm nay phần lớn đều là rất ổn t ỷ như bổng tử bên kia cho kỳ vọng cao giờ vê đút gờ chiến đội bọn hắn cũng là ổn cực kỳ tiểu tổ thứ nhất ra biên bởi như vậy lời nói rút thăm là không thể nào đụng phải bọn hắn tất cả mọi người là thứ nhất t ô hiểu nhìn cái này rút thăm thời điểm liền có chút cảm giác cuối cùng có thể là sẽ có nội chiến mà nhưng là vật này ai cũng nói không chính xác tiểu tổ thi đấu thời điểm là không có nội chiến bởi vì có cái cùng thi đấu khu lần tránh nguyên tắc thế nhưng là đến đấu vòng loại liền không có nhiều như vậy yêu cầu thuần xem vận khí ngươi thế nào đương nhiên có lúc nội chiến cũng không phải không có chỗ tốt tỉ như nói bán kết thời điểm nếu là cùng thi đấu khu hai cái chiến đội cùng một chỗ đánh người có thể hướng phương diện tốt nghĩ tối thiểu nhất cam đoan một cái đi trận chung kết vé vào cửa lần trước ở trong nước thế giới thi đấu cũng chính là ba năm trước đây bán kết thời điểm liền không có nội chiến theo thứ tự là một cái lờ cờ lờ chiến đội đánh một cái lờ cờ cờ chiến đội kết quả hai cái cũng không đánh qua được người ta trận chung kết hai cái hàn quốc chiến đội loại này khó chịu hương vị lao phan hâm mộ khẳng định không h ư n g quên rút thăm thời điểm hay là trong nước tuyển thủ đều là mọi người quen thuộc kết quả cuối cùng cũng là để người thật bất đắc dĩ cờ cờ chiến đội bên này hay là không thể tránh né nội chiến đối thủ là cùng thi đấu khu quốc gia chiến đội kỳ thật tại r ú t thăm trước đó tôi hiểu liền đã có dự cảm tỷ lệ lớn là như vậy bởi vì bốn cái lờ đợ lờ chiến đội trong đó ba cái toàn bộ đều ra biên top tám bên trong chúng ta một cái thi đấu khu chiếm cứ ba cái danh lệch có thể nói hay là rất tốt nhưng trừ cờ gờ chiến đội bên ngoài còn lại hai cái toàn bộ đều là tiểu tổ thứ nhì ra biên bởi như vậy lời nói đụng phải cùng thi đấu khu chiến đội s á t x u ấ t lập tức liền rất lớn cùng một tiểu tổ thứ nhì không thể đụng v o đây là quy tắc nói cách khác cờ gờ chiến đội đối thủ tất nhiên là còn lại ba tiểu tổ thứ hai Mà cái này ba cái thứ nhì bên trong hai cái là cùng thi đấu khu chiến đội nói cách khác nội chiến sát xuất đi thẳng tới hai phần ba cái này sát xuất xem như rất cao ngươi nếu là thật có thể rút đến không nội chiến lời nói đó mới là vận khí thật tốt đáng tiếc không tới mọi người muốn nhìn nhất cục diện nhưng tổng thể đến nói vẫn có thể tiếp nhận quốc gia bên kia cũng không tính là rất mạnh đánh đối thủ khả năng cũng là đánh không lại tiến vào bán kết sát xuất không cao bại bởi cờ gờ lời nói tối thiểu nhất có thể bảo c h ứ n g tiến vào bán kết r ú t thăm kết thúc về sau chính là mấy ngày thời gian nghỉ ngơi khẳng định còn phải cho mọi người thời gian chuẩn bị mà còn lại chiến đội cũng đều nghĩ có thể tham gia một lần thế giới thi đấu cũng là không sai thể nghiệm đồng thời tất cả top tám chiến đội cũng là toàn bộ c h u y ể n di, đi đế đô bên kia tiểu tổ thi đấu đánh xong khẳng định liền phải đổi chỗ người giống tại châu âu thời điểm kia là không ngừng đổi quốc gia đánh nhưng là ở trong nước địa phương lớn không ngừng đổi thành thị liền tốt đế đô vậy liền không cần nhiều lời cái gì trong nước phát đạt nhất mấy tòa thành thị một trong ý nghĩa là không cần nói cũng biết lần trước ở trong nước thế giới thi đấu trận chung kết chính là tại cái này bên trong cử hành năm nay trận chung kết đi giang hải không ở chỗ này như vậy chính là tốt tám cùng bán kết thi đấu sự t ì n h bỏ vào cái này bên trong tám tiến vào bốn tranh tài t ô hiểu ngược lại là không có gì hứng thú đánh vẫn là để bảy tương bên kia bên trên đây cũng là trước đó an bài tốt nói t r ắ n g ra tất cả mọi người không lo lắng cái này trong nước chiến đội đánh số lần nhiều tự nhiên quen thuộc mùa hè thi đấu thời điểm t ô hiểu không tại bảy tương bên trên thời điểm cũng thắng nổi bọn hắn tự nhiên là có điểm tâm bên trong ưu thế vấn đề không phải rất lớn t ô hiểu làm cái dự bị tại d ư ớ i đài vung khăn mặt là được chủ yếu cũng là nhìn ra ai có thể biết t ô hiểu có v ậ nước thói quen mọi người không quá có thể minh bạch vì cái gì mạnh như vậy một người luôn luôn nghĩ đến vậy nước đâu giống như không quá ưa thích thi đấu d i á m vẽ rất nhiều mạnh một điểm tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc là nói minh tinh tuyển thủ đi tại ký hợp đồng thời điểm đều phải đội ngũ hứa hẹn có xuất r a đầu tiên vị trí mới bằng lòng đến giống tôi hiểu loại này chủ động không thi đấu quả thực là hiếm thấy nhưng mọi người cũng đều có thể hiểu được hiểu ca cái này tính cách chính là vô tư nha đều hiểu tôi hiểu bên này cũng là toàn bộ hành trình q u a n chiến nội tâm đối bảy tương hay là rất cảm kích cái này bức là một nhân tài thế giới thi đấu bên trên biểu hiện cũng có thể nói là càng ngày càng tốt trận này bo năm đánh có thể nói không có gì m a bệnh không tính đặc biệt thô đùi nhưng không có cản trở thậm chí cũng có chói sáng biểu hiện trọng yếu nhất chính là tô hiệu không có bên trên tình hôn g dưới cái này bo năm liền cầm súng đến vậy vẫn là rất thoải mái ban đêm cái này bỗng nhiên thiệp nói cái gì chính tô hiệu đều phải mời một cái bo năm không đánh có trời mới biết tô hiệu tỉnh bao nhiêu tiền có lẽ hệ thống cũng biết đến cùng hay là thực lực t r ê n lệch cái này không có gì để nói nhiều cũng có thể nhìn ra hiện tại cờ gờ chiến đội thật là thực sự cầm đội rất nhiều chiến đội tại nội chiến thắng về sau đều sẽ bị người nói cái gì nội chiến huyễn thần chi loại nhưng là tại cờ gờ chiến đội cái này bên trong cũng là không có bởi vì người ta ngoại chiến cũng lành nghề chương 785, t ô i hiểu ngồi không yên chương 785, t ô i hiểu ngồi không yên tấn cấp bán kết về sau vòng tiếp theo đối thủ cũng xác định bởi vì tại cờ gờ sau khi đánh xong vòng tiếp theo chính là cùng bọn hắn cùng tổ hai cái chiến đội cùng một chỗ đánh thắng bại kết quả vừa ra tới tự nhiên cũng liền biết đối thủ là cái nào đối thủ lời nói là hàn quốc bên kia số hai hạt giống giờ giờ ít chiến đội đem cái này đối thủ cũng thắng lời nói như vậy cờ gờ chiến đội cũng liền có thể đương nhiên khóa chặt một t r ư ơ n g trận chung kết vé vào cửa cái này không có vấn đề gì tại mọi người xem ra giống như cũng không gọi chuyện gì hay là tràn ngập lòng tin chủ yếu cờ gờ chiến đội tại đối mặt hàn quốc đội ngũ thời điểm cái kia chiến tích thực tế là quá xa hoa trên cơ bản liền không có thua qua có thể tại mình sân nhà nhìn xem trong nước chiến đội đánh trận chung kết cũng là rất nhiều fan hâm mộ hy vọng đồng d ạ n g cái này cũng là quan phương hy vọng nhìn thấy chỉ cần cờ gờ tiến vào trận chung kết lời nói như vậy cái cửa này phiếu liền sẽ rất bán chạy cái này không phải tùy tiện nói vừa đến lúc đó dù sao hoàng lưu cũng là đại ý có thể hung hăng kiếm một bút trận chung kết lời nói kỳ thật mọi người cũng đều nhìn ra tỷ lệ lớn chính là cờ g năm nay đánh hàn quốc bên kia tình thế mạnh nhất giờ vê đốt g chiến đội cái này rút t h ă m cũng là rất tốt hai cái mạnh nhất chiến đội không tại cùng một nửa khu bên trong muốn gặp phải lời nói vậy cũng chỉ có thể là trong trận chung kết gặp nhau lấy hai cái chiến đội thực lực đến xem lời nói đánh tới sau cùng trận chung kết là không có gì vấn đề quá lớn mọi người cũng đều tin tưởng cái giờ này lật xe khả năng có thể nói không phải rất lớn bởi vì hai cái chiến đội lần này thế giới thi đấu cũng coi là đánh tới đằng sau nhiều t r à n g như vậy nhìn xem tới xác thực đánh đều rất ổn thống trị lực là rất khoa trương mà những cái kia lật xe cường đội kỳ thật đều là có nguyên nhân ngươi nhìn trước đó tranh tài tại trạng thái phương diện này bao nhiêu có thể nhìn thấy chút đoan n ê ra mọi người đã bắt đầu chờ mong trận chung kết trận này quyết đấu đỉnh cao mặc dù trận chung kết đội ngũ còn không có quyết định ra đâu bất quá tại mọi người trong lòng cũng là suy đoan cái không sai b i lắm ai có thể chiến thắng đối thủ nâng cút cái này quán quân hàm lượng tự nhiên là không cần nhiều lời cùng bạn chúng mong đợi trận chung kết so ra lời nói cái này bán kết tranh tài ngược lại là hơi lộ ra có chút chẳng phải đặc sắc bởi vì phe thắng lợi tựa như là chú định như vậy cơ còn có giờ vg hai cái này chiến đội thực tế là quá mạnh một chút dẫn đến cái khác hai cái đối thủ hơi có chút khó coi người ta chính mình cũng thừa nhận sự thật này giờ vg bên kia đối thủ là thế giới thi đấu chứ danh chiến đội dê một chiến đội người ta năm nay lại đánh tiến vào bán kết đã là ngay cả tiếp theo nhiều năm tiến vào bán kết vẫn có chút đồ vật châu âu tri vương cũng có thể nói kia là hoàn toàn xứng đáng mặc dù dê một một mực được xưng là hàn quốc chiến đội sát thủ đánh lờ c ờ cờ chiến đội kia thật là có một tay bất quá trước thực lực tuyệt đối cũng không thể không thừa nhận tranh l ệ n h không có nhiều người xem trọng dê một có thể thật thắng được tới nhưng dê một hay là trước đó cái kia phong cách dù sao lạc quan cả sống liền xong việc tranh tài kết thúc về sau thật thua tự nhiên cũng sẽ tôn trọng đối thủ top tám thi đấu đánh xong về sau nghỉ ngơi hai ngày thời gian hay là tại đế đô bên này vòng bán kết chính thức đánh tranh tài xem ra lo lắng xác thực không thế nào lớn dáng vẻ khả kia chúng nhóm tương đối vui lòng nhìn ra, kia không quan vui A, sao. tương lòng được đối bởi vì trừ cuộc thi đấu này ngươi cũng không có gì tranh tài để mắt vòng bán kết phân hai trời một ngày một trận ngày thứ nhất là tô h i ể u bọn hắn cờ cờ chiến đội ra sân đánh giờ giới. hay là đuổi theo một vòng tốt tám thi đấu là một cái bộ dáng mọi người quyết định vẫn là để bảy tương đi lên xuất r a đầu tiên bên trên một trận bảy tương bên trên đánh v ấ n tương đối tốt nhìn ra đã là một cái tương đối ổn định bên trên đơn có thể ở thế giới thi đấu bên trên cùng thế giới từng cái thi đấu khu định cấp bên trên đơn nhóm giao thủ nói thật cái này chính là thế giới nhất lưu bên trên đơn trước đó khả năng cái khác thi đấu khu khán giả không thế nào nhìn lờ t ợ lờ tranh tài cũng không hiểu rõ bảy tương người này đối với hắn duy nhất ấn tượng đó chính là tô hiểu dự bị thế nhưng là lần này thế giới thi đấu bảy tương cũng coi là dùng mình cá nhân thực lực hảo hảo chứng minh mình một đợt cũng coi là dương danh lập bạn thật có thực lực tuyển thủ thế giới thi đấu đích thật là một cái rất tuyệt diệu sân khấu bảy tương ra sân mọi người cũng không có ý kiến gì dù sao tô hiểu về nước mỗi người đều xem như nhìn lắm thành quen chỉ cần có thể thắng tranh tài vậy liền không có gì vấn đề quá lớn ngươi bên trên ai cũng đi chủ yếu vẫn là mọi người tâm lý đều hiểu trận chung kết thời điểm t ô hiểu sợ phiền phức vẩy nước liền b ạ c h không được quá lâu lấy giờ b đút gờ chiến đội cường thế đến xem lời nói cái này một đợt t ô hiểu không mình lên muốn đánh bại đối thủ cơ hồ là chuyện không thể nào trận chung kết đẹp mắt không được sao nhưng trận đấu nội dung cũng không có mọi người nghĩ thuận lợi như vậy trận đấu thứ nhất gờ trực tiếp bị đối diện cho xử lý cũng không thể nói là lật xe bởi vì cả chàng tranh tài tiết ấu ngươi nhìn kỹ giống như đều tại đối diện trong tay trên cơ bản là toàn trường áp chế ngươi nói treo lên đánh cũng không quá hợp lý ưu thế không có lớn đến cái kia phân thượng nhưng là đích đích s á t s á t chính là bị người ta áp chế cứ việc cũng tìm cơ hội phản công hai lần bất quá tổng thể đến xem lời nói không có gì quá lớn hiệu quả thật có hiệu quả cũng sẽ không thua trận này thua khán giả hay là không nghĩ tới hiện trường cũng là lặng ngắt như tờ lúc đầu hôm nay đều là sân nhà đám f a n hâm mộ tới ủng hộ cờ gờ chiến đội kết quả đi lên liền không có đánh qua người ta đối thủ chủ yếu giờ giờ ít chiến đội lời nói cũng không tính là cái gì quá mạnh chiến đội mặc dù đánh tiến vào bán kết thế nhưng là quá trình này lộ ra hơi có chút lảo đảo thậm chí có chút vận khí thành điểm ở bên trong thế nhưng là trước mắt đến xem lời nói người ta giống như đích thật là càng đánh càng tốt toàn bộ trạng thái là tại tăng lên quá trình bên trong h ỏ a pháo có thể đánh đến bán kết liền không có một cái là đơn giản nhân vật còn tốt đây là bao năm người xem đám phan hâm mộ còn tính là bình tĩnh không có gì quá lớn tâm lý b a động bất quá chỉ là trước thua một v á n mà thôi còn không đến mức tiên đô sụp đổ xuống đối cờ gờ chiến đội có lòng tin tuyệt đối liền xem như thua hai trận tất cả mọi người không t h ế nào hoảng bởi vì t ô hiểu còn chưa lên đâu chỉ cần tô h i ể u bên trên để hai truy ba vậy vẫn là không có vấn đề gì mặc dù thuyết pháp này có chút mù quáng tự tin bất quá tô h i ể u tỷ số thắng là bảy ở nơi đó cái này không có vấn đề gì xuống tới về sau mọi người sắc mặt khó coi cũng đều tại nghĩ lại chính mình vấn đề tô h i ể u bên này cũng không làm phiền kế tiếp theo vậy nước ôm may mắn tâm lý không có ý nghĩa gì dù sao lần này thế giới thi đấu giảng thật so chính tô h i ể u trong tưởng tượng muốn tốt nhiều nên đi lên thời điểm tô h i ể u tự nhiên sẽ không giày vò khốn khổ tô h i ể u là nhìn ra cái này vòng bán kết mình không lên lời nói mấy người bọn hắn đoán chừng là giải quyết không được hay là được đã được lời nói liền không có tất yếu lại cùng một ván lỡ như dưới ván cũng thua hơi có chút chơi cực hạn chương bảy trăm tám mươi sáu nhưng ta có huynh đệ a chương bảy trăm tám mươi sáu nhưng ta có huynh đệ a chính yếu nhất thứ nhì đem nếu là lại thua để tô hiểu lên liền hơi có chút làm tâm tính đương nhiên lần này tô hiểu cũng không làm sao lo lắng bảy tương tâm thái bởi vì bảy tương trận đầu đánh còn tốt không có vấn đề gì thậm chí còn đơn giết đối diện bên trên đơn một lần chủ yếu vẫn là cảm thấy lại thua một ván lời nói khả năng toàn đội tâm thái bao nhiêu đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng tâm tính có ảnh hưởng lời nói như vậy đằng sau t ô hiểu bên trên về sau phát huy của bọn họ khả năng còn không bằng ngay từ đầu tỉ như nói cái gì thao tác biến hình loại hình đến lúc đó t ô hiểu mang theo bọn hắn thắng liền ba ván lời nói ngươi hơi nghĩ một hồi phải có nhiều xe mới được nghĩ đến cái này bên trong t ô hiểu cảm thấy mình hay là sớm lên đi cũng không nghĩ lại ôm cái gì may mắn tâm lý cảm thấy ván thứ hai còn có thể thử một chút loại hình đối diện cái này t r ê n đội rõ ràng là càng đánh càng tốt loại kia nhất định phải đ ả kích bọn hắn một cái cái này tình thế mới được t ô hiểu bên này liền chủ động nói t i ế cái gì trận tiếp theo tranh tài ta tới đi đối diện cái này tình thế muốn đứng lên lời nói này ra không ai sẽ phản đối thậm chí là bảy tương cũng hy vọng tô hiểu có thể lên sắc thực so hắn thượng hạng thắng một điểm phùng dũng cùng thần phong đều nhẹ gật đầu hai người tự nhiên là thở dài một hơi chủ yếu tín nhiệm tô hiểu biết tô hiểu người này quan sát tranh tài có một tay đều không có ý định chờ chút một trận thua một trận liền trực tiếp bên trên thế giới thi đấu bên trên cho dù là tô hiểu cũng ổn thỏa rất nhiều trận này thật thua giảm thật rất lại phía sau hai trận tình hôn dưới ngươi tại loại này cấp bậc trong trận đấu thật khó mà nói mình nhất định có thể lật ba trận trở về bọn hắn không biết là tôi hiểu ngược lại là có thể cam đoan mình có thể lật chỉ bất quá cân nhắc đến như vậy mình có thể sẽ thua thiệt nhiều một chút liền sớm lên đi tất cả mọi người yên tâm đồng thời phúng dũng bên này nhanh đi tìm việc làm nhân viên báo cáo thay người sự tình k h i thật đối phương cũng là sẽ sớm biết thay người loại sự tình này có thể sớm làm một cái ứ n g đối mỗi lần tại thay người thời điểm giải thích kỳ thật đều có thể sớm nhận được tin tức là đạo truyền b á thông báo sau đó lại cùng khán giả nói một chút hiện trường nghe tới tin tức này thời điểm cũng là sôi trào lên đây chính là tô hiệu n g ị lực cho dù là một cái tên mọi người liền có thể không hẹn mà cùng bắt đầu gieo họ thần phong bên này quá khứ v ô vỗ b ả y tương hơi cho một chút ă n u ổ i cái này cũng là huấn luyện viên chức trách một trong đi phụ trách hơi điều chỉnh một chút tâm tình loại hình bởi vì nói như thế nào đây b ả y tương đánh còn tốt không phải hắn vấn đề cứ như vậy bị thay đổi đi ngươi không biết tâm hắn bên trong là không phải không có chút nào để ý mặc dù nhìn bề ngoài là không có nhưng vẫn là phải cho điểm ă n u ổ i về sau cũng là đội ngũ trụ cột một trong còn tại trưởng thành bên trong đâu kỳ thật bên trên một đem nói thật lên lời nói hay là đối diện trung đan quá mạnh trầm mặc bên này so ra đúng là có khoảng cách đối diện cái này trung đan có chút tiểu thay mặt cái mũi kia cá nhân thực lực rất mạnh đối tuyến năng lực tại trung đan bên trong có thể nói là toàn thế giới số một số hai cái chủng loại kia mỗi lần ngươi nhìn hắn bổ binh đã cảm thấy rất không hợp p h i thưởng mới thời gian này vì cái gì người này có thể có nhiều như vậy bổ đạo a trước đó trong nước không ít chiến đội đều mở qua giá dự định giá tiền rất lớn đem người này mua lại làm sao người ta không nguyện ý đến thực lực tuyệt đối đầy đủ là người lên án điểm chính là khả năng không thích chi viện quá chuyên trú vào đại tuyến cái này phong cách hết lần này tới lần khác cùng trầm mặc đó chính là tương phản trầm mặc chính là am hiểu đánh tuyến nhưng là người đối tuyến năng lực hơi kém một chút chủ yếu bị người này cho ép có chút chi viện không được mà lại trận đấu này trầm mặc anh hùng bị phong tỏa hiện tại đánh cờ g ờ giống như đều khai thác cái này chiến thuật lựa chọn đến nhằm vào trầm mặc anh hùng cuối cùng trầm mặc cũng là không có cách cầm bỏ gì ẩn nạ cái này anh hùng rất ổn định một cái anh hùng đằng sau cũng rất cường thế là lần này thế giới thi đấu đứng đầu nhất trung đàn một trong sau đó đối diện tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ làm sao tới nhằm vào ngươi trực tiếp một tay trung đan lủ xì ẩn liền gốm ra có thể nói hay là rất tuyệt lù xì ẩn đánh nhọ gì ẩn ạ ý đúng là thực sự khắt chế lại thêm năng lực cá nhân t r ê n lệch t r ầ mặc m có chút bị giáo dục trung lộ cũng bị đơn giết lẫn nhau trung đan tác dụng lộ ra t r ê n lệch không thiểu muốn nói lên một ván có nổi lời nói t r ầ mặc m nổi khẳng định là so vài người khác muốn nặng nề g h một chút nhưng là không có gì biện pháp trung lộ lại không có dự bị tôi hiểu dự bị là lên đường nếu là hắn lên vậy cũng chỉ có thể b ả y tương xuống tới mặc dù là trung lộ xảy ra vấn đề thế nhưng là để t ô hiểu lên cũng không có gì m ắ bệnh bởi vì t ô hiểu vừa lên lời nói hắn liền có thể để đối diện lên đường xảy ra vấn đề bởi như vậy lời nói toàn trường nhịp điệu thi đấu lôi kéo dưới đối diện trung đ a n khẳng định không có thư thái như vậy chính là đây cũng là vì sao thần phong đi an ủi bảy tương một chút nguyên nhân ai ngờ ngay tại quyết định thời điểm trầm mặc lại mở miệng nói ra nếu không để bảy tương kế tiếp theo đánh đi kiểu ca thay thế ta đánh trúng đường chính là trầm mặc ca ngươi nói cái gì đó bất quá chỉ là một trận tranh tài mà tôi h đừng ảnh hưởng tâm tình của mình a bảy tương tranh thủ thời gian liền nói mọi người cũng là toàn bộ đều nhìn lại người này đừng ảnh hưởng tâm tình của mình mới là thật a sẽ không thật bởi vì một trận tranh tài dẫn đến cuối cùng tâm tình của mình sẽ ra chút vấn đề a t r â m mặc lại nở nụ cười mở miệng nói ra các ngươi yên tâm đi tâm ta thái cũng không có xảy ra vấn đề gì biết cùng đối diện chính là lạc quan thực lực sai biệt chủ yếu vẫn là đối diện một mực nhằm vào ta làm toàn đội đều khó chịu t r â m mặc có chút dở trò xấu nói để hiểu ca đi lên đánh trúng đơn ngươi xem bọn hắn làm sao nhằm vào vừa bạn hiểu ca ngươi còn có thể giúp ta thu thập một chút đối diện mọi người nghe xong lời này nhìn nhìn lại trầm mặc biểu lộ mới xác nhận xác thực không phải tâm tính bị đánh ra vấn đề đến như vậy cũng tốt tôi hiểu ngược lại vẫn luôn không cảm thấy trầm mặt tâm thái xảy ra vấn đề lại không phải cái người mới đánh nhiều như vậy trận đấu các huynh đệ dù sao cũng là cùng một chỗ gặp qua không ít sóng to gió lớn không đến mức một trận tranh tài đánh c ũ n g tốt tâm tính liền xảy ra vấn đề loại kia không thích hợp làm tuyển thủ chuyên nghiệp xem ra trầm mặt chính là nghĩ kỹ muốn để tôi hiểu đi lên báo thủ ta đánh không lại đối diện nhưng ta có huynh đệ a ý nghĩ này giống như cũng không có gì ma bệnh mọi người nhìn một vòng tôi hiểu gật đầu nói ta không có vấn đề gì đều có thể ở trong trận đấu đánh t r u n g đơn là cái không sai thể nghiệm t ô hiểu cảm thấy mình có thể nếm thử mọi người cũng sẽ không đi chất vấn cái gì t ô hiểu không phải không đánh qua trung đan trước đó trầm mặc có một lần bị cấm thi đấu cái kia trận t r u n g kết hay là t ô hiểu đi lên đánh trung đan hiệu quả đồng dạng sáng chói trung lộ cũng là cần đội tuyến lấy t ô hiểu năng lực tất cả mọi người sẽ không đi hoài nghi gì phùng dũng bên này ngược lại là vội và nói g n trước đừng có gấp ta phải đi hỏi một chút vừa rồi ta tin tức đều báo lên chương bảy t r ư còn có những cái nào anh hùng tốt đánh chương bảy còn có những cái nào anh hùng tốt đánh không có vấn đề gì tôi hiểu có thể lên đi đánh trúng đơn phùng dũng bên này ra ngoài một chuyến sau đó trở về nói một câu xem ra còn tính là thuận lợi đã như vậy lời nói đây cũng là không có gì để nói nhiều trầm mặc xuống tôi hiểu đi lên chính là vấn đề cũng không phải rất lớn bộ dáng chủ yếu vẫn là trước đó đánh qua mọi người nội tâm đều có chút n g ọ n ngờn không đến mức rất lo lắng loại kia lui một bước nói thật không được trận này đánh xong tôi hiểu lại đi đánh lên chỉ riêng là dù sao còn có cơ hội đâu thương lượng xong về sau còn thừa thời gian nghỉ ngơi còn hơi có một chút liền hơi thảo luận một chút tiếp xuống bố trí chiến thuật loại hình vừa rồi một trận thất bại tóm lại là có thể nhìn ra ít đồ đến bảy tương cả người vẫn còn là rất h ứ n g phấn rõ ràng có thể nhìn ra mình có thể kế tiếp theo thi đấu là một cái phương diện ai không muốn tại loại này cấp bậc sân khấu bên trên kế tiếp theo hiện ra chính mình còn có nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì có thể cùng với tô hiệu thi đấu hắn sùng bái nhất người kính trọng nhất dĩ nhiên chính là tô hiệu không thể nghi ngờ chỉ bất quá hắn hai là một vị trí kia tự nhiên không có khả năng cùng một chỗ thi đấu loại hình dưới mắt lần này các loại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới lại có thể cùng một chỗ thi đấu thật đúng là một cái cơ hội khó được thậm chí bảy tương mình cũng minh bạch khả năng này là duy nhất một cơ hội duy nhất cuộc thi đấu này sau khi đánh xong còn lại chính là trận chung kết trận chung kết lời nói tôi hiểu hẳn là đánh lên đơn còn lại lại nghĩ thi đấu lời nói đó chính là sang năm sự tình mọi người đều biết để xì ạ cút những ngày tranh tài tôi hiểu đều là không đánh cho dù là mùa giải tiếp theo mùa xuân thi đấu bắt đầu kia tôi hiểu đoán chừng ngay từ đầu cũng là v ậ y nước chờ hắn cùng một chỗ thi đấu lời nói lần sau khẳng định là xa xa khó bởi ai đu chúng ta bên này vừa rồi đạt được một cái tương đối kình bạo tin tức ca bên này hai cái giải thích làm ư a đồng cùng mười hai lượng người cũng coi là người mới giải thích có thể giải nói bán kết cũng đã là rất không tệ hai người bọn họ cái dạng này thật sự chính là đem hiện trường khán giả giật này mình hứng thú lập tức đều bị câu lên vừa rồi chúng ta cũng nói một lần lập tức sẽ thay người nhưng là tin tức không quá chuẩn xác con hàng này hay là hơi có chút hỏng bắt đầu nhử loại hình mọi người nghe xong lời này t ô i có chút lo lắng đây là có ý tứ gì chẳng lẽ nói tôi hiểu lúc đầu dự định bên trên hiện tại lại không lên rồi đối mọi người đến nói có thể nghĩ tới chỉ có cái này dù sao tôi hiểu trước đó vậy nước số lần nhiều lắm xem như cái có tiền k h o a người n cũng may giải thích cũng chính là kiểu nói này không có khả năng thời gian d à i thừa nước đục thả c â u trực tiếp liền nói tôi hiểu là đi lên đánh trúng đơn chờ mặc xuống dưới lời vừa nói ra đích xác hiện trường khán giả một cái hai cái hay là rất kinh ngạc có thể nói là một mảnh xôn xao mưa đạn bên trên cũng toàn bộ đều là dấu chấm hỏi đánh ra là người nghe tới đoán chừng đều có chút kinh ngạc đều vòng bán kết mọi người tại tranh đoạt thế giới thi đấu trận chung kết vé vào cửa cũng có thể nói cái này vòng bán kết thắng người giữ gốc chính là thế giới á quân a kết quả liền cái này gờ gờ chiến đội còn dám cả sống đâu tuyệt đối là có được sự tự tin mạnh mẽ mới dám chơi như vậy đoán chừng đối thủ bên kia cũng là lập tức m ậ u bước đi hoàn toàn cũng không biết là cái gì tình huống ngươi đem thế giới thứ nhất bên trên đơn mang lên đánh trúng đơn cái này có chút quá điểm a mọi người đối này tạm thời cũng là không có gì ý nghĩ nhưng là chờ một lát liền không nhất định phải xem ngươi tranh tài đánh thế nào hay là đạo lý kia điện tử thi đấu thành tích nói rõ hết thảy ngươi nếu là thắng lời nói tự nhiên không có người nói ngươi cái gì nếu là thua vậy liền chờ xem rất nhanh trận thứ n h ì tranh tài bắt đầu tôi hiểu sau khi lên l à i khán giả tiếng hoan hô tự nhiên vẫn là trước sau như một nhiệt tình nhưng tôi hiểu cũng không có cách nào đi cùng mọi người chào hỏi loại hình bởi vì cái này lại không phải mở màn thời điểm tôi hiểu đi lên về sau liền trực tiếp ngồi tại chỗ ngồi của mình vẫn luôn là ngồi bên trên đơn vị đ ư ờ n g cùng phụ trợ đồng dạng đều là t í t ngoài rìa cái kia cái này đi tới ở giữa hay là hơi có chút không quen lần trước cầm mật ga n à mặc dù đánh chính là trung lộ bất quá vị trí không có đổi ngươi nếu là đổi lời nói người ta chẳng phải ngay từ đầu liền biết ngươi là tại đội tuyến ả bình thường mở đợ về sau hay là cùng trước đó không sai biệt lắm đối diện là trực tiếp đem tụy tép p h i t loại này anh hùng cho nhân t ắ t biết tô hiểu mang tiết tấu năng lực cho hắn cầm tới loại này anh hùng ngươi không ôn lai bên trên nhằm vào chết hắn để hắn cho bay lên lời nói khả năng này liền thật sẽ ra vấn đề lớn ngay từ đầu trọng điểm hay là nhằm vào đi dừng đến chủ yếu là tô hiểu đi lên về sau ngươi đem mình sợ hại anh hùng cho ban thế là được thật nói ban quá nhiều trung đan anh hùng giống như cũng không có gì tất yếu bởi vì ngươi thật không biết tô hiểu sẽ chơi cái gì anh hùng người này lấy cái gì anh hùng ra đều là không khiến người ta ngoài ý mới ban nhiều lắm chỉ là đang lãng phí mình ban bị mà thôi ngay từ đầu tuyển người đối diện cũng là hỗ trợ cầm cái họ gì ẩn nạ xem như trung đan cái này anh hùng ra cũng không có cái gì ngoài ý muốn khẳng định là trung đan uy tín lâu năm trung đan pháp sư là cái bản trải anh hùng không sai thế nhưng là ở thế giới thi đấu bên trên giống như thường xuyên c ó thể nhìn thấy cái này anh hùng thân ảnh đích thật là có loại t i ê a một cái đại chiêu cải biến cục diện năng lực mà lại lần này thế giới thi đấu phiên bản họ gì ẩn nạ hay là rất mạnh đặc biệt là âu mỹ bên kia lưu hành tới lớn mặt nạ tăng lớn các ổ gia trang tăng cường cái này anh hùng hậu kỳ năng lực lúc đầu hậu kỳ tổn thương liền rất bạo tạng đã phóng xuất không có không chọn đạo lý đối diện trung đan cũng đích xác thích chơi loại này lại tuyến anh hùng loại này hay là rất thoải mái bởi như vậy lời nói áp lực liền đi tới tô h i ể u bên này chỉ có thể nói mọi người hết sức tò mò tô h i ể u sẽ xuất ra cái gì anh hùng đến đánh họ gì ẩn nạ đâu đối diện tại vòng thứ nhì ban người thời điểm hay là ban trong đó đơn trực tiếp đem xin dơ ra cái này anh hùng cho ban cũng coi là trong đó đơn cường thế anh hùng cái này anh hùng hậu kỳ khả năng không bằng họ gì ấn ạ bất quá tiền kỳ tại đối tuyến thời điểm áp chế lực vậy vẫn là không thể nghi ngờ chủ yếu nhất vẫn là sợ hai tô hiểu năng lực cá nhân quá mạnh mà lại xỉn giờ giả cái này anh hùng bản thân liền là phiên bản lôi cuốn trên cơ bản thường xuyên xuất hiện tùy bằng vị bên trên t ô hiểu người bên này là dự định chơi cái gì thần phong hay là tại cuối cùng hỏi một câu cái cuối cùng khang đặc biệt vị là lưu cho t ô hiểu kỳ thật lưu không lưu cũng kém không nhiều bởi vì đối diện trung đan đều khóa chặt xuống dưới không tồn tại bất luận cái gì lắc lư khả năng nhưng vẫn là cho t ô hiểu cái cuối cùng vị trí Cũng nói, là, ra, câu, chương ũ n g có t ể để nói, lắng là lo l u đ bảy trăm tám mươi tám tự tác chủ trương chương bảy trăm tám mươi tám tự tác chủ trương tô hiểu cũng chính là hỏi như vậy một chút bởi vì chính hắn tâm lý kỳ thật cũng có một chút đáp án người giống thật rất tốt đánh dĩ nhiên chính là lũ xì ẩn đối diện bên trên một đem chính là dùng lũ xì ẩn đến chế tài trầm m c l u xì ẩn cái này anh hùng cường độ không có vấn đề gì chỉ là xuất hiện ở trên đường sẽ để cho mọi người cảm giác tâm lý rất hoảng mạn thôi kỳ thật nếu thật là anh hùng không lợi hại lời nói cũng sẽ không lấy ra đánh lên đơn tuyển loại này đi dây thép anh hùng muốn không phải liền là một cái áp chế lực cả mà lại cái này phiên bản l u xì ẩn ngươi nếu là thật tiền kỳ ra trang hơi phát r ụ c điểm thì như nói ra cái ma tông lời nói kỳ thật hậu kỳ tổn thương cũng rất cao d i vãng mọi người luôn luôn thích nói l u xì ẩn là trong đó tiền kỳ anh hùng hậu kỳ sẽ có chút không còn chút sức lực nào tôi hiểu l ũ sỉ ẩn không có gì để nói nhiều loại này kinh điển anh hùng tôi hiểu không có khả năng không ở trên đường chơi trước đó lấy ra hiệu quả tự nhiên là không sai mà lại đối diện không có n h m báo đem cái này anh hùng phong ra tôi hiểu cũng đang nghĩ muốn hay không chơi cái này anh hùng đâu thần phong làm chuyên nghiệp v ấ n luyện viên phương diện này tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay trực tiếp nói l ũ sỉ ẩn khẳng định là tốt đánh mà lại tôi hiểu ngươi l ũ sỉ ẩn rất mạnh rõ ràng thời gian không nhiều thế nhưng là lúc này l i ế n c ầ u còn phải ra biểu hiện một chút chính mình chỉ nghe a bảo nói phong ca ngươi câu nói này ta chính là thật không thích nghe thần a i chơi cái tới, bởi đối diện cái ể u đâu. ca Lucy đích chính anh anh hùng không mạnh đâu. Đích thật là dễ dàng nhất nghĩ hùng đánh hóa h gì dàng dùng g gì vì ẩn bên trên này đến bên này ẩn một đem ạ. là là t dễ cờ phong không có phản ứng a b ả o tiếp tục nói bất quá chúng ta đi r ừ n g l à gờ ra v e s đã là cái a g tổ thương tuyển lucy ẩ n lời nói toàn bộ đội hình có chút giao p h a y đội đích xác đây là cái vấn đề thi đấu chuyên nghiệp bên trong vẫn tương đối chú trọng đội hình hợp lý tính ngươi không thể tất cả đều là a g hoặc là toàn bộ đều là ap tổ thương bởi như vậy lời nói hơi có chút khó đánh trừ phi ngươi ưu thế rất lớn bình thường đến nói tốt nhất bên trong giã là một cái a g một cái ap phối hợp thời điểm hỗn hợp tổn thương tốt bắt người t ô hiểu cũng không quá muốn chơi lũ xì ẩn không cái gì ý tứ cái này anh hùng không ở trên đường cảm giác liền kém một chút cái gì chờ lần sau đánh lên đơn lại chơi đi thế là t ô hiểu lại hỏi còn có đây này cái gì ap anh hùng tốt đánh ngươi nhắc tới cái lời nói t ô hiểu là không thế nào hiểu rõ bởi vì t ô hiểu đối phiên bản không thế nào hiểu rõ hắn cũng không đi chủ động quan sát những vật này mà lại bình thường hắn không đánh bài vị tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong cũng có thể nói là phần độc nhất thần phong kế tiếp theo kiên nhân nói d ù vẫn là có thể tiền kỳ đối tuyến có thể ép bất quá về sau hay là kém một chút trừ phi kỹ năng thả rất chuẩn mà lại đội ngũ có ưu thế mới được nói cũng không có vấn đề gì ngươi giống d ù loại này anh hùng nói xong đánh họ gì ẩn nà đi chỉ là một phương diện thuyết pháp mà thôi khả năng có người bắt á n còn không đánh lại họ gì ẩn nà đâu bởi vì cái này anh hùng quá ăn ngươi kỹ năng tinh chuẩn trình độ còn có nhất định vận khí thành điểm ở bên trong ngươi nói ta nếu là đối tuyến thời điểm đi lên thỉnh thoảng để ngươi ăn một cái vật khí vậy cái này đối tuyến khẳng định rất khó đánh nhưng n g ư ơ i nếu làm ộ t cái kỹ năng đều ném không chúng n g ư ơ i hô ai đến thao tác đều không được mà lại dỗ nhận được kỹ năng gì cũng là xem vật khí n g ư ơ i vật khí tốt đi lên soát soát nhặt hai cái cứu rỗi không chỉ có là chính n g ư ơ i dễ chịu n g ư ơ i đồng đội cũng rất thoải mái vật này chính là xem mặt cho nên đằng sau liền đổi về sau từ tiểu binh bên trong là không có cách nào tuân ra tới cứu chuộc có chút vô lại còn có một cái điểm đánh dỗ lời nói n g ư ơ i họ gì ẩ n nạ tỷ lệ lớn phải mang một cái tỉnh hóa nhìn đối diện lá gan đại đa số hay là lựa chọn mang loại này anh hùng không mang truyền tống lời nói khẳng định h sẽ có c ú thần k ó chịu, đối phong cũng là rất đáng nghiền không có chút nào cảm thấy phiền chủ yếu tôi hiểu loại trò chơi này lý giải người hắn có thể không biết cái gì anh hùng tốt đánh nhọ gì ẩn nạ à khẳng định là biết đến hay là cho hắn biểu hiện ra mình huấn luyện viên năng lực cơ hội thần phong chẳng qua là cảm thấy thời gian hơi có chút không đủ mà thôi thần phong tiếp tục nói còn có một cái đó chính là ạ giờ đánh nhọ gì ẩn nạ vẫn là có thể t ô hiểu nhẹ gật đầu cái này ngược lại là biết đến chủ yếu ạ dở cái này anh hùng tay là tương đối dài họ gì ẩn nạ còn không có sở đến ngươi thời điểm ngươi c ắ t binh đã đâm trở hắn mà lại ạ dở cái này anh hùng tiêu chuẩn hậu kỳ anh hùng phát dục lên ta chuyển bận năng lực so ngươi một cái họ gì ẩn nạ khẳng định là mạnh hơn mặc dù đại chiêu là không có họ gì ẩn nạ tốt như vậy dùng không có cách nào cùng người khác phối hợp ạ dở cái này đại chiêu phải dựa vào mình thao tác hướng tiến vào đống người bên trong mới được bất quá cũng có loại kiềm lịch t i ê n hiệu quả tại mà lại cái này phiên bản ạ dở cường độ vẫn là có thể chỉ bất quá t i ế t tấu hơi chậm một chút cho nên lựa chọn đội ngũ không phải rất nhiều tôi hiểu nghe tới cái này anh hùng về sau cảm thấy vẫn là có thể không có gì vấn đề quá lớn chính yếu nhất chính là thấy ít cảm giác mới lạ hay là đầy đủ tôi hiểu cũng liền không nói nhảm trực tiếp điểm đầu muốn cái này anh hùng có thể hay không chơi không sao chủ yếu chính là muốn nếm thử một chút mà lại không thể lại giày vò khốn khổ tuyển người đã đến sau cùng nếm ngược lại không chọn liền xem như bị quy còn tốt ta bảo tìm rất nhanh lập tức tìm đến cái này anh hùng đồng thời dây khoa x ố dưới chúng ta nhìn thấy cuối cùng cho ohz、UH、khoa dưới ạ dở cái này anh hùng một cái tại trung lộ tương đối ổn định anh hùng giải thích bên này rõ ràng cũng không nghĩ tới bọn hắn đoán nửa ngày tuyển cái gì anh hùng kết quả không nghĩ tới cái này suy đoán nhiều nhất hay là lụ xỉ ẩn ai biết tô hiểu vô dụng có chút không nghĩ ra khán giả cũng là hơi có chút ngoại ý lớn còn tưởng rằng lấy tô hiểu năng lực sẽ tuyển một chút tú anh hùng ra đâu cái gì xem loại hình kết quả chính là cái a ạ giờ hơi có như vậy một chút thất vọng cảm giác bất quá tại các đội hữu trong mắt lại có thể nhìn ra kiểu ca tại loại này mấu chốt trong trận đấu thật là càng ngày càng ổn hay là rất đáng tin h giờ cái này anh hùng đó không phải là danh s ư n g trung lộ tháp phòng ngự sao tại trung lộ ổn định p h á t d ụ n g hậu kỳ tổn thương năng lực không ai sẽ hoài nghi tô hiểu trình độ ngay tại tranh tài tiến vào chờ đợi giao diện muốn đi vào thời điểm hệ thống gia hòa này đột nhiên xuất hiện đinh kiểm chắc đến túc chủ ạ giữa độ thuần thục bỉ linh mà lại đây là đang vô song trọng yếu trong trận đấu hệ thống tự tác chủ trương đem túc chủ sa mạc hoàng đế độ thuần thục điểm đầy có thể giúp túc chủ tốt hơn thao tác t ô hiểu ngay xong về sau t ô hiểu cả người làm ở bức mà hệ thống bên này lại tới một câu túc chủ không cần cảm ơn chương bảy trăm tám mươi chín luôn có người thích s ắ t phong cảnh t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi chín luôn có người thích s ắ t phong cảnh mẹ nó tôi hiểu nội tâm mắng một câu cũng sẽ không nói cái gì biết đây là không có cách nào cải biến sự tình ngươi cho rằng nó là đang cùng ngươi thương lượng sao bất quá chỉ là t h ô n g chi ngươi một tiếng mà thôi tôi hiểu đối với trong trận đấu giết bao nhiêu người kỳ thật cũng tính là có tốt cũng không tính quá mức đi xoắn suýt chuyện này độ thuần thục kéo căng liền kéo căng tôi h vừa v ạ n có thể để cho mình ở trong trận đấu có thể thông dòng một điểm như vậy tôi hiểu vì cái gì còn mắng chửi người đâu đơn thuần chính là nhìn cái hệ thống này k ó chịu mà thôi hoặc là có thể nói đây là quen thuộc Tô hiểu a nhưng hùng trong n g ao, ơ i m u ố thật nói, loại kia thao tác nói n loại kia kéo c ă anh anh hùng, bên trên đơn hùng chỉ có là toàn kéo bộ cũng ă n Còn không bên trên đơn anh hùng, g cái c lại phải mấy chính là kiếp. Bạn loại này không i loại ế p bạn này k nhiều. Có m ộ thể ít a n hùng, ngươi như cho h ngươi nói này cũng gì cái ái loại i tỉ tô các cụ lì ly, là, à, à dấu đều u t í như làm bên trên đơn anh hùng. n h n cũng không thể như g là thể vậy quan điểm nói là cho tôi hiểu giải tỏa cả đơn anh hùng hồ mà tôi h cũng không có nói là tất cả anh hùng n g ư ơ i giống h giờ loại này người ta tiêu chuẩn một trong đó đơn anh hùng giống như cái này anh hùng từ ra về sau liền không có tại trung lộ bên ngoài vị trí xuất hiện qua cái này coi như bên trên chỉ riêng có chút không giảng đạo lý tôi hiểu đối cái này anh hùng là không có cái gì độ thuần thục cũng có thể nói không có chút nào hội À giờ cái này anh hùng thao tác thật đúng là không thể nói đơn giản cần nhất định độ thuần thục không chỉ là lượn vòng đ ầ y loại kia còn có người đối cắt binh vị trí nắm giữ loại hình người bình thường rất ít chơi cái này anh hùng bởi vì chơi không vui mà lại tiền kỳ đối tuyến rất dễ dàng liền bị giết tiêu chuẩn loại kia ở trong trận đấu khả năng so tại bình thường bài vị bên trông thấy nhiều anh hùng không chịu nổi hệ thống tương đối vô xỉ a mình liền chủ động cho t ô hiểu giúp độ thuần thục điểm đấy kỳ thật trước đó trong trận đấu t ô hiểu đối với mấy cái này anh hùng đều không có gì độ thuần thục thời điểm ngay từ đầu đối tuyến đánh đích thật là rất càng nhiều khả năng hay là bởi vì đối diện phụ trợ còn có một số không hiểu thấu thao tác cơ duyên xảo hợp loại hình sau đó t ô hiểu liền mập bắt đầu còn có cái gì tay du loại hình làm t ô hiểu danh khí ra về sau không ít đối diện bên trên đơn khả năng nhìn thấy t ô hiểu đều sợ hãi không dám tới đối tuyến loại hình bất quá lúc kia thuộc về là trong nước tranh tài thực lực của đối thủ cũng là cao thấp không đều ngươi cũng không nói được cái gì cường độ t ô hiểu cho dù là không có độ t h u ậ n t h ụ tại hệ thống g i a chỉ dưới đi lên lưu manh là hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng là bây giờ liền không giống cấp thế giới tranh tài tự nhiên hay là cần chút thao tác cùng độ t h u ậ n t h ụ đối mặt đỉnh cấp trung đan thời điểm xem ra hệ thống cũng không có lòng tin để t ô hiểu hoàn toàn cầm sẽ không anh hùng đi lên đánh đối t ô hiểu đến nói trừ cảm giác cái này anh hùng chơi vui hơn bên ngoài còn có một cái điểm hắn muốn cùng đối diện an ổn phát dụng tốt nhất đánh thành loại kia hàn quốc chiến đội tranh tài hình thức mọi người một khối xạ kẻ sập dở cho người xem còn có giải thích nhóm làm ngủ liền xong việc chém chém giết giết cái gì rất không ý từ a vẫn còn may không phải là cực hạn trạng thái loại hình hoàn toàn là có thể tiếp nhận tô hiểu sợ nhất hay là cực hạn trạng thái vật này cái gọi là cực hạn trạng thái ngươi có thể hiểu thành một mực tay run hệ thống đ o á n chừng là sợ hai tô hiểu run cái mấy mươi phút tay đều có thể rũ ra điểm mau bệnh đến cho nên mới cả cái phần tay phát n h i ệ t hình thức tới tranh tài chính thức bắt đầu cái này phiên bản tuy nói cấp một đoàn không ít chiến đội là ưa thích gây sự bởi vì giá hạch phiên bản nhà có đôi khi thật cầm tới loại kia rất cường thế đi rừng đích thật là muốn đi đối diện ra khu kiếm chuyện cấp một đi rừng có thể chiếm tiện nghi lời nói. Nguyên m ộ trận t đấu khả này ă n đánh. Đương nhiên g đều đ tốt một cấp o n đi g â sự cuối cùng n m ì hai r chuyện, cả tranh dẫn đến cả tráng à đều đấu nổ, giống như cũng không phải không có, thậm chí còn không、ít. Trận phải hai thậm chí có, ít. này bên đều rất an ổn ai cũng không có gây sự lẫn nhau làm mắt vị đại khái biết các ngươi đi rừng là từ vị trí nào mở rã là được tôi hiểu bên này cũng là tại an ổn phát dụng tuyến tiến lên kỳ cũng liền có chuyện như vậy không tồn tại quá mạnh áp chế lực mà lại ngay từ đầu cái này anh hùng dùng cắt binh bổ đao thời điểm bởi vì tốc độ đánh quá t r ư ở còn rất khó chịu cấp một chỉ có thể điểm vê đốt kỹ năng liền không tồn tại cái gì tiến công năng lực trừ phi đối diện đứng tại ngươi cắt binh bên cạnh cái k i ệ c cũng không có khả năng đợi đến đẳng cấp hơi cao một chút liền có thể nhìn ra đích xác gạ dở tiêu hao mặt bắt đầu chiếm cứ ưu thế ta trực tiếp quy kỹ năng đem cắt binh chỉ huy tiến lên bình thường có thể đâm t r ọ n hai lần lời nói liền cảm giác còn rất tốt tô hiểu mang hay là sao trổi cái thiên phú này họ gì ấ n nạ tiêu hao cũng là có thể gờ vê đốt cho ngươi đến một chút bất quá hắn tay hơi ngắn một điểm lúc này liền lộ vẻ ăn thiệt thòi một chút tổng thể đến nói hai người đánh còn tính là thế lực ngang nhau tôi hiểu chẳng qua là chiếm một chút món lời nhỏ mà thôi kỳ thật cũng không có đánh ra á ưu thế gì đối diện tốt xấu có cái hộ tốt tại mà lại người này tẩu vị có thể mọi người tiền kỳ đều thiếu lam tôi hiểu cũng không thể vô hạn thả kỹ năng tiêu hào thật có thể như vậy chơi lời nói đôi kia mặt liền thật là trời không được mà lại tôi hiểu phát hiện người này kiến thức cơ bản đúng là vững chắc vô cùng tôi hiểu b ổ binh năng lực là hệ thống tăng cường qua hoàn toàn đ ỉ n h cấp cái chủng loại kia mà người này đâu đối tuyến đánh tới hiện tại bộ binh cùng tôi hiểu là không sai bị lắm s á t thực tính lợi hại bình thường cùng tô hiểu đối tuyến đường đường chính chính đánh xuống lời nói bổ đao đều sẽ rất lại phía sau một chút tô hiểu tại đối tuyến thời điểm cũng c h ô n g đường đều là bình thường phát huy đi đánh xem như s ử suất toàn bộ thực lực của mình nhưng đối diện cũng không phải ăn chay đích s á t ngươi cầm a dở cái này anh hùng tiền kỳ ngươi nói đúng đơn g i ế t đối diện đây là không quá khoa học sự tình rất nhanh song phương đều riêng phần mình về nhà một đợt bổ sung một chút trang bị loại hình đều mang chính là truyền thống bên trên đơn tiêu chuẩn phân phối là truyền thống bất quá bây giờ trung đàn cũng kém không nhiều thiếu cái truyền thống về tuyến lời nói tiền kỳ vậy vẫn là tương đương khó chịu trở về về sau kế tiếp theo soát đao phát dục liền xong việc bản thân hai cái này toàn bộ đều là trung đan bản trải anh hùng loại này đấu pháp không có vấn đề quá lớn ngươi trông cũng cậy vào một cái hạ dở đi đến cái khác đường chi viện quá khó tối đa cũng chính là truyền t ố n g ở thời điểm nhìn thấy cái khác lộ ra sự tỉnh tranh thủ thời gian truyền t ố n g xuống tới loại hình thức này cũng là tô h i ể u thích nhất đánh tới đằng sau lại đi đánh nhau bởi như vậy lời nói cho ăn bệ bụng cũng lấy không được quá nhiều đầu người tranh tài ngay tại hướng tô h i ể u thích phương hướng phát triển thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này luôn có người thích ra sát phong cảnh tiểu bê kia cái múi bén n g ạ y vô cùng xem xét tô hiểu đến cấp sáu trực tiếp liền lặng lẽ meo meo tàn bộ đến trung lộ soát đến bây giờ hắn cũng có chút mệt mỏi sau khi đến liền nói hiểu ca cảm giác có thể bắt ngươi đến đánh tiền cơ đi t ô hiểu chương bảy trăm chín mươi ngươi tới ta đi chương bảy trăm chín mươi ngươi tới ta đi gỡ dạ v ẹ t cái này anh hùng đích thật là không có gì tiền cơ năng lực trừ phi là thoáng hiện đột đến ngươi trên mặt đi đả thương hại ngươi muốn nói gẳng thời điểm cái này anh hùng bắt người năng lực là rất kém cỏi giá hạch phiên bản chính là cái dạng này những n à y anh hùng mang không chê không nhiều hay là cần tuyến bên trên người đến phối hợp ạ dở cái này anh hùng cũng không có gì tốt phối hợp bất quá đến cấp sáu về sau liền không giống có một tay lượn vòng đẩy cũng coi là ạ dở kinh điện thao t á c đi trên cơ bản mỗi cái ạ dở đều biết Rết không chết lời nói đánh hắn một cái thoáng hiện cũng là tốt tiểu v trong lòng cũng minh m ạ n h không nhất định liền có thể giết chết tỷ lệ lớn là rết không được bởi vì đối diện thoáng hiện còn tại trên thân lượn vòng đẩy hắn trực tiếp thoáng hiện tránh chính là ngươi liền lấy hắn một chút biện pháp đều không có lưu nhân thủ đoạn cũng chỉ có cái này một cái vợ dạ v e bom khói loại kia không có quá lớn dùng bất quá có thể đánh ra cái thoáng hiện lời nói tổng thể đến nói cũng là tương đối kiếm họ gì ẩn nạ loại này không có chuẩn bị anh hùng đối thoáng hiện ý lại trình độ liền còn rất cao cái này xong thông qua thoáng hiện t r ố n qua một n i ế n t đợt tiếp theo không có thoáng hiện liền không nói được ngươi thoáng hiện tốt nhanh hay là ta đại chiếu tốt nhanh tôi hiểu bên này cũng là không có gì để nói nhiều trực tiếp liền lên tiểu b đến hắn không lên lời nói rõ ràng không quá phù hợp mà lại tôi hiểu trong lòng cũng là rõ ràng vô cùng có thể chịu lâu như vậy mới động đối tiểu b đến nói đã là không sai cái này b ư c trước kia thế nhưng là thích cấp hai bắt lên tôi hiểu thao tác xem ra liền rất trôi chảy đồng thời cũng nhanh không được À giờ kinh điển tiến nghi e kỹ năng là theo các binh đến chuẩn bị b ấ t quá ngươi nếu là tiếp cái quy kỹ năng lời nói liền có thể có loại kia rẽ một cái loại hình trôi đi chính là cái gọi là xe tàng trôi đi xem ra còn rất phiêu dở đương nhiên cũng là rất thực dụng tối thiểu nhất có thể gia tăng không ít mình chuẩn bị khoảng cách À giờ động tác này trên cơ bản chính là muốn tiên cơ dấu hiệu ba đối diện phản ứng là thật không lời nói trực tiếp liền thoát hiện kéo về phía sau vị trí tôi hiểu hoàn toàn theo không kịp thậm chí lúc này t ô hiểu hoàn thủ run một cái đại chiêu đều không có thả ra lúc đầu dưới tình huống bình thường t ô hiểu đẻ xuống trôi đi đến bên kia một nháy mắt trên cơ bản đại chiêu liền sẽ xuất thủ bất quá cái này đại chiêu liền xem như đẩy ra lời nói trên cơ bản đó cũng là không có một trăm không lớn bởi vì đối diện đã coi như là sớm thoáng hiện dù là t ô hiểu đang chuyển chỗ về sau thêm vào một cái thoáng hiện lại lượn vòng đầy đó cũng là theo không kịp tay run một chút ngược lại là đem cái này đại chiêu ngạnh sinh cho tình x ố dưới trong lúc nhất thời t ô hiểu đều tại cảm giác người này có phải là phản ứng quá nhanh một điểm kỳ thật tại đại chiêu đẩy ra một mấy mắt ngươi lại l ó e lên hiện lời nói cũng là có thể l ó e ra đi sớm thoáng hiện lời nói không có gì quá lớn tất yếu có thể thấy được đối diện lực chú ý hay là vô cùng tập trung xem xét tô hiểu muốn động thủ liền biết đối diện đi rừng khẳng định là đến một cơ hội nhỏ nhoi đều không nghĩ cho loại này so với cái kia chết chụp lấy thoáng hiện đương nhiên phải tốt hơn nhiều không ít tuyển thủ chuyên nghiệp ngay từ đầu ạ dở đẩy thời điểm không giao tránh cũng không biết là phản ứng không kịp hay là cố ý không giao đẩy đi tới về sau đâu xem xét tình huống không thích hợp ngươi lại thả cái thoáng hiện chạy trốn đâu còn có thể chạy đi được đâu đơn giản chính là rời mộ phần mà tôi h sớm một chút giao lời nói khả năng sẽ không phải chết tôi hiểu thật cũng không trông cậy vào có thể đánh giết đối diện trừ phi là đối diện đi lên liền p h á t bệnh không phải có thoáng hiện lời nói sẽ không chết mà lại đối diện loại này cấp bậc loại thực lực này trung đan tôi hiểu cũng không tin lại đột nhiên p h á t bệnh đối mặt hắn đại chiêu toàn bộ cái gì bất lực cái chủng loại kia duy nhất để tôi hiểu có chút thấp thỏm là vừa rồi tay run một chút dĩ v ã n g tay run thời điểm trên cơ bản đều có nhân mạng phát sinh lần này ngược lại là không có ngược lại tình cái đại chiêu ra như thế kỳ quái đã để t ô hiểu là có chút hoài nghi tiểu v tại t ô hiểu động thủ một máy mắt liền xem như bại lộ mình bất quá hắn xem xét đối diện thoáng hiện cũng là không có bất kỳ cái gì lưu niệm quay đầu liền đi tối thiểu nhất cái này một đợt mục đích là đã tới sau đó hay là đường đường chính chính đối tuyến bất quá hai người ở giữa hay là phát sinh nhất định biến hóa vi d i ệ u đối diện bởi vì không có thoáng hiện đánh càng thêm cẩn thận có thể nhìn ra so vừa rồi khẳng định là phải cẩn thận nhiều cùng t ô hiểu tiêu hao thời điểm cũng là đang áp chế mình bởi như vậy lời nói t ô hiểu tự nhiên là dễ chịu rất nhiều thay máu cũng bắt đầu chiếm tiện nghi có thể nhìn thấy đối diện hp bị tô h i ể u áp chế có chút thẳng chủ yếu áp giờ cái này anh hùng đích thật là đẳng cấp cao về sau đánh đối diện càng ngày càng dễ chịu hơi một tí đâm hai n g ư ờ i dưới cái này sao có thể chịu nổi a nếu không phải trên thân có mục nát d ư ợ c tề thêm bánh bích quy lời nói đ o á n chừng hiện tại cũng đã không có cách nào kiên trì đối tuyến phải về nhà đánh lấy đánh lấy đột nhiên không thích hợp đối diện đi rừng bỏ ra họ gì ẩn nạ một cái đại chiêu kéo đến tô h i ể u tô h i ể u cũng không có dao thoáng hiện đi tránh chủ yếu họ gì ẩn nạ là đánh tiết cơ sau đó lý đi mới xuất hiện tô hiệu không có thoáng hiện tự nhiên là tình có thể hiểu ngược lại không phải vì tình thoáng hiện t ô hiểu chủ yếu vẫn là sợ hai đối diện lỡ như nhìn thấy hắn thoáng hiện về sau ngược lại càng thêm hưng phấn làm sao bây giờ đến lúc đó cả không tốt liền đến vớt tháp sau đó t ô hiểu một hơi ngừng lại tại nghỉ đi x ô n g lên thời điểm cũng không có g i a o thoáng hiện đối diện còn rất chi tiết đánh gây hắn lưu xa di chuyển ã giờ e nếu là đụng vào người lời nói sẽ sinh ra một cái hậu thuẫn bất quá cũng liền bị đánh gãy không có cách nào kế tiếp theo chuẩn bị kết quả nghỉ đi tổn thương không phải quá đủ họ gì ẩn nạ bên kia là bây giờ không có lam kéo một cái đại chiêu về sau cơ hội chính là ép khô mình cái chủng loại kia một giọt đều không thừa không có cách nào đi theo bổ sung tổn thương c h ơ mắt nhìn xem tô h i ể u tẩu bị tiến vào tháp giới liền kém như vậy một chút điểm mà thôi đi đi bên này biến thân người hình thái về sau một cái quy kỹ năng đập tới không có chúng đích tô h i ể u đây cũng là được rồi mặc dù đáng tiếc nhưng hắn không thể lên đầu tiến vào tháp cuối cùng vẫn là kém một chút cái này xong cũng không tìm kiếm nhiều lắm là chính là đem tô h i ể u đánh về nhà ngay cả cái thoáng hiện cũng không đánh ra kỳ thật vốn là h thì ẩn nạ kêu đánh ra tới cần hỗ trợ thành tuyến nếu không hắn tiến đẩy không đi qua liền không có cách nào về nhà tại không có truyền thống tình huống d ư ớ i bị đối diện như thế đẩy ngươi còn về nhà đó chính là ít nhất thua thiệt một đ ợ t binh loại tình huống này chỉ có kêu đánh ra đến giúp đỡ ngươi không trở về nhà cũng không được trạng thái càng ngày càng kém chờ chút liền không có cách nào đổi tuyến kết quả hắn đại chiêu kéo một phát phối hợp nì đi tiêu bên trong kém chút sinh ra đánh i ế t hiện trường khán giả cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xung cả người trận đấu này đánh không có chút rung động nào nhưng lại có chút kích thích. song phương đều nhằm vào trung lộ một người tới một đợt có thể nói là ngươi tới ta đi xem ra tô hiệu là kém chút chết rồi trên thực tế hay là đối diện càng thua thiệt dù sao tô hiệu không có bị đánh ra đồ vật đến chỉ cần còn lại một giọt máu kia không chết chính là không chết chương 791, bất động sát tâm sẽ không phải chết chương 791, bất động sát tâm sẽ không phải chết tô hiệu bên này k i a máu chạy trốn tất cả mọi người thở dài một hơi kém chút cái này đầu người liền không có a mặc dù nói một cái đầu người cũng không có gì tính quyết định tác dụng à giờ cái này anh hùng cũng không phải là trung lộ chết một lần về sau liền không có cách nào chơi bản thân liền là cái đánh hậu kỳ anh hùng không sống qua lấy tổng so chết tốt cho đối diện kinh tế lời nói tự nhiên không phải chuyện gì tốt về sau đối tuyến chẳng phải khó đánh sao đối diện không quản sự nghĩ đỉ hay là họ d i ẩ nạ cái này một đôi bên trong giã bản thân bổ đao liền thật nhiều tới một người đầu lời nói k i u thật chính là cất cánh khúc nhạt dạo không có chết tự nhiên là chuyện tốt giải thích cũng là nhịn không được cảm thán nói ai u cái này một đợt là thật rất mạo hiểm kém chút ohz liền không có bất quá chúng ta cũng có thể nhìn ra ohz người này là thật tự tin mà lại l à gan cũng lớn liền kém như vậy một chút liền chết rồi kết quả sửng sốt không giao t h o á n hiện xác thực cái này nếu là ta khẳng định liền không nhịn được phải giao thoáng hiện chạy trốn tại mọi người xem ra tôi hiểu cái này một đợt kỳ thật cũng không tính là nhờ có nhiều nhất chính là thua thiệt một đợt binh t u y ế n m à t h ô i cái này có tốt dù sao tỉnh cái thoáng hiện ngươi muốn nói một cái thoáng hiện cùng một đợt binh giá trị vậy khẳng định thoáng hiện là đáng tiền nhiều ai ô hz còn không có ý định về nhà sao giải thích lúc này khẩu khí hơi có chút kinh ngạc chỉ bất quá bởi vì cái này người là tôi hiểu cho nên kinh ngạc không có rõ ràng như vậy mà thôi t ô hiểu động tác xem ra đích thật là rất kỳ quái cái này hp thấy thế nào cũng biết phải về nhà a hoàn toàn không có đối tuyến năng lực mà lại trên thân dược thủy loại hình sớm đã dùng xong vừa rồi tại bị bắt thời điểm tôi hiểu dược thủy liền toàn bộ đập sùng dưới cái này nếu không phải dược thủy lời nói đoán chừng người hiện tại đã là không có người bình thường lời nói lúc này đều phải về nhà càng đừng đề cập hay là cái tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thể cùng nhấn sát vây khóa đại trừ bất tử không trở về thành một cái khác giải thích mở miệng nói mới vừa rồi là về thành bất quá hắn lại hủy bỏ xem ra là không nỡ cái này một đợt pháo xa bình a tuyển thủ chuyên nghiệp không nỡ bình tuyến cái này rất bình thường đại đa số người đánh cái này trò chơi đều phải tham lam mới được ngươi một mực rất phận hệ giải trí một chút l i ề n tốt không thích hợp làm tuyển thủ chuyên nghiệp đối diện lo gì ẩ n nạ vốn là trạng thái không tốt dự định về thành kết quả kêu đánh ra đến đ ẩ y tuyến thời điểm bắt lấy một cái cơ hội làm t ô hiểu một đợt bây giờ nhìn lại lời nói t ô hiểu lượng máu thấp hơn người chính là sợ hai đôi so ngươi như thế một đôi so lời nói đối diện trung đang cảm giác mình lập tức tốt như vậy cái này một đợt hắn khẳng định không thể về nhất định phải áp chế t ô hiểu để t ô hiểu về trước đi sau đó để hắn thua thiệt một đợt tuyến mới được nếu không vừa rồi chẳng phải là bắt mình lại chiêu đều thả à giờ cái gì đều không có dao nhìn như vậy lên không có chút nào kiếm thậm chí còn có chút thua thiệt nhất định phải để hắn thua thiệt một đợt m i n h tuyến mới được một mực rất cẩn thận họ di ân ạ lúc này cũng biến thành c ầ lớn chủ yếu hắn cũng biết tôi hiểu cái này hp coi như gờ dạ vẹt đến hắn cũng không tốt cùng gờ dạ vẹt phối hợp bởi vì hắn dám trôi đi đi lên lời nói mình tùy tiện hai cái kỹ năng đánh đoán chừng người ngay tại chỗ qua đời mà lại chung quanh tầm mắt rất tốt vừa rồi nghĩ đ đi, đi thời điểm ở một bên mũi cỏ bên trong ném một viên thấm ắ t hắn cũng không thế nào sợ hãi gờ dạ v ẹ tới À giờ không quay về lời nói mình liền đẩy tuyến cứng rắn hao tổn chính là nhìn hai chúng ta ai về trước đi mà lại tô hiểu là không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng tô hiểu kỳ thật lúc này mình nội tâm đó cũng là hốt hoảng không được vốn là nghĩ về thành hắn b ê khóa đều đã đẻ xuống người đứng đắn cái này hp còn không trở về thành muốn làm gì a tô hiểu có thể phát t h ệ mình đã thật lâu không nghĩ tới cái gì chủ động tặng đầu người loại chuyện này nhưng hắn về thành động tác tay run một chút liền kết thúc trận đấu này tay run quá mức quỷ dị về thành cũng không đổi thừng rồi liên mẹ nó có chút không hợp t h o i thường tô hiểu nhạy cảm phát rất được đoán trừng tiếp xuống xảy ra vấn đề bằng không cái này tay run chẳng phải là một điểm ý nghĩa đều không có hệ thống mới sẽ không biện thủ có bất kỳ ý nghĩa sự tình đâu mà lại ngươi nghĩ một hồi cái này hp không trở về nhà lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là hệ thống sẽ để cho mình chết sao khả năng này tương đối thấp nói cách khác khả năng đối diện sẽ xảy ra chuyện nhìn nó gì ẩn nạ cái này hp kỳ thật cũng không khá hơn chút nào một mực tại xảy ra chuyện biên giới du t ẩ u chỉ bất quá bởi vì đối tuyến đánh cờ t ô hiệu điểm này hp đều không q a y về lời nói hắn là càng thêm không có khả năng trở về tôi hiểu âm thầm lo lắng thời điểm tay đã là bắt đầu không nghe sai khiến bất quá thời gian này điểm còn tại an ổn bộ binh đâu vị trí xem ra tương đối dựa vào sau bởi vì ạ dở tay giải nhà trực tiếp hướng mặt trước lập cái cắt binh là được có thể an ổn bộ đao họ gì ẩn nạ cũng không được tới đối diện trung đan xem xét cái này phơi có chút sinh khí a vốn là dự định muốn để tôi hiểu thua thiệt cái này xong t i ế n kết quả tôi hiểu còn tại bộ đao mẫu chốt hắn b ổ đao ổn một tớt xem ra giống như một cái đều không có để lọt dáng vẻ đối diện trung đan liền có chút không vui dựa vào cái gì ngươi không có chút nào thua thiệt ta người này bắt đầu cho tô hiểu tạo áp lực bởi vì tô hiểu vị trí tương đối dựa vào sau một điểm người khác cũng tiến vào tháp định dùng kỹ năng mang đi tô hiểu tô hiểu cái này hp t l á n h không được hắn gở v ê đốt một bộ bất quá hắn động tác hết sức rõ ràng tô hiểu nhìn bên này bắt đầu rất xinh đẹp một cái t ầ u vị trực tiếp cùng họ gì ẩn nạ quả cầu này kéo dài khoảng cách họ gì ẩn nạ cái này sóng l á thất bại hắn cũng không có gì đánh g i ế t tô hiểu khả năng một điểm làm đều không có vừa rồi thật vất vả về một điểm kết quả hai cái kỹ năng vừa để xuống trực tiếp lại không có không có đụng tới tô hiểu cũng làm cho hắn không có hấp dẫn đến tháp phòng ngự i ự u h ậ n bởi vì vị trí hắn rất kích tiến v à o đã là tiến vào tháp phòng ngự ngay lúc này tôi hiểu tay run một cái cả người lưu xa di hình trực tiếp một cái xinh đẹp lượn vòng đẩy đem họ gì ẩn nạ cả người đều lui trở về cái này sóng rất chi tiết cái này sóng tiến vào tháp tiểu binh bản thân chỉ còn lại cuối cùng hai cái viễn trình binh mà lại hp còn không phải đầy tôi hiểu cái này đại chiêu đầy không chỉ là đem họ gì ẩn nạ người đẩy trở về còn đem hai cái này viễn trình binh toàn bộ đẩy chết rồi bởi như vậy lời nói không có tiểu binh như vậy dĩ nhiên chính là họ dì ẩn nạ bị tháp phòng ngự công kích đối diện trung đan r ấ t h o ả n g làm sao cũng không nghĩ tới tô hiểu có thể như thế quả quyết mở hắn lá gan thực tế là quá lớn một chút vấn đề là cái này sóng hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn À giờ cái này đại chiêu cũng là có thương tổn phối hợp hai lần tháp phòng ngự họ dì ẩn nạ trực tiếp mất mạng thắp dưới cái này sóng bị tô hiểu cho ngạnh sinh t i ê u máu phản s á t có câu nói tốt b ấ t động sát tâm sẽ không phải chết hắn đã động sát tâm vậy liền không có gì biện pháp chương bảy trăm chín mươi hai t i ệ tay đến cái tháp phòng ngự chương bảy trăm chín mươi hai tiện tay đến cái tháp phòng ngự phở ẩn mở lũ mấu chốt cái này đầu người hay là một máu tôi hiểu quả thực là bệnh thiếu máu kém chút liền nôn chắc không được không trở về thành đâu nguyên lai、like、là có như thế một tay a bất quá cũng không có vượt quá tôi hiểu dự kiến s ắ c thực hắn nghĩ tới màn này trực giác nói cho hắn nọ gì ẩn nạ có thể sẽ xảy ra chuyện n g ư ờ i xem một chút vẫn thật là xảy ra vấn đề hiện trường tiếng hoan hô nháy mắt bạo phát ra tôi hiểu cái này thao tác thẳng thắn đến nói đã rất tú mặc dù thao tác phía trên không có cái gì l o ạ loẹn xem như ạ dơ một cái tiêu chuẩn lượn vòng đẩy lên chiều trên cơ bản ngươi chơi mấy đem ạ dở đều có thể nắm giữ loại kia trọng điểm cái này sóng là tiêm máu tiêm máu tình huống dưới dám làm cái này thao tác đồng thời phản s á t đối diện cái này chính là rất tú vừa rồi mọi người đều là đang lo lắng tô hiểu liền sợ h ã i tô hiểu đừng bị giết kết quả còn có thể phản s á t cái này gọi mọi người làm sao không hưng phấn không kích động đâu đoán chừng không có hưng phấn trừ đối diện đó chính là chính tô hiểu đi chủ yếu cũng là cái này sóng đối diện trung đăng gấp hắn không vội mà đi lên thả kỹ năng muốn giết lời nói tô hiểu cũng không nhất định dám lên thả kỹ năng về sau hắn liền không có lam mà t ô hiểu lam lượng kỳ thật bảo trì còn tốt tối thiểu nhất một bộ liền chiêu là không có bất cứ vấn đề gì nếu là hắn còn có lam có thể thả kỹ năng lời nói t ô hiểu một sông về phía trước khả năng đại chiêu còn không có đẩy ra đâu người liền trực tiếp qua đời cao thủ ở giữa s h o t chiêu thường thường ngay tại cái này trong trước mắt ai trước ấp khả năng ai liền mất đi điểm tiên cơ hiện tại mọi người cuối cùng là hiểu được vì cái gì vừa rồi t ô hiểu không trở về thành đâu nguyên lai、like、là cực hạn câu dẫn muốn giết đối diện a người này thật là mạnh đáng sợ bao quát chính t ô hiểu hiện tại cũng minh mạch cái hệ thống này đích thật là mạnh đáng sợ tương đối thiết t ấ u xem như rất chậm dù sao lúc này mới ra một máu cầm một huyết chi về sau trở lại tuyến bên trên kế tiếp theo soát trang bị phương diện tự nhiên cũng dẫn trước đối diện một điểm thời gian này điểm người muốn nói dẫn trước quá nhiều cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng sau đó tiểu b lại tới trung lộ lắc lư một chút đây cũng là tiểu b tiêu chuẩn nhất đấu pháp bởi vì hẻm núi tiên phong đổi mới bình thường đại khái tại thời gian này điểm tiểu b liền sẽ đến tô hiểu trô lên đường lần này thay đổi hắn liền đi tới trung lộ nếu có thể thành công làm một đợt sự tình phối hợp tô hiểu rét đối diện một cái hai cái vậy cái này hẻm núi tiên phong cũng không có cái gì áp lực có thể nhẹ nhõm cầm xuống bất quá lần này không có gì tốt cơ hội đối diện cái này trung đan mới vừa rồi bị tô hiểu tú một lúc sau tựa hồ so vừa rồi còn muốn ổn một chút trên cơ bản không cho cơ hội mà lại tô hiểu cũng không có đại chiều đích thật là không hiếu động người này hai người không có lưu người năng lực a bảo cái này đem còn chơi một con mèo cái này anh hùng cũng chính là phụ trợ tác dụng cái c h ủ loại kia thật lập đoàn lợi nói là có một cái đại chiều bất quá không có cứng rắn phụ lập đoàn đến dễ chịu trước kia cờ gờ chiến đội bộ kia hình thức cũng không có khả năng mỗi trận đấu đều hưu hiệu quả trận đấu này liền không có cách nào nhẹ nhàng như vậy cầm hẻm núi tiên phong đối diện cũng không có khả năng nhẹ nhõm thả đưa cho n g ư ờ i mọi người toàn bộ bắt đầu chuyển động ven đường hai người tổ đó cũng là toàn bộ chạy tới song phương cái này một đợt xem ra muốn làm lớn một chút trực tiếp năm v năm đại đoàn chiến xem ra muốn đánh lên yên lặng cho tới bây giờ tranh tài cuối cùng là có một chút manh mối đối diện là trước lập đoàn bất quá bên này có cái duyên mì đánh trở tay lời nói cũng không tệ song p ư ơ n g xem ra đánh rất kịch liệt kỹ năng gì cái gì khắp nơi thả mà lại thoáng hiện cũng là dao một đồng lớn kết quả nhưng không có như vậy kích thích nhiều lắm là xem như cái điểm đến là dừng đi đối diện bỏ mình một cái bên trên đơn về sau xem xét tình huống này không đúng trực tiếp liền rút kế tiếp theo đánh xuống thua thiệt rất lớn cờ v ờ bên này r ế t đối diện một cái cũng là tốn hao không ít khí lực đối diện có chủ tâm muốn chạy lời nói cũng liền không có nghĩ như vậy truy lúc này kiếm được là được cũng đừng cầu nhiều như vậy một cái đầu người cũng không phải cái gì trọng điểm trọng điểm khẳng định vẫn là hạp cốc này tiên phong lấy xuống về sau tiết đấu liền có thể đến để tô hiểu tương đối khó chịu là cái này đầu người là mình tới rõ ràng tiền kỳ sức chiến đấu không có mạnh như vậy à? tiểu b ê thuận lợi cầm tới hạ cốc này tiên phong mà lại hắn cũng không có cái gì chiến thuật cũng sẽ không nhìn tình huống hẻm núi tiên phong ta chỉ cấp hiệu ca ăn đây là cơ bản nhận biết bất quá lần này cùng trước đó liền không giống nhau lắm họ gì ẩ n nạ trung lộ tháp không phải tốt như vậy đấy mà lại tô hiểu trước đó không có m à i bao nhiêu tháp dưới ra đến cũng liền thừa dịp họ gì ẩ n nã bị chấp một lần kia còn có bị mình phản s á t một lần thừa cơ đẩy tầng một tháp ra mà thôi trước mắt còn thừa lại bốn tầng tháp ra một cái hẻm núi tiên phong là không được mà lại hai người cũng uy hiếp không được họ di ấn nạ trước kia tiểu vê chiến thuật khả năng chính là uy hiếp đối diện bên trên đơn để đối diện không dám ở tháp d ư ớ i lợi chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi lời tháp loại kia thời điểm cũng là bởi vì có trầm mặc du tẩu có thể cho đến đối diện bên trên đơn áp lực nhưng là bây giờ trầm mặc xuống dưới b ã y tương ở trên đường đối tuyến đánh không thoải mái cũng không cách nào du tẩu đến trung lộ loại hình ngươi nói cái gì vượt tháp là không thể nào hai người kia đến c à ngõ gì ẩn nạ b ị hắn đại chiêu kéo đến hay là rất khó chịu sẽ có bị đổi hết phong hiểm mà lại đối diện đi rừng cũng minh mạch ngươi thả hẻm núi tiên phong thời điểm cũng liền đến trung lộ nhìn xem sẽ không cho ngươi cưỡng ép đẩy tháp cơ hội h ạ p cốc này t i ề n phong cũng chính là ăn tiền trợ cấp thích lợi mà thôi trung lộ tháp ra còn thừa lại cuối cùng hai tầng không có tốt như vậy đấy đằng sau đánh đường này lớp mạ biến mất về sau mới đem trung lộ cái này một tháp cho thoái thác hay là a bảo đến trung lộ cho cái đại chiêu cái lui mới cầm xuống cái này một tháp thoái thác một tháp về sau rõ ràng liền có thể cảm giác được dễ chịu rất nhiều trung lộ cái này một tháp chính là trọng yếu nhất cái kia một tháp mất đi cái này tháp về sau chúng đan soát đều soát không vui mà lại ngơi giá khu tầm mắt sẽ hơi có chút khó chịu t ô hiểu cũng thật vui vẻ một đợt mặc dù ăn cơm một t h á t tiền bất quá không có như vậy kiếm bởi vì không có lớp mạ í t lợi cái này tiền thiếu một bộ điểm tiếp theo mọi người ba người cùng một chỗ ăn không phải t ô hiểu một người ăn t ô hiểu phân đến tay cũng không có nhiều vật gì xem ra không ít ngươi chia ba phần lời nói kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy cũng không có gì biện pháp không phải các đội hưu giác nộ không đủ không nghĩ tặng cho t ô hiểu có thể để cho lời nói tự nhiên là trực tiếp để mấu chốt chính là không có cách nào để ngươi không cùng lúc tới đầy lời nói họ gì ẩn nạ cũng không thể lui lại một người là đầy không xong t ô hiểu liền rất vui vẻ đồ tốt phải mọi người cùng nhau chia sẻ mới được đẩy xong không có việc gì làm binh tuyến là đi bảo tôi hiểu chuẩn bị trở về nhà bất quá tại về nhà trước đó tôi hiểu tiện tay lập một cái mặt trời mâm trọn đoàn ra chương bảy trăm h n mươi a hai ta nghĩ cùng nhau đi chương 793, h a i ta nghĩ cùng nhau đi ạ dở cái này bị động chính là tại bị thoái thác t h á p phòng ngự phía trên lập một cái mặt trời mâm trọn có thể làm thành t h á p phòng ngự đến dùng bất quá cái kia chỉ có thể xem như yếu hóa bản t h á p phòng ngự lực công kích cùng chân chính t h á p phòng ngự khẳng định không tại một cái cấp bậc bên trên mà lại là có thời gian hạn chế sau một khoảng thời gian mình liền biến mất tranh tài đánh tới thời gian này điểm tôi hiểu mới lần thứ nhất dùng mình bị động cũng coi là rất ít gặp cái chủng loại kia chủ yếu cái này bị động nhất định phải có tháp phòng ngự bị đẩy n g ư i mới có thể sử dụng không phải cái này mặt trời mâm tròn là lập không được trận đấu này tiết tấu tương đối chậm cho tới bây giờ mới ăn cái thứ nhất tháp phòng ngự tôi hiểu cũng chính là tiện tay một chút nhìn thấy có thể sử dụng liền đem cái này bị vận dụng bên trên dù sao cũng không có ý định giữ lại mình sử dụng hết liền về nhà cùng sau khi đi ra đi tới tuyến bên trên đoán chừng cái này mặt trời mâm tròn cũng là đã biến mất đi nếu là chờ chút dùng lời nói giảng không tốt còn có thể đưa đến hiệu quả đâu kết quả để tô hiểu đánh chết đều không nghĩ tới một điểm là mình về nhà về sau tuyến bên trên vậy mà đánh lên ngươi lai、like、là đối diện họ gì ân ạ tại binh tuyến tiến vào tháp phòng ngự về sau cũng chính là cái này mặt trời mâm tròn hắn nghĩ đến đem cái này mặt trời mâm tròn cho đầy vật này ngươi xem ra không có tác dụng gì trên thực tế cũng là có chút điểm làm người b u ồ n ôn bản thân nhà mình một tháp tại không có về sau chúng đang phát dụng thời điểm liền có chút khó chịu ngươi cái này mặt trời mâm tròn một lập chỉ có thể càng thêm khó chịu liền tương đương với trung lộ hai tháp t r ư ớ c là người khác nhà tháp phòng ngự cái không gian này bị áp suất phi thường nhỏ tự nhiên là khó chịu tới tranh thủ thời gian lui đi là lựa chọn tốt nhất mặt trời mâm tròn hay là rất yếu đuối so tháp phòng ngự thực tế là tốt đầy nhiều hắn muốn tới đây đầy không có gì m a bệnh thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới tiểu b ê từ phía sau c u ấ n đi qua tiểu b ê đang đánh đối diện ba sói đánh xong về sau xem xét cái này họ gì ấn nạ p vị trí cảm giác mình là có cơ hội bởi vì a bảo cũng là ở d ư rệ mỹ cái này anh hùng xem ra có điểm giống là cái phế bận bất quá treo ở một cái bạo lực anh hùng trên thân tăng thêm bất tương đối lớn nếu là tiểu v một người hắn thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì liền đem cái này h ó gì ẩn nạ cho giết thế nhưng là có cái dệ u mị tại vậy liền không giống hay là có cơ hội tiểu v nhanh chóng đột tới về sau dệ u mị đại chiêu vừa đến sách ma p h á p phía trên sóng chấn động v ằ n một đạo tiếp lấy một đạo ngay cả tiếp theo tại dệ u mị đại chiêu bên trong là sẽ bị khống chế lại đối diện trung đan giật này mình một thân mồ hôi lạnh làm sao cũng không nghĩ tới đằng sau có thể xuất hiện hai người bóng ma tâm lý diện tích ngay tại vô hạn mở rộng vợ dạ v e còn không phải trọng điểm cái này dệ mị mới là nhất làm cho đầu hắn đau điểm không có biện pháp gì lui lại là không được bởi vì phía sau vị trí bị kẹt lại chỉ có thể đi lên phía trước sau đó cầu chuyển qua phía sau mình một cái đại chiêu liền kéo ra ngoài vất quá cái này đại chiêu cũng không có trung đích cũng không phải là hắn không lớn mà lại tiểu v ê rất quả quyết trực tiếp thoáng hiện tránh khỏi cái này sóng bị họ d ì ẩn nạ kéo đến lời nói đích sắc liền không dễ giết người ta giao thoáng hiện tránh đích sắc không thể xem như không lớn rất bình thường họ d ì ẩn nạ thoáng hiện cũng giao không giao lời nói liền muốn bị cái này dệ mị đại chiêu ổn định lại bị dệ mị cái này đại chiêu cho không ở đó chính là hắn phải chết không nghi ngờ bất quá hắn liền xem như tránh p h á t đi giống như tình huống cũng không phải rất lạc quan hay là sẽ chết gợ dạ v ẹ t vẫn giảm đánh có dị âm mỹ cái này anh hùng tại truy kích thời điểm thực tế là quá dùng tốt một phương diện có thể cho địch nhân giảm tốc còn có thể cho mình đồng đội tăng máu gia tốc loại hình dù là o g ì ẩn nạ phát động mình tướng bị vọt mạnh gia tốc hiệu quả cảm giác cũng là chạy không phát bởi vì gợ dạ v ẹ t cũng mang theo tướng bị vọt mạnh đâu hai người thiên phú đừng dạng càng khó chịu hơn chính là dị âm mỹ trả lại hắn treo cái suy yếu ở trên người tốc độ của ngươi căn bản là nhanh không đến đi đâu dễ mỹ loại này anh hùng rời đi đồng đội trên cơ bản chính là phế vật cho nên là không cần mang thoáng hiện mang thoáng hiện cũng không có tác dụng gì bình thường mà nói đều sẽ mang khác kỹ năng suy yếu nhóm lửa hoặc là trị liệu loại hình họ gì ấ n nạ bên kia thảm nhất chính là hắn vì phát động tướng bị bọt mạnh hiệu quả cũng đánh tiểu b kết quả hắn như t h ế đánh phát động tháp phòng ngự công kích hiệu quả cũng chính là tôi hiểu cái này mặt trời mâm tròn cùng tháp phòng ngự cơ chế là giống nhau như đ ú c tôi hiểu lúc này mới tại trong suối nước nóng mua sắm hoặc tất nhìn thấy màn này thời điểm người đều có chút mắt trợt trọn còn có thể dặn này mặc dù nói hắn cái này mặt trời mâm tròn tổn thương cũng không phải rất cao bất quá tốt xấu là có thương tổn chỗ chết người nhất chính là cái này tháp nếu là đem người đánh chết lời nói là tính tại tô hiểu trên đầu không có gì m ắ bệnh cái này mặt trời mâm tròn so tháp phòng ngự chỗ tốt nhất ở chỗ đây là người một nhà cho dù là bị nó đánh chết tiểu binh kỳ thật cũng là tính làm ã d ờ không có để loạt binh thuyết p h á p này tô hiểu hiện tại đã có không tốt l ắ m ý nghĩ cảm giác xảy ra vấn đề cái này đầu người chẳng lẽ đối diện trung đan lúc này đã là hơi có chút tuyệt vọng cũng biết mình là chạy không thoát chủ yếu hắn thoáng hiện vị trí này liền rất kém cỏi không có cách nào thoáng hiện qua tường lời nói trên cơ bản liền sẽ bị truy chết bên cạnh cũng không có đồng đội có thể kịp thời chạy đến cứu viện mới vừa rồi là quá gấp trực tiếp thoáng hiện ngươi bây giờ m u ố n cái này thoáng hiện còn không bằng tình nữa nha không giao lời nói khả năng thua thiệt ít một chút một người tương đương với tại bị ba người đánh vậy cái này x ó g không chết cũng không thể nào nói nổi tiểu v không có gì để đầu người ý nghĩ chủ yếu tô hiểu người không tại lúc này cũng không muốn lấy nhiều như vậy có thể đem người này chơi chết là được họ gì ẩn nã lại chết một lần lời nói cái này phát d ụ n đích thật là sẽ có chút rơi xuống hậu kỳ có thể hay không có cái kia uy lực hay là mặt khác nói chuyện tiểu v vợ dạ vẹn một cái đại chiêu đánh tới kết quả tổn thương tính toán hơi kém một chút còn có một chút hát v ề không có chết sau đó mặt trời mâm tròn lần này nhẹ nhàng công kích trôi giặt đến nọ gì ẩn nạ trên đầu không giảng đạo lý liền trực tiếp mang đi t ô hiểu xem như lấy không một cái đầu người lúc này đang ở nhà bên trong mới đi ra ngoài t ô hiểu cả người đều m ở t bức còn có thể cái dạng này ta rõ ràng cái gì cũng không làm a ha ha thật không nghĩ tới hai chúng ta đánh n ử a này g kết quả vậy mà đều là làm công người tiểu v lúc này nhịn không được vừa cười vừa nói có thể nhìn ra cái này đầu người cho tôi hiểu hắn còn giống như thật cao hứng dáng vẻ cũng không có ý kiến gì các đội h ư u đối người đầu dục vọng thực tế là quá thấp a bảo cho ra một trong đó chịu đánh giá đây là kết quả tốt nhất cho hiểu ca cái này ạ dở đoán chừng rất nhanh liền có thể vô địch dù sao đầu người không phải ta là được lời nói này không có gì m a bệnh cho ạ dở cho gỡ dạ v ẹ t liệu được nếu là d u ệ mỹ cầm cái này đầu người rõ ràng liền có chút tua thiệt không có cách nào phát huy cái này đầu người lớn nhất giá trị tôi hiểu nghe nói như thế về sau không khỏi thở dài một tiếng hai ta nghĩ cùng nhau đi chương bảy trăm chín mươi bốn một người một m è o t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bốn một người một m è o sinh mẹo a tiểu b cái này quấn sau thực tế là linh tính lại giết một lần cái này họ dị ẩn ạ bất quá a bảo du tẩu cũng rất mấu chốt không phải a bảo lời nói người này không dễ giết dễ bị thời gian này điểm đi theo đi dừng chạy đoán chừng đối diện cũng không nghĩ tới giải thích lúc này cũng là kịch liệt thảo luận lên một cái khác vừa cười vừa nói bất quá hai, tân tân khổ khổ hai người đại chiêu đều thả tiểu b giao suy yếu tốn hao cái giá không nhỏ kết quả cái này đầu người bị ô、OH、hát dẹt ngồi thu ngư ông thủ lợi ha ha đúng là cái dạng này ô hát dẹt cái này sóng là thật dễ chịu đoán chừng chính hắn cũng không nghĩ tới về nhà trước đó lập mặt trời mâm t r ò n vậy mà trở thành một cái phục bút cái này hẳn là người trong nhà ngồi đầu người trên trời tới đi giải thích t r e o chọc một chút sau đó nghiêm trang nói kỳ thật cái này đầu người cho ô hát dẹt thật là tốt ạ d ơ loại này hậu kỳ anh hùng ngươi cho người khác đầu lời nói đó chính là sớm phát d ụ sẽ tăng nhanh thành hình thời gian đúng là dạng này ngươi nhìn tiểu vê cùng á b ả o mặc dù làm làm công người bất quá xem bọn hắn trên mặt cũng đều là treo đủ cười chứng minh cái này sóng hay là không có vấn đề gì Đầu người của bọn hắn của Zes r ấ tranh vui vẻ. vì quá biểu quá đầu tại phải bởi đi, cái người Bất bị. thấy ta tốt, tư chút đoạt t đoán chú cũng chừng cũng cảm có có không không hương ý ý Zes lộ là này tài hình thức xem ra đối cờ gờ bên này là rất có lợi chủ yếu tôi hiểu cái này hát giờ phát d ụ c g kia là tương đối tốt dạng này hát giờ người cùng tiếp qua cái gần mười phút đoán chừng tổn thương liền bắt đầu do người c bị bị đụng hai lần đoán chừng liền có thể trực tiếp nửa máu không có như vậy là rất khó chuyển vận kết quả đánh lây đánh lấy tôi hiểu trang bị có một không hai toàn trường xem ra đã là đến tổn thương bạo tạc cái kia thời gian điểm thế nhưng là cờ gờ bên này hay là xảy ra chút vấn đề lúc đầu cái này sóng là dự định đánh tiểu long đoàn tôi hiểu người còn không có rơi bị đâu kết quả bên kia liền đánh lên chủ yếu vẫn là làm tầm mắt thời điểm bị đối diện cho mạnh mở duy hủy cái này anh hùng tại làm tầm mắt thời điểm đích thật là thật phiền phái tôi hiểu lúc này ngay tại từ lên đường hướng tiểu long bên này đổi u kỳ thật tôi hiểu tiến độ còn có thời gian bên trên là không có vấn đề gì thời gian này điểm tiểu long còn không có đổi mới đâu sớm đánh lên lời nói tôi hiểu liền rất xấu hổ trước mắt hắn vị trí này đều nhanh đến trung lộ nói thật lúc này t ô hiểu trên thân có truyền tống c ũ n g không thích hợp truyền thống khoảng cách điểm này truyền thống chính là lãng phí cũng chưa chắc bao nhanh không có tô h i ể u ở đây cái đoàn này đúng là không dễ đánh lắm đừng nhìn cờ gờ bên này là dẫn trước thế nhưng là trên cơ bản dẫn trước chính là tô h i ể u một người mà thôi toàn đội liền trông cậy vào tô h i ể u cái này hạch tâm điểm đâu tô h i ể u không có ở đây khẳng định là không tốt đánh coi như tô h i ể u không có như vậy mập ngươi cũng là thiếu người tại bốn đánh năm a khẳng định không tốt đánh nhân tài đổi tới cái đoàn này chiến trên cơ bản đã là tác bị đánh rất hảm chỉ còn lại có a bảo một người cho khán giả tâm đều nhìn lạnh một nửa đám người này cũng quá làm đi lúc đầu xem ra đã không có gì về n h ậ p bán n g ạ n h xinh xinh nhất định phải làm ra đến một chút lo lắng đến cái này sóng đánh xong về sau cảm giác có chút lật bàn v ắ n cái mùi kia duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này một đợt người còn chưa chết xong tối thiểu nhất đã bảo cũng có thể xem như nửa người cái này sóng đoàn chiến thua nhanh như vậy chủ yếu cũng có một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì cái này d u y ệ mì vừa rồi vị trí kia d u y ệ mì không tốt lắm phát huy thậm chí đại chiêu đều không có thả bởi vì góc độ không có điều c h ỉ n h tốt nhiều lắm là liền xem như cái ba năm đánh đối diện năm cái còn tốt đã bảo xem như tương đối trơn trượt cái chủng loại kia duyện trên cơ bản ngay tại t r o n g đám người khắp nơi tán loạn dễ mỉ cái này anh hùng cũng không phải là nói treo ở trên thân người khác chính ngươi bất động t ù y tiện ấn ấn kỹ năng là được loại kia đều là hố so cái này anh hùng ngươi muốn chơi thật tốt hay là cần một chút kỹ xảo thì như nói tại đoàn trong chiến đấu liền phải các loại trên dưới ngươi phải chú ý vị trí của mình nên bán thời điểm còn phải quả quyết bán còn tốt ta bảo là không có bị cáo ở nhìn thấy t ô hiểu đến một máy mắt trực tiếp bên trên t ô hiểu giống như là đạt được một cái kết cục không phải thật là lập tức liền chết mà lại cái này anh hùng nếu như bị khống chế kỹ năng đánh tới lời nói tiếp x u ố người trong t gian gắn, g n đối diện còn ó c c á tại truy đâu lúc này cái gì tiểu long không tiểu long đã không trọng yếu đối diện chết ba người tiểu long nhất định là bọn hắn thậm chí có chút muốn đi đánh bại lòng cũng không phải không thể vất quá thời gian này điểm bọn hắn mục tiêu lớn nhất hay là tô hiểu người này t ô hiểu là cái đại nhân đầu mà lại bắt được t ô hiểu lời nói duyện mỹ cũng là chạy không thoát có thể trực tiếp đoàn diện đối phương đối diện năm người đều hướng bên này bất quá có thể nhìn ra bọn hắn hay là có lý trí biết cái này ạ dở có trôi đi có thắng h i ệ n muốn bắt thực tế là quá khó cái này muốn chạy là thật lưu không được bọn hắn như thế đi đầu tiên là thử nhìn một chút có cơ hội hay không vừa bận hù dọa t ô hiểu đem hắn tranh thủ thời gian dọa đi thứ nhì chính là đi đại long lúc này đối diện chết ba cái đi rừng cũng không t ạ đích thật là cái cơ hội tốt không đánh đại long lời nói có chút không thể nào nói nổi mới vừa rồi còn vì một đầu tiểu long đánh n g ư ờ i chết ta sống bây giờ nhìn lại con tiểu long này lộ ra không quá đủ nhìn đại long r ụ hoặc quá lớn đối diện liền một cái ạ d ở thêm một con mèo hai người cũng không tính nhiều nhất chính là một nửa cái này còn có thể có cái gì phải sợ chứ khẳng định phải trực tiếp đánh tôi hiểu cũng là dự định xoay người chạy hai đánh năm thì thôi một nửa đánh người ta năm cái hơi có chút qua điểm a kết quả ngay lúc này phần tay bắt đầu nóng lên tôi hiểu cả người đều dọa đến khẽ run rẩy a đủ không phải đâu lúc này hệ thống bắt đầu rồi nhìn nhìn lại đối diện năm người cái này hp đều không phải đầy còn có hai cái tại nửa máu trở xuống tôi hiểu giống như sớm biết cái gì tuyệt vọng nhắm mắt lại đích s á c vừa rồi một đợt đoàn đánh xong nếu là toàn bộ đều đầy máu đó mới là không hợp thói thường sự tình chỉ bất qua đám bọn hắn nhân số ưu thế quá lớn cũng liền không cảm thấy có cái gì mà lại có cái ni đi, đi từng chút từng chút tóm lại có thể thêm điểm máu thế nhưng là xem xét cái này ạ giờ bất động người đối diện đều cảm thấy có chút k ỳ quái người này vì sao không chạy a hắn muốn làm gì có chút trang a ngay lúc này t ô hiểu cắt binh đã là đâm tới có thể nhìn ra cái này tổn thương có chút đáng sợ t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi lăm truyền thống nghệ năng t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi lăm truyền thống nghệ năng giờ giờ ít chiến đội mấy người xem xét một màn này nháy mắt có chút cấp trên cảm giác một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu lá gan quá lớn đi chỉ một mình ngươi muốn đánh chúng ta năm cái quả thực chính là khiêu khích nếu là đường đường chính chính chạy nói thật thật sự chính là không làm gì được hắn bởi vì không tốt vừa kịp còn có cái dệ u mị có thể cho r a tốc kết quả hắn mình chủ động không đi quá phết lối nói tô hiểu phết lối cái này đích thật là có chút hiểu lầm tô hiểu tô hiểu ngược lại là muốn đi nhưng lúc này tay của hắn bộ đã bắt đầu nóng lên cái này nóng lên trình độ giảng thật chính tô h i ể u đều sợ hãi có thể nhìn ra tô h i ể u cái này tổn thương đích thật là cao có chút dọa người ạ giờ cái này anh hùng trang bị bắt đầu tổn thương thật không phải nói đ ù a hết lần này tới lần khác đối diện có nhân số ưu thế khả năng cũng là bởi vì nhân số ưu thế xem ra thực tế là quá rõ ràng đi cho nên đối diện đã cảm thấy không có không lên đạo lý dù là tô h i ể u tổn thương rất cao cũng tại trình độ nhất định bên trên bị xem nhẹ cảm giác vấn đề không phải rất lớn bộ dáng chủ yếu ngươi ngẫm lại xem lựa chọn của bọn hắn cũng không có vấn đề gì năm người đánh người ta hai cái không đến cái này nếu là không lên lời nói ngược lại mọi người là nhìn có chút không hiểu nhiều s i ê u s i ê u s i ê u a bảo bên này cũng là rất có ăn ý đều không cần chính tô hiểu chủ động mở miệng làm trong đội số một liếm cầu tại tô hiểu công kích đối diện thời điểm a bảo đại khái liền minh bạch tô hiểu ý tứ hợp lấy hiểu ca không có ý định chạy a thân là một con rê mi vận mệnh cho tới bây giờ liền sẽ không nắm giữ ở trong tay mình chỉ có thể đi theo đồng đội hốn rời đi đồng đội lời nói chẳng có tác dụng gì a bảo ngược lại không có gì nóng nảy cảm giác ngược lại thể nội nhiệt huyết đang sôi chào không có gì đáng sợ lại nói hai đánh năm đây không phải chúng ta cờ gờ chiến đội truyền thống nghệ năng sao hiểu ca cũng không có b ấ t làm loại sự tình này cái này xong nếu là đánh thành công lời nói như vậy về sau tên tràng diện bên trên cũng sẽ có ta a bảo một chỗ cắm rùi n g ấ m lại đều để người cảm thấy hưng phấn a vừa rồi đánh đoàn thời điểm a bảo đại chiêu đều không có thả chủ yếu vị trí xấu hổ hắn cũng biết mình đại chiêu thả đoán chừng cũng là không có tác dụng gì liền cho tiết kiệm đến mà lại duyện b phóng đại thời điểm đồng đội góc độ rất mấu chốt khả năng sẽ còn ảnh hưởng đồng đội chỗ đứng cho nên a bảo mới vừa rồi là ngạnh xinh, xinh nhịn xuống không nghĩ tới lúc này có đất rụng võ đại chiêu trực tiếp bắn đi ra mà lại vị trí tương đối tốt tô hiểu cùng đối diện đều là mặt đối mặt cái này đại chiêu có thể nói đánh giả k h ô n g chế hiệu quả tô hiểu cũng liền hết sức đơn giản các binh triệu hắn đi ra ba cái cắt binh một mực tại đâm tổn thương năng lực có chút khủng bố đâm đối diện rất khó chịu hp thấp nhất a r đã bị tô hiểu cho mang đi đại đa số a r tại a r cái này anh hùng trước mặt đều là rất khó chịu bởi vì tay ngươi không có hắn giải còn không có chờ ngươi đánh tới hắn đâu hắn cắt binh trực tiếp tới đâm hai ngươi dưới khả năng nửa máu liền không có ngươi liền lên đi đánh hắn dũng khí đều không có mọi người thấy nơi này thời điểm đã là minh bạch tô hiểu dụng ý tô hiểu cái này s ó n g không có chạy bây giờ nhìn lại liền tương đối sáng suốt thứ nhất hắn kéo dài đối diện thời gian một khi lãng phí thời gian lời nói như vậy cái này đại long liền không có nhanh như vậy đánh kể từ đó lời nói cờ vơ chiến đội còn lại mấy người nhanh phục sinh đối diện sợ hai phục sinh về sau có thể chạy tới đ o á n chừng cũng không dám đánh mà lại thiếu cái a tờ đó chính là đánh long thời điểm trọng yếu chuyển vận thiếu cái giờ này lời nói đối diện cái này đại long là càng thêm không tốt đánh dù là tô hiểu cùng a bảo đều không có xem ra cũng là không lỗ đầu người trao đổi bên trên khẳng định là thua thiệt tô hiểu hay là cái đại nhân đầu tiền thưởng xem ra cũng không thấp bất quá n g ư ờ i suy nghĩ kỹ một chút ngăn cản đối diện lên mặt lòng cái này cũng rất không tệ lúc đầu không có gì bất ngờ xảy ra cái này đại long hẳn là đối diện vật trong bàn tay đại long chỉ là kinh tế liền một nghìn năm trăm đằng sau còn có đầy tháp loại hình mang tới ích lợi có thể nghĩ nhưng tô hiểu thu hoạch cũng không về phần đây đối diện đã là cấp trên từng cái hướng phía trước nào liền cùng đội cảm tử xem ra vô cùng dũng chỉ cần đụng phải cái này hâ lấy hạ dở cái này g i ò n độ giết hay là rất h i ế u sát lúc này liền không thể sợ hãi ngươi nếu là sợ hãi lời nói liền bị hắn một mực đâm đi tay chân dài anh hùng ngươi liền phải đột mặt của hắn mới có hiệu quả nhưng tôi hiểu còn có cái đại chiêu đâu cái này đại chiêu thật là m u ố n thân mệnh cũng không cần bỏ ra bên trong hồ trạm canh gác làm cái gì lượn vòng đầy tôi hiểu liền giản dị tự nhiên đem đại chiêu ra bên ngoài bên cạnh đầy sắp tới gần tôi hiểu người trực tiếp liền bị đ ẩ y ra mà lại rất trọng yếu một điểm là đối diện vừa rồi kia sóng đoàn chiến đánh thắng là thắng thoặc nhìn là đại thắng bất quá cũng không có nhẹ nhàng như vậy một mình ngươi cũng chưa chết tự nhiên cũng trả giá cái khác đ ạ i giới thì như nói thoáng hiện trên cơ bản là không có liền không có thông qua thoáng hiện đến tránh né t ô hiểu cái này lại chiêu một cái cấm quân chi tường ngăn ở trước mặt mình ngăn cách vị trí xem ra liền rất đáng tin đồng thời cũng cho chính t ô hiểu lôi kéo nhất định chuyển vận không gian các binh đang không ngừng loạn đầm phản phất giống như là cái máy thu hoặc khí xem ra hình tượng rất mít tinh hoặc là nói tổn thương cao có chút khó có thể tưởng tượng nói đến thật sự chính là nhờ có a bảo cái này dệ mi người ở bên ngoài xem ra cái này dệ mi không thể xem như người nhiều lắm là tính nửa cái đều là thành kiến mà thôi trên thực tế đến nói tác dụng hay là thật lớn đầu tiên là cái kia đại triều cung cấp nhất định khống chế hiệu quả tôi hiểu mượn cơ hội c h u y ể n vận sớm xem như để đối diện giảm quân số đằng sau liền tốt đánh rất nhiều mà lại càng thêm mấu chốt chính là a bảo có lư hương ở trên người lư hương phối hợp g i ữ mỹ e kỹ năng cho tôi hiểu cung cấp tốc độ đánh tăng thêm hiệu quả thế nhưng là rất thoải mái khác pháp sư anh hùng khả năng đối tốc độ đánh vật này không thế nào yêu cầu nhưng a dơ liền không giống nếu không làm sao đạt được nạp thậm chi nha đâu thậm chí còn có cực đoan một điểm a dơ trước đó là ra tốc độ đánh dày cái này tại pháp sư bên trong cũng là rất ít tồn tại bản thân t ô hiểu tốc độ đánh cũng không chậm có tốc độ đánh tăng thêm về sau quả thực có thể tính được vô tình các binh tốc độ công kích có chút để người tuyệt vọng phải biết vật này đâm một chút tổn thương đều không chịu nổi có con mèo tại thật dễ chịu rất nhiều đối diện còn thừa lại hai người thời điểm ngược lại là cũng đụng phải t ô hiểu lý l ý nào lên cái kia tổn thương không thấp t ô hiểu cũng là tranh thủ thời gian ở bên người lập các binh xem ra không nhanh không chậm dán b ẻ chủ yếu dễ n lại tới một mụi máu cái kia hp tăng thêm không ít để đối diện là có chút tuyệt vọng cuối cùng vẫn là bị tô hiểu hoàn thành đánh giết a bảo cái này sóng tác dụng đã không chỉ là một người ngươi nói hắn tính một nửa đều không có gì m ắ bệnh v ẹ n t a kỳ hiệu năm giết tới tay cùng tô hiểu nghĩ không sai bởi lắm tô hiểu mang theo a bảo lần nữa hoàn thành nhược chiến đội truyền thống nghệ năng hai đánh năm chương bảy trăm chín mươi sáu tăng lên không gian có hạn chương bảy trăm chín mươi sáu tăng lên không gian có hạn đấu trường quán hay là giống như trước đó giống như là bị ném tiến vào trảo dầu bên trong lập tức liền nổ tùng thanh âm bằng tận mây xanh không có cách nào nam giết quá phân chấn lòng người ngươi đừng đề cập hay là hai đánh năm cầm xuống nam giết thế giới thi đấu bên trên p h à m là xuất hiện dạng này thao tác như vậy không cần hoài nghi nhất định là tên tràng diện không thể nghi ngờ về sau sẽ bị nhiều lần lấy ra nhìn là tô hiểu đánh ra đến thao tác vậy liền không có gì quá kỳ quái bởi vì dạng này thao tác mọi người nhìn nhiều lắm bất quá mỗi một lần hay là đều sẽ kích động a bảo kích động tại cái này bên trong tiêu to mẹ nó tiểu bê ngươi còn nói ta đại chiêu vừa rồi vì cái gì không ra hiện tại biết ta vì cái gì không ra lớn đi ta cái này sóng là tại tầng thứ năm nguyên lai、like、vừa rồi kia sóng đánh thua về sau tiểu v cũng là nhà d á n h một chút á bảo làm sao không ra lớn đâu coi như không có tác dụng gì lời nói ngươi cũng mở à không phải giữ lại càng thêm vô dụng chờ chút sóng đoàn thời điểm đại chiêu đã sớm chuyển tốt thay cái góc độ lớn ngươi mở cái này đại chiêu g i n g không tốt còn có thể hù dọa một chút đối diện b ớ t một chút bọn hắn tẩu bị đâu châu phê châu phê mà lúc này đây tiểu v cũng là vui vẻ không được hung hăng khen á bảo bình thường đây là chuyện không thể nào tất cả mọi người là cùng một chỗ lẫn nhau đen bất quái này sóng đánh xác thực rất ngư bức các đội hữu đều hưng p ấ n đang gọi bị bên đặc ca bên trong 5 triệu còn triệu kỳ í c Chỉ có cũng trực trước khóc h hiểu xem ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thẳng như mây gió, cũng không thể động. đi. ráng ngay người lên gió, tô tiếp mắt mọi xem mây ra vẻ k thật t ô hiểu tâm tình cũng còn tốt nơi tay nóng lên nháy mắt kia t ô hiểu không sai biệt lắm tâm lý liền có ít lúc này tiến vào cực hạn trạng thái không cầm cái năm riết thực tế là có chút không thể nào nói nổi nhìn điều kiện kia rõ ràng muốn bắt năm riết đối diện năm người kỹ năng dùng bảy tám phần uy hiếp không phải lớn nhất thời điểm mà lại hp đều không phải đầy tiếp theo phía bên mình chỉ còn lại có hai người dệ mỹ trên cơ bản không có tổn thương bắt người đầu khả năng rất thấp khả năng rệ m bị đánh thuận thời điểm cái kia quy kỹ năng còn rất làm người buồn nôn xem ra tổn thương cũng không thấp bất quá tại loại này loạn chiến bên trong ngươi trông cậy vào một cái quy kỹ năng rõ ràng vô dụng tổn thương cùng hạ dở càng là không tại một cái lượng cấp bên trên toàn trường còn lại chín người bên trong cũng không có cái nào thời gian này điểm đã thương hại năng lực là so hạ dở cái này anh hùng mạnh đầu ngươi rất ổn định không tồn tại cái gì bị cấp khả năng bởi như vậy lời nói k i a năm giết không liền đến tay sao có thể là sớm đoán được kịch bản đi cái này sóng mặc dù là thua thiệt rất hãm bất quá tô hiệu hay là nhị xuống không có gì quá lớn cảm giác giải thích cũng là tương đương hưng phấn ohz cùng a bảo cái này một đợt quá dám liền sửng sốt không đi đứng tại chỗ đánh với ngươi trừ cờ gờ chiến đội ta nghĩ không ra cái nào chiến đội sẽ còn làm loại này thao tác xác thực quá mạnh ohz cái này a giờ đã không ai cản ổ i ta chỉ có thể nói ngay từ đầu cho ohz tiến hành những cái kia đầu tư đoàn đội cho hắn kinh tế lúc này đều chiếm được hồi báo ngươi để hắn phát d ụ n tốt hắn chính là có thể tiếp quản tranh tài năng lực cá nhân tại cái này bên trong ngươi không phục không được khen xong tô hiểu về sau hai người còn nói lên trên trận trước mắt thế cục này giờ giờ ít chiến đội cái này sóng là thật đáng tiếc lúc đầu đánh một đợt rất tốt đoàn mở xinh đẹp mà lại giết ba cái mắt thấy muốn lật bản thời điểm bị t ô hiểu cho đoàn diện hiện tại cục diện đối bọn hắn đến nói giống như càng thêm không xong điểm khi thật nói thật chúng ta trước đó giống như cũng đã gặp cùng loại cái bản đối diện tìm được cơ hội nhìn thấy hy vọng thời điểm t ô hiểu lại tới đem ngươi trước mắt hy vọng cho phá diện đây là thật khó chịu giết hết người về sau t ô hiểu còn phải đ á n h tiểu lòng liền đột xuất một cái khó chịu mà lại cờ gờ chiến đội bên này là hai đường thao tác t ô hiểu mang theo a vào ở chỗ này đánh tiểu lòng hoàn toàn không có vấn đề gì dễ dàng liền có thể đánh dụng tiểu long tiểu vê ba người bọn hắn tại phục sinh về sau tranh thủ thời gian hướng đại long bên tiết đ ổ i đối diện toàn bộ còn tại nước suối bên trong ngâm đâu cái này sóng không đánh đại long lời nói hơi có chút không thể nào nói nổi ba người bọn họ đánh long tốc độ không nhanh bất quá nếu là ạ dở tới vậy liền không giống ạ dơ loại này anh hùng hẳn là pháp sư bên trong đánh long tốc độ số một số hai tôi hiểu cũng không tỉnh mình kỹ năng trực tiếp thành phố quá khứ trước đem cái này đại long cầm lại nói tận lực xác lập ưu thế của mình vừa rồi cái này nam g i cầm để tôi hiểu thật là một điểm hào hứng đều không có hay là tranh thủ thời gian kết thúc trận đấu này đi khó chịu không được chủ yếu hiện tại một lát ngươi kết thúc không xong vừa rồi đánh xong không có cách nào một đợt tình hôn g ư ớ i chứng minh đợi một chút còn phải đánh ít nhất một đợt đoàn cuộc thi đấu này mới có thể kết thúc nhưng cái này đại long không đánh đoán chừng liền không chỉ một đợt đoàn đơn giản như vậy nhất định phải tăng tốc tranh tài tiến độ mới được bằng vào đại long b ở uff mang tới về thành tốc độ tăng thêm tôi hiểu rất nhanh tới đạt trong số nước trên thân một số tiền lớn tài nam giết tăng lớn lòng cái này kinh tế quả thực do người t ô hiểu trang bị đã nhanh đầy Đây t sau n g khi i a tổn t n g ra cửa bắt đầu đẩy tiến vào có cái hạ dợ tại tùy tiện hai ba cái cắt binh gọn tới trước mặt người đến ngươi vẫn thật là là chịu không được cái này không có chút nào khoa trương rất nhẹ nhàng phá một đường cao điểm đồng thời cái khác hai con đường hai tháp cũng là đầy đại long mff mới biến mất có thể nói kiếm được rất nhiều đánh bại là không có đánh lên đối diện hay là rất khắt chế trung lộ cao điểm thêm nước tinh tương đương với chính là ngầm thừa nhận thả quả thực là đem cái này đại long thời gian lôi quá khứ tôi hiểu bọn hắn cũng không có gấp dù sao hiện tại thế cục một mảnh tốt đẹp đích thật là không có gì tốt nóng này trở về chỉnh đốn bổ sung một đợt còn có hai phút không đến tiểu long liền đổi mới cờ vơ cầm con tiểu long này lời nói đó chính là long hồn hơn nữa còn là cái rất không tệ hỏa long tôi hiểu a tớ lại có hỏa long hồn tăng thêm giảm thật cái kia tổn thương cũng không dám tưởng tượng đoán chừng chạm thử đều chịu không được vốn cho rằng đối diện sẽ đến cướp không nghĩ tới bọn hắn rất dứt khoát cái này long hồn đều để đề, căn bản liền không có tới đoạt long hồn ý tứ chủ yếu cũng biết thời gian này điểm hoàn toàn đánh không lại cũng liền nghĩ đến có thể kéo một chút là một chút kế tiếp theo mang xuống liền có thể đánh qua sao đó cũng là chưa chắc bất quá ngươi thay cái góc độ đến nghĩ ạ giờ hiện tại trang bị đã là không có bao nhiêu tăng lên không gian kế tiếp theo phát triển tiếp trên người hắn tiền căn bản là tốn không xong cho nên càng về sau kéo chờ mình trang bị bắt đầu một điểm liền có thể co lại tiểu xoa cách đến lúc đó nói không chừng sẽ có cơ hội đâu Trương chớ, chớ c vậy, vậy vân vân. đại đa tử số người cũng không coi trọng đối diện kế tiếp theo mang súng có thể có cái gì chuyện cơ ngươi để cái hỏa long hồn kỳ thật cũng ở một mức độ nào đó cho mình phía sau đoàn chiến ra tăng độ khó hỏa long hồn cũng có thể nói cùng dòng nước không sai bị lắm đều là có thể khiến người ta rất thoải mái loại kia người giống hai loại khác long hồn liền không nhất định tăng thêm lớn như vậy phải xem đội hình mới được giờ giờ ít chiến đội đơn thuần chính là hành động bất đắc dĩ còn muốn lấy tiếp tục dãy r ù a đâu đem tranh tài kế tiếp theo về sau kéo trong chốc lát dù sao tranh tài thưởng thức tính vẫn là có thể không phải loại kia tra tần bán khán giả xem ra cảm giác đều thật có ý tứ nhìn nhiều một hồi cũng liền nhìn một hồi đối diện nghĩ kéo lời nói cũng không thể kéo tới thiên hoang đ ị a lão chủ yếu long hồn đều cầm tiếp xuống chính là viễn cổ long đều nói viễn cổ long vật này tăng thêm thực tế là quá biến thái trên cơ bản cầm tới chẳng khác nào thắng cầm tới viễn cổ long còn có thể thua tranh tài đều là cực thiểu số mà lại đây không phải là viễn cổ long bờ uff không đủ mạnh đơn thuần chính là người quá cúi bắp hoặc là xảy ra vấn đề mà thôi viễn cổ long có lẽ thoạt nhìn là có chút mạnh hơn điểm thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đoàn chiến cân bằng bất quá cái này cũng là năm đấm cố ý chính là để cái này bờ uff trở nên rất mạnh để ngươi nhất định phải tới đánh cái này bờ uff ngươi cũng không dám thả thả cũng đừng nghĩ cái gì thắng tranh tài căn bản đến nói hay là vì tăng tốc tranh tài tiết tấu b â n g không gặp loại kia rất có thể kéo cho ngươi đánh tới bốn năm mươi phút đồng hồ còn nhìn không ra thắng bại thực tế là có chút khó đ ỉ n h cho nên đối diện cũng chính là kéo mấy phút đồng hồ này mà thôi vài phút về sau viễn cổ long sắp đổi mới nhất định phải tới đánh bị cờ gờ bên này cầm tới viễn cổ long lời nói bọn hắn là thật không có điều kiên kỵ gì trung lộ trực tiếp một đường đẩy là được giờ giờ ít chiến đội bên kia cũng là minh m ạ c h cũng đi theo tới biết cái này sóng đoàn nhất định phải đánh tốt xấu kéo năm sáu phút thời gian vẫn có chút giá trị tối thiểu nhất trang bị so năm sáu phút trước đó khẳng định có tăng lên mà tôi hiểu bên kia Vài phút trước đầu ó cũng đã đ bắt tiên r ệ không t chính là tại tầm mắt phía trên hoàn toàn làm không đi qua ngươi tầm mắt đứng không đúng lời nói sẽ rất khó quá khứ đoạt vị trí cái này sóng viễn cổ long bọn hắn cũng là gặp không sai biệt lắm lung túng hoàn cảnh làm tầm mắt thời điểm kia cũng là rất cẩn thận liền sợ bị đối diện cho mở c đây cũng là vì cái gì đối diện dám tới nguyên nhân chính là nhìn ra ngươi không có cái gì mạnh mở thủ đoạn cũng liền dựa vào một tay duệ mị hoặc là ạ dợ lập đoàn mà thôi mà lại đối diện năm người là báo đoàn cùng một chỗ bởi như vậy lời nói lộ ra hơi cảm giác an toàn mạnh một điểm nhưng là cái này chỗ đứng d ạ n g thật tại đ u ổ i có bên trong cất dấu tô hiểu có một loại muốn n h ả danh cảm giác có phải là quên ạ dở tồn tại rồi có cái ạ dở tại còn đứng ở cùng một chỗ đâu đây không phải đi theo m ạ n p h c h đứng trước mặt cùng một chỗ không sai biệt lắm nha đương nhiên m ạ n p h c h khẳng định lập đoàn so ạ dở mạnh hơn nhiều đối diện chắc chắn sẽ không quên tô hiểu mới bị tô hiểu cho cầm cái năm giết sao có thể quên đâu bọn hắn chỉ là nhớ một hồi đánh đoàn thời điểm tìm cơ hội đem cái này ạ dở cho dây lại nói chỉ có xử lý cái này ạ dở bọn hắn mới có thắng khả năng đây cũng là duy nhất có thể thắng phương thức chỉ cần a dở còn đứng lấy một mực chuyển bận lời nói vậy ngươi chính là thắng không được đây là thật không có cách nào ở đây mười người bên trong liền hắn thời gian này điểm tổn thương biến thái nhất theo bọn hắn nghĩ không nghĩ tới tô h i ể u sẽ chủ động đi lên lập đoàn thời gian này điểm a dở chủ động xông lên lời nói có chút nhục thân lập đoàn cái mũi kia giảng đạo lý hay là rất nguy hiểm bởi vì tô h i ể u hay là cùng trước đó một cái bộ dáng không có ra trung á nếu là có cái này trang bị ngươi lập đoàn còn có thể lý giải không có cái này lời nói lập đoàn rất nguy hiểm h ờ i g a một điểm sai lầm bị khống chế đến đoán chừng liền trực tiếp không có loại này chuyển v ậ n hạnh tâm an ổn ở phía sau cam đoan vị trí của mình chuyển v ậ n liền tốt đối diện căn bản liền không nghĩ lấy tô hiểu có thể mở đoàn ngược lại đang phiền não đợi một chút tô hiểu vị trí quá rửa vào sau lời nói đến cùng như thế nào mới có thể đụng phải người này đâu bọn hắn không sợ tô hiểu lập đoàn kia là cho cơ hội hành vi liền sợ tô hiểu quá hẹn bọn n g ư ơ i ngay cả đụng đều không đụng tới hắn ã giờ cái này đại chiêu tự vệ cũng là rất lợi hại tô hiểu cũng không nghĩ lấy mình có thể mở đoàn thế nhưng là khi hắn trong đầu hiện lên mình đại chiêu một chút đẩy năm cái hình tức lúc tay đột nhiên chính là lắp một cái sau đó cả người liền trôi đi ra ngoài Cái này sóng là xe tôi ă n g t r đi t hiểu ê m thoáng h ệ diện diện hiện hiện chuyện hiện n hàng đơn đồng quân tường người Hình tượng xem ra, không phải bình thường rung động. Đối diện còn có thoáng hiện ở đây, 5 người bên trong, người thoáng không nhưng bọn hắn thoáng hiện đều không có nhấn siêu dài rời, thời chi tiếp đối tới. phải Đối tới. Tôi xuất đều cấp cấm trực có chỉ có trước có có lấy là một đem xem một mắt thủ, tốt, h đây, vị ra, ra ở cái này lập đoàn hoàn toàn không có dấu hiệu nếu là hắn ngay trước mặt mở lời nói bao nhiêu đều có thể phòng bị điểm không thể cho ngươi như thế lầy mấu chốt tôi hiểu chính là tại bụi cỏ bên trong đột xuất bẩm ra hơn nữa còn là dao thoáng hiện quả thật có chút đột nhiên đánh đối diện một trở tay không kịp rất nhiều khán giả trên cơ bản thấy cảnh này liền minh bạch sau cùng đoàn chiến đã là không có lo lắng bản thân liền là thế yếu đánh đoàn thật không tốt đánh kết quả còn bị người lập tức mở đến năm cái giảng thật ngươi coi như dẫn trước đối diện mười phẩy không không không kinh tế lập tức bị đối diện mở đến năm người khả năng đều là đánh không lại càng đừng đề cập loại này kinh tế còn rất lại phía sau sau đó đoàn chiến cơ h ộ i c h í n h là nghiền ép a bảo treo ở tiểu v gờ dạ vét trên thân trực tiếp đại chiêu mở ra ngoài gờ dạ vét cũng rất linh hoạt vọc thẳng đến mấy người này trước mặt một mặt là vì a bảo cái này đại chiêu có thể đạn đến năm người một mặt khác cũng là vì mình đã thương hại a bảo cũng là rất trực tiếp biết ai là cha cờ vơ chiến đội mấy người này không nói những cái khác tất cả mọi người là người biết chuyện thả xong đại chiêu về sau căn bản cũng không chim tiểu bê đi thẳng tới tô hiểu trên thân tô hiểu trở nên đau đầu người mẹ nó chớ chịu lao tử được không chương 798, b ệ n h t h i ế u m á u t r a n h tài n m ư ơ n g 798, bệnh thiếu máu tranh tài không nghĩ để a bảo tới cũng là có thể hiểu được lúc đầu mình liền rất mạnh thần trang hạ giờ có thể nghĩ mấu chốt cái này dệ m ỉ đối với mình hay là có bổ trợ tăng thêm nó về sau sẽ trở nên mạnh hơn cái này sẽ rất khó thụ mà lại không có cách nào cự tuyệt a bảo thật đến tôi hiểu cũng không thể lập tức đem hắn đặt đi chỉ có thể đắp lên đối diện không có khả năng năm người động đậy không được liền bị toàn bộ dây kia thật tốt mấy cái đại chiêu nối liền mới được thì như nói lại đến cái kèn mẩn đại chiêu loại hình nhưng cờ vờ cái này đội hình tương đối thiếu khuyết khống chế cùng a o e kỹ năng tôi hiểu lái rất tốt đằng sau cũng không nói gì thêm đẹp như họa lập tức đem đối diện năm người toàn bộ dây đội hình vấn đề cái này cũng không có cách nào đối diện động đậy về sau cũng chưa quên trước đó thống nhất tư tưởng đó chính là g i ế t tô hiểu tô hiểu trận này cựu hận giá trị đến nhiều lắm hiện tại cũng mặc kệ cái gì thắng không thắng trước đem người này g i ế t lại nói thua trước đó phải g i ế t hắn một lần mới được nhìn hắn một lần bất tử còn cầm nhiều người như vậy đầu giảng thật thực tế là náo tâm vô cùng không chỉ là bọn hắn chính tô hiểu cũng náo tâm vô cùng vấn đề có cái d u y e mị tại không khác gia tăng tô hiểu sống sót năng lực a bảo tại hạ đến trên đường còn bình a một chút đối diện bởi như vậy lời nói tại trên hắn tô hiểu thân về sau còn có thể cho tô hiểu gia tăng một cái hộ thuẫn hơn nữa còn có tăng máu loại hình kỹ năng thực tế là không nên quá dễ chịu lại nói bọn hắn có thể động tô hiểu các đội hữu liền không thể động sao nhanh tới bảo đảm tô hiểu song phương mục tiêu cũng có thể nói đều hết sức rõ ràng venta kỳ hiệu cái này sóng tô hiểu chẳng những không có chết điều kỳ quái nhất chính là hắn còn cầm cái năm giết để tô hiểu trong lúc nhất thời hơi có chút khó mà tiếp nhận còn có thể chơi như vậy sao chủ yếu cái này sóng đoàn chiến đánh còn rất nhanh kết thúc quá nhanh để tô hiểu trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ ràng dù sao chính là bình thường đánh chuyển vận thế nhưng là đánh xong về sau xem xét nhắc nhở cái này mẹ nó năm giết tới tay rồi người kém chút không có tức chết năm giết đại biểu bệnh thiếu máu tô hiểu tự nhiên không thể bình tĩnh như vậy thế nhưng là cẩn thận nghĩ một hồi không thích hợp à cái này tựa như là mình b u ồ n chẳng tranh tài cái thứ nhì năm giết rồi hoảng hốt một chút về sau tô hiểu cũng là người kém chút đều hôn mê bất tỉnh quả thực không phải người a một trận tranh tài hai cái năm giết cái này cần thua thiệt bao nhiêu tô hiểu thật liền cho rằng đây là một trận thường thường không có gì lạ vòng bán kết mà thôi hoàn toàn không có coi ra gì ai biết có thể thua thiệt nhiều như vậy trong lúc nhất thời trừ khó chịu bên ngoài cũng không khỏi phải cảm thấy mình ngây thơ trước đó trong trận đấu thua thiệt không tính là quá nhiều tô hiểu còn ngây thơ coi là cái hệ thống này có phải là có chút đ ổ i tính nữa nhà dù sao ngươi đi làm từ thiện l ờ i nói cũng không cần bỏ ra nhiều tiền như vậy từ thiện dùng tiền tự nhiên là đến không hết có tiền nữa n g ư ờ i ngươi tài sản khả năng tại tất cả cần trợ giúp người hoặc là sự t ì n h trước mặt đều không đáng nhắc lên bởi vì toàn bộ thế giới mà nói khó khăn cần trợ giúp thực tế là nhiều lắm nhưng đối với tô hiểu một người đến nói lấy tô hiểu danh nghĩa bên nhiều tiền như vậy quá không hợp lý hệ thống khẳng định cũng biết điều này trước đó tiền kiếm được hệ thống liền không có toàn bộ quên ra ngoài đã tiền còn nếu như mà có cũng không đội mà quên hệ thống tự nhiên là sẽ không theo trước đó đồng dạng vơ vét của cải bây giờ suy nghĩ một chút lời nói vậy vẫn làm ì n h n lấy tơ mặc dù tiền cuối cùng đều sẽ cầm đi làm từ thiện bất quá cái này tiền là t ô i hiểu tôi hiểu cảnh giới còn chưa tới tình trạng kia đau lòng cũng là thật sau đó các đội hữu đều tại hưng phấn hô cái gì một đợt loại hình tôi hiểu cũng đều không thế nào nghe rõ ràng cảm giác bên thai toàn bộ thế giới đều cùng mình có tầng một cách ly như thậm chí tôi hiểu tại nguyên chốt đều không hề động cũng lười đậu cũng may cái này đối kết quả trận đấu không có gì ảnh hưởng quá lớn dù sao cờ gờ chiến đội bên này đánh sóng tốt đ o ạ n nhà mình là một cái cũng chưa chết thiếu một cái tô h i ể u còn thừa lại bốn người đâu cho nên cũng không nhiều lắm sự tình phục sinh thời gian rất dài có thể nhẹ nhõm một đợt kết thúc đối diện lúc đầu trung lộ liền không có cao điểm tháp giải thích bên này kích động nói để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội thành công lật về một b á n hiện tại song phương một một đánh ngang đã tại cùng cùng một chỗ chạy tuyến bên trên ô hát d ẹ cái này h giờ thật quá mạnh khả năng này là ta tại chức nghiệp trong trận đấu nhìn qua mạnh nhất t giờ một trong người này còn tính là trầm ổ n nói chuyện mặc dù tại khen tôi hiểu bất quá ngươi nghe không có vấn đề gì dù sao ạ dở n h ư ỡ n g bức người sử dụng hay là không ít cái này anh hùng là nghề nghiệp trung đan đều phải nắm giữ loại kia hơn nữa còn có ạ dở quán quân làn r a người sở hữu đâu thế nhưng là một cái khác liền rất trực tiếp ta cảm thấy có thể đem cái này một trong cho bỏ đi chủ yếu hắn là cái bên trên đơn a ngươi như thế tiểu tiểu liền rất khoa trường lần thứ nhất xuất r a cái này anh hùng liền rất c á a g ì mà lại một trận tranh tài hai cái năm giết đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đoán chừng đã sáng tạo thế giới thi đấu ghi chép hai cái năm giết thật quá khoa nhất làm cho người nói chuyện say sưa tự nhiên là t ô hiểu hai cái này năm giết toàn bộ đều là tại đống người bên trong dừng lại loạn đâm sau đó cầm xuống mang đi đ ị c h nhân cũng thiếu chút đem chính t ô hiểu cho mang đi thậm chí t ô hiểu cuối cùng không hề động chi tiết này mọi người là chú ý tới bất quá cũng không thế nào để ý còn tưởng rằng t ô hiểu chính là ra một chút đâu dù sao cũng không có gì lo lắng tranh tài đều đã xem như kết thúc t ô hiểu hơi một tí cũng không đáng kể hơn nữa còn có người cảm thấy có thể là một trận tranh ậ n t r tài cầm hai cái năm giết thực tế là quá mệt mỏi đi trận đấu này t ô hiểu biểu hiện quả thực là đùi bên trong đùi đừng nhìn t ô hiểu một lần bất tử khải thụy ván rất nhiều nhưng loại biểu hiện này chứng minh ngươi nhất định phải hao phí đại lượng tâm thần mới được đánh xong về sau khẳng định sẽ có chút mệt mỏi t ô hiểu cũng là người a người đều có lúc mệt mỏi lại không phải v i n h v i ê n do thần san bằng đối diện về sau t ô hiểu cũng là không nói một lời xuống đ à i hắn không quá nghĩ tính toán mấy cái chữ tia đều có chút dọn người quá mạnh t ô hiểu hai cái năm giết thật có ngươi vừa về tới phòng nghỉ thần phong liền đến vô một cái t ô hiểu hết chuyện để nói thực tế là có chút nghe không ô đám người này có chút quay trúng quanh năm rết không dừng được ý tứ tôi hiểu nhứt cả chừng nói ta đi cái toilet kỳ thật cũng không muốn lên nhà vệ sinh đi tới toilet về sau tôi hiểu liền đứng tại bồn rửa tay vị trí cho mình rửa mặt tốt hơi thanh tịnh một điểm đầu b ó c bên trong nhịn không được tính toán một cái hai cái năm giết, một cái năm giết dựa theo gấp đôi đến tính toán là năm triệu hai cái chính là mười triệu nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu chính là nhịn không được nhức cả trứng trận đấu này đánh bệnh thiếu máu sớm biết liền không lên nữa nha chương bảy trăm chín mươi chín nhịn không được có chút đau lòng chương bảy trăm chín mươi chín nhịn không được có chút đau lòng nghĩ đến hai cái năm g z mười triệu thời điểm tôi hiểu chính là một trận hoảng hốt ngực có chút buồn bực là chuyện gì xảy ra nhưng tôi hiểu hay là nhịn xuống kế tiếp theo hướng xuống cũng được à nhìn xem đến cùng thiếu bao nhiêu trừ hai cái này năm z bên ngoài t ô hiểu còn cầm sáu cái đầu người đó chính là ba triệu t h ắ n g được tranh tài cũng là ba triệu tổng cộng chung vào một chỗ lời nói liền tương đương với thiếu mười sáu triệu mặc kệ đối giai đoạn gì t ô hiểu đến nói mười sáu triệu đều không phải cái con số nhỏ cái này đặc biệt nương một năm tiền lương mới bao nhiêu mặc dù bây giờ trong tay là có chút tiền nhưng vẫn là sẽ có chút nhịn không được đau lòng phải biết đây mới là một trận tranh tài mà tôi h có thể không khó thụ sao nếu là cái này vòng đấu đánh xong dẫn đầu đội ngũ tiến vào trận chung kết ba trận tranh tài thiếu cái mười sáu triệu t ô hiểu cảm giác còn có thể tiếp nhận thế nhưng là lúc này mới đánh một trận mà thôi tô hiểu cũng không có khả năng hạ tràng mới thắng một trận liền hạ đi kia đơn thuần chính là đang chơi rắn hơn nữa còn có điểm làm lớn nhà tâm thái tô hiểu khẳng định không thể làm như thế bất kể thế nào thua thiệt cũng được thắng tranh tài mới được nói cách khác tô hiểu tiếp xuống ít nhất còn phải đánh hai bán mới được nếu là đều dựa theo cái này tới giảm đạo lý ba trận xuống tới nửa cái trăm triệu cứ như vậy thua thiệt không có l i ề n loại này thua thiệt tiền tốc độ cái nào có thể chịu n ổ i hẳn là ngoài ý m u ố n hạ tràng tranh tài không biết cái này bổ dáng tô hiểu không ngừng đang an ủi mình t thật chính hắn đều không quá tin tưởng trung đăng vị trí này có chút được à làm sao cảm giác so sánh với đơn thua thiệt còn mạnh hơn sớm biết liền không chơi rắn tại sao phải nghe trầm mặc thành thành thật thật đi đánh lên đơn không tốt sao tôi hiểu nghĩ đến cái này thời điểm trên mặt cũng là lộ ra một điểm ảo nao thân sắc đồng thời không ngừng đ a n g bay lồng ngực của mình cũng coi là hơi chậm một cái đi vừa rồi tôi hiểu quá đau lòng mới có thể hơi vô một cái hắn khả năng chính mình cũng không có chú ý tới hết lần này tới lần khác lúc này lờ đợt thi đấu khu quan phương người chủ trì cũng chính là người chủ trì kia bên trong nhan giá trị cao nhất tiểu tân cũng tới đi toilet nàng nữ toa lét khẳng định là tách ra bất quá buồn rửa tay vị trí là công chúng khu vực nàng thoáng qua một cái đến liền thấy tô hiểu đứng tại bên này hai tay á n lấy buồn rửa tay từ nàng cái góc độ này xem ra tô hiểu bên mặt hay là rất đẹp trai nhất là vừa rồi tô hiểu dùng nước lạnh rửa mặt nhưng là không có lau mặt dọn nước theo gương mặt trở xuống cái này a i có thể chịu nổi à nhìn thấy một n g á y mắt tiểu tân hơn cả người nhịp tim thanh âm tựa hồ cũng rõ ràng rất nhiều nhưng là một giây sau nàng liền chú ý tới tô hiểu biểu lộ thế nào thấy là lạ còn giống như có chút thống khổ dáng vẻ mà lại tay tại không ngừng vỗ bộ ngực mình vị trí cũng không thể trách tiểu tân sức tưởng tượng phong phú người b ì n h thường nhìn thấy cái tràng diện này lời nói đoán chừng đều phải có chút lo lắng tại nghĩ t ô hiểu thân thể là không phải xảy ra vấn đề rồi tiểu tân trong lúc nhất thời đều quên mình là tới đây làm gì mau tới đến đây mở miệng hỏi t ô hiểu ngươi làm sao vậy là thân thể không t h o ả i m á i sao a t ô hiểu bị giật này mình vừa rồi rất khó chịu nghĩ đến mười sáu triệu cứ như vậy không có đoán chừng toàn thế giới chơi đùa khắp kim người đều không có mình như thế hung hắc đi trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới người tới nghe tới thanh em thời điểm t ô hiểu lúc này mới lấy lại tinh thần xem xét là tiểu tân tôi hiểu có chút bối rối đơn thuần chính là vô ý thức phản ứng bị mọi từ này phỏng vấn đều phỏng vấn sợ bây giờ suy nghĩ một chút lời nói trận đấu này còn không có đánh xong đâu cũng không phải phỏng vấn tôi hiểu cảm giác không hiểu đ â u ta h ả o h ả o thoạt nhìn như là thân thể xảy ra vấn đề dáng vẻ sao chẳng lẽ là sắc mặt của ta quá khó nhìn một chút đi tôi hiểu biết mọi từ này có thể là hiểu lầm tranh thủ thời gian liền giải thích nói không có không có thoải â n không không thể ta t không, h có không thoải mái chính là đến trước toilet sau đó dựa cái mặt nâng cao tinh thần m ạ thôi chủ yếu vẫn là nghĩ đến bên cạnh mình người giống như đều có chút thích não bổ dáng vẻ t ô hiểu liền có chút sợ hãi cái này không nắm chặt giải thích cái này m ộ i t ử dạng không tốt lại não bổ lên đến lúc đó còn rất l u n g túng thân thể không thoải mái cái c ọ p lông đơn thuần chỉ là có chút đau lòng từ đó làm cho sắc mặt nhìn không tốt mà thôi thật nói thân thể chỉ sợ trên thế giới này đều tìm không ra mấy người so t ô hiểu thân thể càng tốt đi vậy ta trước đi qua a đợi lát nữa tranh tài lại muốn bắt đầu t ô hiểu cũng không muốn cùng cái này m ộ i t ử dày v ò khống khổ bay đầu hiểu lầm liền không tốt loại chuyện này càng giải thích đối diện liền càng thích não bổ hay là điểm đến là dừng đi t ô hiểu cho cái tiếu dung về sau liền rất nhanh lưu l ư u cầu tiểu tân bên này đứng tại chỗ không nhúc đích nhìn về phía t ô hiểu ánh mắt bên trong rõ ràng tràn ngập lo lắng t ô hiểu vừa rồi tiếu dung dưới cái nhìn của nàng là rất miễn cưỡng loại kia mà lại t ô hiểu vừa rồi rõ ràng chính là đang giải thích không nguyện ý nhiều lời hắn nhất định là thân thể không thoải mái sợ h a i nói nhiều liền có chút không đạt được nghĩ đến cái này bên trong tiểu tân lại là một trận nóng đội thân thể chia ra vấn đề gì à đoán chừng tỷ lệ lớn chính là quá mệt mỏi mới có thể cái dạng này đi thi đấu lời nói cũng không giống như phổ thông chơi đùa cái dạng kia rất nhiều mắt người bên trong cảm giác thi đấu không phải liền là chơi game sao khẳng định rất nhẹ nhàng mà lại cả ngày chơi game còn có thể kiếm tiền còn có so đây càng thoải mái nghề nghiệp sao tiểu tân tốt xấu là cái đi bên trong người hay là minh bạch biết thi đấu cường độ hoàn toàn không giống mỗi một ván tranh tài đều là tiêu hao bình thường đánh đầy ba ván lời nói liền cảm giác hơi mệt đánh đầy năm ván lời nói sẽ rất mỏi mệt bởi vì ngươi suy nghĩ một chút có thể đánh đầy năm ván lời nói song phương thực lực khẳng định là lực lượng ngăn nhau loại kia tranh tài đối người tiêu hao mới lớn ngươi nếu là treo lên đánh đối diện lời nói xác thực còn tốt trước đó còn có cái chiến đội bởi vì không hợp lý chế độ thi đấu một ngày đánh đầy mười ván tranh tài sau khi đánh xong trực tiếp người liền không có có tuyển thủ có chút tổn thương bệnh trực tiếp liền cho đánh lui dịch đừng nhìn mới đánh một ván nhưng tôi hiểu bên trên ván đánh thành cái dạng kia có thể nghĩ là tiêu hao bao nhiêu tinh lực tiểu tân cũng là một mực tại hậu trường xem so tài nhìn thấy tôi hiểu một ván t r ư ớ c cầm tới hai cái n ă m giết biểu hiện như vậy c ả gì trong lòng vẫn là vui vẻ ai ngờ liền gặp được tôi hiểu một mặt khác nhịn không được có chút đau lòng khẽ thở dài một cái tiểu tân cũng là biết đến tôi hiểu quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng người này còn thật thích ý tưởng m ẫ u chốt tranh tài hắn coi như người không thoải mái cũng được đi lên kế tiếp theo đánh đoán chừng hắn các đội h ư u cũng không biết chuyện này đi t ô hiểu chỉ có tại một người thời điểm mới có thể biểu hiện ra mình yếu đ ớt một mặt tiểu tân cũng biết mình không có cách nào đi làm cái gì s á t thực thời gian nghỉ ngơi rất ngắn lập tức ván kế tiếp tranh tài liền bắt đầu cũng không thể không để t ô hiểu đi lên thi đấu đi mà lại nàng cái thân phận này tranh tài trong lúc đó đi chiến đội phòng nghỉ làm sao đều không thích hợp chỉ có thể cầu nguyện t ô hiểu thân thể không có vấn đề tranh thủ thời gian đánh xong nghỉ ngơi thật tốt đi mới phúc lợi t r ư ơ n g t a m trăm mới phúc lợi đằng sau tô h i ể u trở về về sau liền lộ ra hết thẻ bình thường nhiều cũng là vì để tránh cho các đội hữu h i ể u lầm vừa rồi cái kia người nữ chủ trì xem như cho tô h i ể u nhắc nhở một chút cho nên tô h i ể u trở về về sau sắc mặt xem ra còn rất khá trận đấu thứ ba chính thức bắt đầu trước mắt là một một số、so、điểm tương đương với mọi người là tại cùng cùng một chỗ chạy tuyến bên trên chỉ bất quá tranh tài từ trước đó bo năm biến thành hiện tại bo ba mà thôi ai lấy thêm đến hai v à n thắng lợi lời nói như vậy cầm tới thông hướng trận chung kết vé vào cửa đừng nhìn mọi người hiện tại tựa như là tại cùng cùng một chỗ chạy tuyến dáng vẻ chỉ bất quá tại khán giả trong ấn tượng giống như cờ gờ chiến đội liền cùng nhanh thắng như vậy không có biện pháp gì có cái tô hiểu tại cái này đích xác là quá vô địch người muốn nói tô hiểu không lên lời nói như vậy mọi người s á c thực khó mà nói cái nào có thể thắng b á n thứ ba tranh tài bờ tờ giai đoạn tô hiểu bọn hắn là tại màu lam phương đối diện lời nói cũng nhằm vào một chút tô hiểu a giờ nói là nói nhằm vào tô hiểu không có tác dụng gì thế nhưng là bên trên bàn cái kia a giờ cho tất cả mọi người đâm ra bóng ma tâm lý đến n g ư ơ i xác định còn muốn lại nhìn thấy hắn chơi sao cũng đừng nói cái gì tôi hiểu sẽ không ngay cả tiếp theo cầm thứ nhì đem loại này trọng yếu tranh tài tôi hiểu cả người còn giống như là rất ổn thỏa mấu chốt thật lấy ra kế tiếp theo chơi lời nói bọn hắn cũng không biết xử lý như thế nào cái này anh hùng trước mắt phiên bản cái này anh hùng cũng không phải là cái lôi cuốn lựa chọn rất ít nhìn thấy cái chủng loại kia đối diện đúng là chiến thuật chuẩn bị thời điểm cũng không nghĩ làm sao đi nhằm vào cái này anh hùng nói lại trực tiếp một điểm cũng không nghĩ tới tôi hiểu có thể lên đến đánh trúng đơn a quả thực không g i n g võ đức đối diện cũng không nghĩ lấy đem sau cùng khang đặc biệt vị lưu cho trung đan mặc dù tại màu đỏ mới là có vị trí này có thể cuối cùng tuyển anh hùng chọn một tốt đánh bất quá ở giữa đơn đến xem lời nói cho cái khang đặc biệt vị cũng không quá phù hợp bởi vì lôi cuốn trung đan anh hùng liền mấy cái kia mọi người vẫn có thể trước tuyển trước hết tuyển trừ phi là không có cái gì đặc biệt mạnh trung đan tại bên ngoài vậy còn không như chờ đợi xem cái cuối cùng tuyển xuất ra cái không tưởng được trung đan ra đối diện là trước chọn chúng đơn trực tiếp cầm cái x ì n dở i ra cái lựa chọn này tự nhiên là không có gì m a bệnh bởi vì xỉn giờ dạ tại cái này phiên bản là t ê cấp một k h ắ c trung đan rất nhiều trong trận đấu tất cả mọi người cho ban sẽ không cho ngươi phóng xuất đã phóng xuất lời nói cái kia không có không cầm đạo lý đối diện trực tiếp đem ra đối tuyến cường độ đi lên nói lời lích sắc cái này anh hùng so họ gì ẩn nạ là mạnh rất nhiều hậu kỳ khả năng cường độ không có lớn như vậy bất quá cũng là hữu dụng thì như nói ngươi một cái mấu chốt đầy cầu thật liền có thể ảnh hưởng một đợt đoàn chiến xu thế cái này không có chút nào khoa trương cờ vờ chiến đội bên này cũng không có sớm vì tô hiểu cầm anh hùng ý nghĩ dù sao t ô hiểu đến nói lời chính hắn cũng không có cái tiêu cẩn cái gì anh hùng đều có thể chơi chuẩn bị ở sau cho hắn tuyển là đồng dạng loại này đối với huấn luyện viên đến nói chính là một chuyện rất thoải mái tốc chủ bên này có cái phúc lợi muốn hay không tìm hiểu một chút ngay lúc này hệ thống ngược lại là ra thời gian này điểm hơi có chút gấp rút t ô hiểu lần này ngược lại là không có gì cảm giác sợ hãi trước đó cũng coi là nếm đến ngon ngọt hệ thống phúc lợi có thể là thật phúc lợi đâu tìm hiểu một chút tổng không có cái gì c h ố xấu đặc biệt là một ván chức thua thiệt thảm về sau t ô hiểu hiện tại cũng coi là không kịp chờ đợi muốn biết một chút cái này phúc lợi có thể ít thua thiệt một điểm tự nhiên là tốt nhất đồng thời cũng có chút hiếu kỳ không biết lần này hệ thống lại nghĩ ra cái gì cách chơi đâu chỉ nghe t ô hiểu hỏi cái gì phúc lợi người bên này nắm chặt nói một chút thời gian đợi một chút nếu không đủ thật muốn tham gia cái này phúc lợi lời nói khả năng cùng tự chọn anh hùng cũng là khá liên quan mình tới thời điểm có thể nhìn tình huống tới chọn thích hợp hơn anh hùng cho nên phải hơi nắm chặt một chút thời gian t ô hiểu là dự định đang tuyển người trước đó nghe hệ thống nói một chút là cái gì tình huống hệ thống cũng là trực tiếp Cũng không tôi hiểu miễn phí đông nhiên vừa nghe đến cái này tôi hiểu hay là rất động tâm bất quá suy nghĩ lại một chút điều kiện này xác thực cũng là có chút điểm hạ khác hai mươi lăm cái đầu người cái này thật không phải nói đùa bình thường lợi hại điểm đi cấp thấp ván nổ cá hành hạ người mới đúng là có thể g i ế t nhiều như vậy rất nhiều dẫn chương trình đều là chơi như vậy đi hành hạ người mới ra vẻ mình rất lợi hại các loại loạn zết loại hình nhưng ngươi bình thường chơi game thực lực đều không khác mấy lời nói nghĩ một trò chơi giết hai mươi lăm cái không phải cái gì sự tình đơn giản là sát xuất nhỏ sự kiện càng đừng đề cập trong trận đấu nói trắng ra ở trong trận đấu lời nói ngươi coi như song phương đánh tương đối kịch liệt toàn bộ đội có thể cầm hai mươi lăm cái đầu người liền xem như còn rất h á ngươi cầm hai mươi lăm cái đầu người ở trong trận đấu thuộc về rất hoa trương loại kia ra sân tranh tài ngươi nhìn tô h i ể u đều r ấ t điên hai cái năm giết nơi tay kỳ thật cũng mới một sáu người đầu mà thôi cũng đã là rất nhiều cái chủng loại kia mà lại thật nguyện ý giảm không tốt hệ thống liền bắt đầu đảo ngược thao tác muốn cầm đầu người thời điểm ngược lại lấy không được loại tư vị này tôi hiểu không phải là không có trải nghiệm qua nhưng tôi hiểu cảm thấy dạng như vậy cũng không quá hợp lý nếu là không thế nào cầm tới đầu người lời nói mình đồng dạng sẽ không làm sao thua thiệt hệ thống hẳn là sẽ không như vậy chơi tôi hiểu lo lắng nhất hay là một loại tình huống đó chính là mình đừng quay đầu cầm hai bốn người đầu đó không phải là bệnh thiếu máu sao miễn phí không có còn phải giao nhiều tiền như vậy thế là tôi hiểu liền hỏi một câu nếu là lấy không được nhiều người như vậy đầu lời nói cứ dựa theo bình thường giá cả đến thanh toán sao không sai là cái dạng này hệ thống bên này nói căn cứ tự nguyện nguyên tắc tốc chủ có thể suy tính một chút có hay không nhận chính thức tiến vào tranh tài cho lúc trước ta trả lời chắc chắn là được đích sắc loại này phúc lợi thời điểm hệ thống đích sắc cũng sẽ không c ư m chế nhìn chính tôi hiểu ý nguyện tôi hiểu có lo lắng cũng hơi có chút tâm động thật có thể miễn phí lời nói ít nhất phải tỉnh mười triệu trở lên hay là rất thoải mái coi như thật không thể miễn phí tổn thất của mình hẳn là cũng sẽ không quá lớn dù sao không tiếp thụ cái này khiêu chiến lời nói mình cũng sẽ không thiếu giết hay là phải hoàn toàn như trước đây bồi thường tiền đã như vậy lời nói vậy mình còn không bằng thử một chút lỡ như thành đây lại nói chỉ cần không phải năm giết thì thật coi như cầm hơn hai mươi người đầu cũng không có một bán c h ư ớ c thua thiệt thảm như vậy nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu cũng liền không làm thiền dù sao coi như là thử một chút mình ở sau đó trong trận đấu hung hăng giết chính là nhìn cái này khẩu khí hệ thống hẳn là cũng sẽ không tận lực dùng thần bí lực lượng quấy n h u mình bắt người đầu được rồi ta tiếp nhận cái này khiêu chiến tôi hiểu bên này rất quả quyết tại lựa chọn anh hùng trước đó liền cho ra lựa chọn của mình chương tám trăm linh một ai mới là yếu thế một phương chương tám trăm linh một ai mới là yếu thế một phương tôi hiểu cũng không phải cái xoắn suýt người quyết định chính là quyết định còn lại cũng liền không quan trọng dù sao bất kể nói thế nào mình thử một chút coi như không thành công cũng liền có chuyện như vậy chứ sao bản thân liền là muốn thua thiệt không thành công lời nói nhiều lắm là chính là so bình thường hơi nhờ có một điểm vấn đề cũng không lớn tôi hiểu lúc này đã tại suy nghĩ tự chọn cái gì anh hùng dùng nhất định phải đến cái hung ác một điểm anh hùng khó được tôi hiểu sẽ có loại ý nghĩ này bất quá t ô hiểu cũng không đến nỗi quá tận lực chủ yếu trung đan anh hùng bên trong đại đa số tổn thương đều là rất ác độc cái c h ủ loại kia không giống bên trên đơn còn điểm titan chiến sĩ những thứ này chỉ cần t ô hiểu không chọn gạ lưu u loại này thực tế là không có gì tổn thương anh hùng là được mặc dù nói không thể quá tận lực thế nhưng là gạ lưu u loại kia anh hùng là khẳng định không thể chọn cầm tới loại này hình công cụ nhân anh hùng tổn thương còn rất có hạn ngươi nói loại này anh hùng có thể tại một trận tranh tài bên trong cầm hai mươi lăm cái đầu người trở lên cái này t ô hiểu là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng dù sao đối thủ cũng không đồ ăn ngươi muốn nói hành hạ người mới lời nói hơi có chút không nghiêm cẩn tôi hiểu suy tư một chút cảm thấy hẳn là cầm một cái mình thuần thục anh hùng ra bên trên một trận ạ dở hay là hệ thống chủ động cho mình ra tăng độ thuần thục ở trong trận đấu chơi cái kia xúc cảm đích sắc cũng là không giống nhau lắm trận đấu này lời nói hệ thống cũng không nói sẽ tăng cường cho nên tôi hiểu phải chọn một mình sẽ chơi mới được ra vẻ mình hơi chủ động một điểm có thao tác lời nói tâm lý mới có lực lượng nha hay là cầm loại kia trung đan bên trên đơn đều có thể thông dụng anh hùng tương đối tốt loại này anh hùng tương đối hung ác cũng không ít tỉ như nói a i lì ạ à, à c ả l ì l o ạ i này trước mắt thế giới này t h ì đấu bên trên mặc dù không phải lôi cuốn lựa chọn thế nhưng là cái này đối tô hiểu đến nói cũng không thế nào trọng yếu chỉ cần tiền kỳ cầm tới ưu thế lời nói đúng là có thể loạt giết chỉ bất quá tô hiểu cảm thấy hai cái này anh hùng không có gì mới mẹ cảm giác liền tiếp tục nhìn một chút người giống tô hiểu cầm dạ sổ cũng là có thể cái này anh hùng tô hiểu không phải bình thường tự tin dù sao chơi không ít lần hơn nữa còn có quán quân làn gia tại c h ừ n một chút tô hiểu nhìn thấy lang thang pháp sư cái này anh hùng nháy mắt hứng thú cái này anh hùng cũng là thượng trung đều có thể chơi cái c h ủ loại kia chỉ bất quá tại cải biến về sau s ắ c thực xuất hiện ở trên đường số lần liền thiếu đi rất nhiều trước đó vẫn là rất nhiều trước đó gì giờ cái kia cường độ cũng không phải bây giờ có thể so trước đó tranh tài bên trong rất lôi cuốn đổi về sau liền lộ ra ít đi rất nhiều khó chịu nhất hay là cái kia virus kỹ năng trước đó virus kỹ năng có thể trực tiếp đem mục tiêu cho cầm giữ cực kỳ tiện lợi một cái hoàn toàn đơn thuần khống chế kỹ năng mà bây giờ nhất định phải ép virus hai cái kỹ năng mới có thể đem người cho cầm cố lại hai cái kỹ năng thời gian rõ ràng liền có thể để người kịp phản ứng khẳng định là không bằng trước đó nhưng là bình tĩnh mà xem xét lời nói cải biến về sau ì giờ, s ắ c thực so trước đó cái chủng loại kia thao tác đơn giản không ít thích hợp loại kia thao tác người chơi có tay là được bất quá tổn thương hay là ở mà lại đánh tới phía sau tổn thương rất khủng bố có thể đánh ra bạo tạc a o e tổn thương tôi hiểu cảm thấy lấy ra chơi đùa không có vấn đề gì chủ yếu mình cũng cảm thấy hứng thú cho tới bây giờ không có ở trong trận đấu chơi qua mà lại đại chiêu là cái chi viện kỹ năng cũng có thể khắp nơi du tẩu một chút kiềm chế đầu người loại hình ngược lại là cái lựa chọn tốt cho ta tuyển dị dơ t ô hiểu cũng không có cùng thần phong chủ động hỏi liền mở miệng nói một lần mình muốn chơi anh hùng bởi vì là t ô hiểu muốn chơi như vậy cũng không có cái gì m a bệnh mọi người thậm chí cũng không đi nghĩ vì cái gì tuyển cái này anh hùng h i ể u ca tự nhiên có đạo lý của hắn tuyển liền xong việc chứ sao khóa chặt cái này anh hùng về sau giải thích nhóm đều rất ngoài ý muốn s á t thực không nghĩ tới sẽ có cái này anh hùng ra sân lần này thế giới thi đấu gì dở thuộc về hoàn toàn ít lưu ý anh hùng cùng trước đó thế giới thi đấu hay là không giống nhau lắm cũng may mọi người cũng đều quen thuộc bởi vì kia là t ô hiểu a chính là đơn giản như vậy tiến vào cho chơi thời điểm tôi hiểu cũng là mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp mang một chút đốt cái này triệu hoán sư kỹ năng xem như rất cực đoan cái chủng loại kia dù sao gì giờ cái này anh hùng mười trong đó có mười cái là mang truyền thống tiền kỳ lấy phát d ụ c làm chủ anh hùng trên cơ bản rất khó đơn giết đối diện ngươi mang cái nhóm lửa hoàn toàn không có ý nghĩa gì tôi hiểu không cho là như vậy chỉ cần có thể trợ giúp mình tiền kỳ bắt người đầu liền tốt hắn mang kỹ năng này chính là vì tiền kỳ cho mình xác lập ưu thế thậm chí tôi hiểu còn muốn làm cực đoan một điểm đem thiên phú mang thành tra tấn bằng đ i ệ đâu bởi như vậy lời nói sẽ có một bộ bộ phát tổn thương bất quá nghĩ nghĩ tô hiểu vẫn là không có như vậy mang thành thành thật thật mang tướng vị v à mạnh kỹ năng này ra tốc hiệu quả đối dị dơ hay là rất trọng yếu mang cái c h a tấn bằng điện l ờ i nói đằng sau đánh đoàn tô hiểu liền sẽ không rất dễ chịu cho nên vẫn là quên đi thôi nhưng tô hiểu cái giờ này đốt cũng là để giải thích nhóm bắt được một trận thảo luận ai đu ô hát dẹt cái này dị dờ không mang truyền t ố n g trực tiếp mang một chút đốt đây là chuẩn bị đánh tuyến bên trên a giải thích bên này nói kỳ thật tại chúng ta trong ấn tượng giống như dị dở cái này anh hùng tiền kỳ đánh xìn dơ dạ là cần khác ép mang cái thiên phú này hơi có chút kích t i ế n bảo bất quá cũng có thể nhìn ra ô hát z là hết sức tự tin đoán chừng là dự định phối hợp tiểu vê an bài trung lộ trong lúc vô hình sẽ cho đối diện trung đàn chỉ cần nhất định áp lực nếu là đổi người lời nói đoán chừng giải thích đều phải chất vấn một chút nhưng bởi vì cái này người l á tô hiểu vậy liền không có việc gì tất cả mọi người tin tưởng tô hiểu thượng tuyến về sau đích sắc tiền kỳ dị dở cái này sức chiến đấu hay là rất có hạn dù sao đây là một cái muốn trồng nước mắt nữ thần anh hùng trồng nước mắt nữ thần anh hùng ngươi nói tiền kỳ bao nhiêu lợi hại cũng không có khả năng cùng xỉn giờ ra loại này đối tuyến rất cường thế anh hùng so ra tựa như là không có cách nào so nhưng mọi người lại kinh ngạc phát hiện mới đến tuyến bên trên đâu giống như không phải mọi người trong ấn tượng chuyện như vậy tôi hiểu cái này gì giờ đánh rất hung vậy mà là đ ể ép đối diện xỉn giờ ra đánh cái này liền rất không hợp t h o i thưởng đặc biệt là đẳng cấp đề cao về sau tôi hiểu giống như đánh càng ngày càng hung ngược lại xỉn giờ dạ càng giống là cái yếu thế anh hùng xỉn giờ dạ cái này anh hùng lợi hại là lợi hại bất quá cái này anh hùng là cần ăn kỹ năng người kỹ năng được mệnh bên trong mới được nếu không ngươi chẳng lẽ trông cậy vào một mực bình a đối diện đến tiêu hao à hết lần này tới lần khác tôi hiểu cái này tẩu vị lộ ra rất xinh đẹp tôi hiểu tẩu vị năng lực bản thân liền rất biến thái thuộc về cấp cao nhất cái c h ủ loại kia h ã n trận đấu này đánh rất chuyên chú đối diện kỹ năng một mực tại trong tính toán bởi như vậy lời nói xin giờ giả kỹ năng trên cơ bản đều đánh không đến người lợi hại hơn nữa anh hùng cũng không tốt l ắ m áp chế uy kỹ năng phóng xuất liền không t ì m cơ hội đẩy người cũng không đẩy được cái này đánh lên sẽ rất khó thụ 125 m ấ u chốt t ô hiểu bên này kỹ năng tỷ lệ chính xác vẫn là có thể dù sao gì giờ có thể thông qua e tiểu binh về sau quyết tán tại tiếp cái quy kỹ năng phóng thích thời cơ tốt có thể đánh đến đối diện thậm chí hung một điểm tình h ư n g dưới t ô hiểu là trực tiếp càng b ì n h tuyến đi lên đánh một bộ tiên kỳ ống kính một mực cho trung lộ không có cách nào song phương đánh thực tế là quá kịch liệt trên cơ bản toàn bộ hành trình đều đang đánh nhau có thể nhìn thấy hai bên trung đan trận đấu này t i ề n kỳ cái này bổ đao giống như đều không phải rất nhiều dáng vẻ lấy hai người bọn họ năng lực bình thường bổ đao lời nói chắc chắn sẽ không cái dặn này chủ yếu vẫn là đánh quá k ị c h liệt đều tại tẩu vị còn có tính toán đối diện loại hình tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến bộ binh nhiều khi ngươi tại đè ép đối diện đánh thời điểm cũng là cái dạng này luôn luôn nghĩ đến làm sao tiêu hao đối diện loại tình huống này ngược lại dễ dàng để loại binh trang diện bên trên xem ra đánh náo nhiệt một mực đè ép đối diện đánh kết quả xem xét bộ binh mọi người ngược lại không sai biệt lắm ngươi cũng không có dẫn trước ta bao nhiêu tôi hiểu cùng đối diện trung đan cũng là không sai biệt lắm loại tình huống này một mực đang nghĩ lấy thay máu sự tình đối binh quá cực liệt bổ đao ngược lại là để loại một chút bất quá vấn đề không lớn ngược lại dạng này đối tuyến mọi người là ưa thích nhìn càng đánh kịch liệt mọi người liền càng bội phục tô hiểu năng lực của người này thực tế là quá mạnh bình thường người nào có chơi như vậy trò chơi à những cái kia gì giờ t i ề n kỳ online bên trên có thể đẻ ép đối diện x ỉ n dở dạ đánh song phương đi rừng cũng không có tới quánh i ê u t i ề n kỳ cái giờ này phụ trợ cũng không có khả năng du tậu tới đơn thuần chính là một đôi một đánh đơn đó chính là năng lực cá nhân vấn đề đánh tới cấp ba về sau hai người cũng đều hơi ngừng một chút trang diện không có vừa rồi bốc lượn như vậy chủ yếu hai cái này đều là thiếu lam anh hùng dị dở còn tốt lượn đồ chống ra lời nói liền không có cái kia p h i a não bất quá tiền h o ặ kỳ online bên trên là thiếu lam ước gì có thể tranh thủ thời gian cầm tới cái lam mff đây cũng là vì sao đều phải mang truyền thống nguyên nhân phải mau về nhà bổ một đợt trở lại phía trước ngươi không tốt x ấ u t u ế n xin g dơ dạ cũng giống như vậy mà lại trên cơ bản là toàn bộ hành trình thiếu lam kỹ năng đối lam lượng tiêu hao tương đối lớn đây cũng là trước đó một cái suy yếu bản thân cường độ liền cao nếu để cho ngươi đ ố i tuyến lại tùy tiện ném kỹ năng không quan trọng lời nói đôi kia mặt còn chơi hay không bình thản là bình thản một điểm bất quá chiến đấu một mực là tồn tại ai cũng không dám phớt lờ rõ ràng có thể nhìn ra hay là tô h i ể u áp chế tốt đối diện trung đan lượng máu đã không phải là rất cao bất quá hắn cũng không hoảng hốt bởi vì mang chính là truyền t ố n g chờ chút tử lại truyền t ố n g thượng tuyến chính là nóng nảy người hẳn là tô h i ể u mới đúng tô h i ể u đích sắc rất sốt ruột thời gian từng giây từng phút đang trôi qua à tranh tài có thể đánh bao lâu đ â u nhiều lắm là hơn ba mươi phút thôi đầu người áp lực quá lớn đánh tới hiện tại nhất định phải đơn giết tô h i ể u cũng một mực tại tìm cơ hội nhìn bề ngoài chỉ là muốn đổi máu trên thực tế tô hiệu cất giấu một viên bất an tâm xin g dơ ra lượng máu kỳ thật xem ra còn tốt cũng không tính quá thấp cái c h ủ loại kia thật đến nguy hiểm tình trạng kia đoán chừng đối diện cũng không thể kế tiếp theo đổi tuyến t ô hiểu cùng vừa rồi bắt đầu vượt qua binh tuyến đệ lên trực tiếp một cái e kỹ năng pháp thuật phun trào đánh tới xin giờ dạ trên thân xin giờ dạ cũng một mực tại lui lại không cho t ô hiểu tiếp vê đúc k h ô n g ở hắn cơ hội e kỹ năng đánh tới một m ấ y mắt t ô hiểu trực tiếp đầu tiên là một cái quy kỹ năng đánh ra ngoài quy là gì giờ chủ yếu đạ thương hại kỹ năng bất quá khoảng cách này rõ ràng xem ra không đủ ai ngờ t ô hiểu tại g a quy một máy mắt một giây sau liền tiếp thoán hiệt đây là cái quy tránh đối diện trung đan cũng bị làm được cái này quy tránh là có ý gì đâu kết quả còn không có chờ hắn kịp phản ứng giao thoáng hiện đâu tôi hiểu bên này c ũ n g tiến vào đến bởi vì thoáng hiện khoảng cách rút ngắn trực tiếp vê đốt kỹ năng cũng cũng trúng đích bởi vì trên thân có e kỹ năng ấn ký tại cái này vê đốt kỹ năng tạo thành giam cầm hiệu quả xin d ở dạ bị vây ở nguyên địa không thể động đậy cũng chính bởi vì vừa rồi cái t i a quy là quy tránh tại quy kỹ năng trúng đích trước đó tôi hiểu liền giao ra mình vê đốt kỹ năng dẫn đến xin dơ dạ trên thân pháp thuật này phun trào tiêu ký không có biến mất nếu là quy kỹ năng đánh trước đến tổn thương là sẽ cao một chút bất quá vê đốt kỹ năng lại trúng đích lời nói liền không có khống chế hiệu quả sẽ chỉ giảm tốc mà thôi cơ hội là không ở một n máy mắt quy kỹ năng cũng đập tới dì dở vê đốt cùng e hai cái kỹ năng tại phóng thích đã trúng mục tiêu về sau cũng là có thể đổi mới quy kỹ năng tôi hiểu lại là một cái quy kỹ năng đánh qua người là gần ngay trước mắt cái này quy kỹ năng không có khả năng không tương đương với e vê đốt hai cái kỹ năng tăng thêm hai cái quy đương nhiên dì dở cái này anh hùng ngươi tại thả kỹ năng thời điểm nhất định không nên quên sen lẫn bình a cái này nếu là không mang điểm bình a lời nói lỡ như một trận tranh tài xuống tới đánh cái một hai ngàn truyền vợt được nhiều xấu hổ. xấu trước Hiểu gần n t ấ đó hai người đánh quá cực liệt trên thân huyết dược đều ăn xong lúc này nghĩ đập thuốc đều không có mấu chốt cho dù có bình máu lời nói đoan t h ừ n g cũng không cứu về được dù sao nhóm lửa loại v ậ t này là áp chế hiệu quả trị liệu nhìn xem lượng hp của mình một chút xíu hạ xuống ngươi hoàn toàn không có cách hận không thể có thể đi lên thổi hai ngụm gió đem ngọn lửa trên người cho giật tắt nhóm lửa v ậ t này kỳ thật chính là càng tiền kỳ lực sát thương càng mạnh mang theo kỹ năng này chính là đánh tiền kỳ ưu thế hiện tại có đất d ụ n g võ không có cái giờ này đốt lời nói tôi hiểu không có bất kỳ cái gì đơn giết cơ hội cũng không thể trực tiếp thoáng hiện đi lên đánh đây cũng là tôi hiểu mang một ít đốt mục đích hiện tại xem ra tác dụng đã tới đối diện xin dơ dạ ở trong mắt t ô hiểu đã là một người chết t ô hiểu cũng không có truy rất tự tin quay đầu chủ yếu cũng đ u ổ i không kịp hắn thoáng hiện đều giao qua còn lấy cái gì truy đâu lúc này quay đầu còn lộ vẻ xoáy một điểm tôi hiểu khả năng tính toán thập phần cường đại cái này sóng tổn thương là đầy đủ bằng không hắn sẽ không lên mà lại cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý m u ố n tôi hiểu rất tự tin quả nhiên quay đầu còn chưa đi hai bước đầu liền nghe tới một máu vang lên thanh âm hiện trường lần nữa bị nhanh lửa đơn giết thế nhưng là rất mọc tức giận tôi hiểu lại không cái gì vẻ mặt cao hứng bình tĩnh đẩy binh tuyến về nhà hắn đã hết m ặ nạ cái này binh bổ không nhanh tâm lý một mực đang nghĩ lấy trước mắt tiến độ là một hai mươi lăm mới mở cái sau mà thôi đằng sau còn gánh nặng đường xa đâu tình huống không thể lạc quan chương tám trăm linh ba cường thế vẫn như cũ chương tám trăm linh ba cường thế vẫn như cũ tô hiểu sau khi về nhà trước đem nước mắt nữ thần cho mua ra cái này trang bị tiền kỳ thoạt nhìn là không có tác dụng gì chủ yếu là đối với chiến đấu lực không có gì tăng thêm cũng liền tăng lên một chút n g ư ờ i lam lượng mà thôi nhưng cái này đối gì giờ đến nói hay là có tác dụng lam lượng tăng lên về sau tôi thiểu nhất có thể thoải mái một chút mà lại vật này n g ư ờ i rủ sao phải trồng chẳng bằng sớm một chút ra lấy t ô hiểu cái này phát dục đến xem ván này lớn tại ổ trồng ra thời gian đoạn chừng sẽ không mượn trên thân còn có chút tiền dư t ô hiểu lại mua một cái ba trăm năm mươi đồng tiền l à m thủy tinh hay là gia tăng mình l à m lượng cái này trang bị là dự định nợ hộp hộp cơm cũng là hợp thành thời gian trượng trọng yếu món nhỏ trước mắt cái này phiên bản trang bị còn không có cải biến đâu d giờ hạch tâm trang bị vẫn là thời gian trượng tăng lớn tại ổ cùng c ả xạ đỉnh hạch tâm hai kiện bộ không sai biệt lắm cái này hai kiện trang bị đều là mang theo trưởng thành t h u tính tương đối thích hợp dị dơ loại này anh hùng theo thời gian trôi qua đằng sau sẽ càng ngày càng lợi hại đối tôi hiểu đến nói vẫn có chút không đủ tôi hiểu nghĩ tiền kỳ liền rất mạnh bất quá loại chuyện này cũng không có nhẹ nhàng như vậy dù sao cái này trò chơi hay là giảm cứu một cái cân bằng ngươi một cái anh hùng nếu là quá lợi hại lời nói cũng sống không được mấy cái phiên bản liền sẽ bắt đầu bị suy yếu muốn tìm ra tới một cái lúc trước kỳ một mực manh đến hậu kỳ anh hùng loại kia anh hùng rất ít có lời nói là thuộc về phiên bản biến thái cái chủng loại kia rất khó p h o n g xuất dù sao tiền kỳ đánh nhau đánh ít, đằng sau manh bắt đầu càng thêm phù hợp tô hiệu lợi ích tôi hiểu tại nước suối bên trong chờ đợi một chút chủ yếu là vì hồi lam mắt thấy không sai biệt lắm về sau mặc dù không có đầy đâu tôi hiểu cũng là nhanh đi ra ngoài t h ư ợ tuyến trước đó xem so tài nhìn những cái kia dẫn chương trình trực tiếp thời điểm luôn luôn không thể lý giải ngươi nói bọn hắn ở nhà bên trong gấp cái gì có lúc máu còn không có về đầy liền ra ngoài thậm chí còn có người gấp la mới trở lại một nửa liền đi ra ngoài cái này tại có ép buộc chúng tôi hiểu xem ra thực tế là khó chịu không được người giống tôi hiểu loại kia đen sắt ta ngay tại nhà bên trong về đầy lại đi có lúc về đầy khả năng còn phải dậy vò khốn khổ một chút bởi vì chưa nghĩ ra ra cái gì trang bị còn phải cẩn thận suy nghĩ một chút đâu bất quá chân chính đánh nghề nghiệp coi là mình cũng trở thành cao thủ về sau đích xác loại tâm tình này là có thể lý giải đích xác ước gì mình có thể bay đến tuyến đi lên một chút đều không muốn thua thiệt đây cũng là vì sao bên trên đơn trung đan đều thích mang truyền t ố n g nguyên nhân cũng là bởi vì truyền t ố n g có thể giúp nhanh chóng thực t u y ế n dù là truyền t ố n g kỹ năng này đều bị suy yếu nhiều lần mọi người hay là thích mang trận đấu này tô hiểu là không có mang vừa rồi mang nhóm lửa phát huy tác dụng nếu là mang truyền t ố n g lời nói vừa rồi cái k i ê một máu rõ ràng liền lấy không xuống cho nên cũng đừng nghĩ đến chuyện gì tốt đều là mình chỉ có thể chậm d ã i thượng tuyến cũng may cái này binh tuyến rất tốt đối t ô hiểu đến nói không có gì t ố n thất sợ nhất chính là loại kia bị giết sau đó một sóng lớn binh tuyến đến thắp dưới ngươi còn không có truyền t ố n g có thể trở về loại kia thật là bệnh thiếu máu nhìn xem tâm lý đều đang chảy máu đối diện trung đan truyền t ố n g sau khi lên mạng cũng chính là cứu giúp một chút mình b ổ đ a u m à thôi vấn đề không lớn cái này sóng tô h i ể u thượng tuyến hoàn toàn tới kịp chỉ có thể nói đối phương cái này truyền t ố n g cam đoan hắn có thể đổi kịp tô hiệu kinh nghiệm m ạ thôi nếu là tô hiệu thật m a n chính là truyền t ố n g lời nói đoán chừng cũng sẽ tiết kiệm đến khỏi phải quay đầu trở lấy đi đường biên tìm cơ hội nó không thơm ạ giờ giờ ít cái này trung đan rõ ràng vừa rồi một đợt đơn giết về sau tâm tính sinh ra một chút vấn đề thượng tiến về sau kỹ năng thả ra động tác này liền nhìn ra có chút táo bạo bởi vì hơi kịch liệt một điểm cái này trò chơi người đều biết vừa rồi cái kia đơn giết đúng giờ là có chút không hợp t h i thường không nên phát sinh sự t ì n h đi rừng một lần đều không đến cái chăn giết chỉ có thể là chính mình vấn đề đối diện duy nhất ưu thế chính là có thêm một cái nhóm lửa nhưng cái giờ này đốt ưu thế không đến mức để ngươi tại cấp sáu trước đó liền bị người ta cho đơn giết ta hay là đối tuyến xảy ra vấn đề trừ là tô hiểu cá nhân thực lực tương đối mạnh hung hãn bên ngoài kỳ thật còn có một vấn đề đối diện mình cũng đánh giờ g i ờ ít c h u n g đan mặc dù là thế giới đỉnh cấp mấy trong đó đơn một trong vừa vặn hay là người trẻ tuổi có thể nói tiền đồ vô lượng thao tác các phương diện đều không lời nói chính là xin giờ giả cái này anh hùng hắn khả năng không phải rất thích cái này anh hùng dùng chính hắn lời nói đến nói cùng cái này anh hùng b á t tự không hợp cái này anh hùng thao tác cũng không phải nhiều khó khăn cái chủng loại kia mà lại mặc kệ ngươi nhiều khó khăn định cấp trung đan tuyển thủ không có khả năng nói sẽ không chơi cái này thao tác cái gì cũng không có vấn đề gì chính là mỗi lần chơi thời điểm liền cảm giác là lạ đánh không ra cái kia tương lai sở dĩ tuyển cái này anh hùng chủ yếu vẫn là bởi vì q u á cường thế ta lại không nghĩ cho tô hiểu cầm tới vậy liền tự mình dùng kết quả đánh hiệu quả không như ý mớn thượng tuyến về sau hay là cùng trước đó không sai biệt lắm chẳng diện tô hiểu trang bị là rất trước bất quá hắn trang bị đối với chiến đấu lực tăng thêm không lớn xin giờ dạ trước mắt đối tuyến hay là không có vấn đề gì không tồn tại loại k i a bị giết một lần về sau khả năng ta thượng tuyến liền đánh không được ngươi cùng có anh hùng đối tuyến là cái dạng này cái chăn giết một lần về sau tiếp xuống liền còn có vô số lần đối tuyến cầm tiếp theo tiến hành tôi hiểu rất muốn kế tiếp theo đánh ra á p chế hiệu quả nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy áp chế về áp chế trong thời gian ngắn lại n g h ĩ đơn giết cũng không phải là một chuyện dễ dàng người ta không có khả năng để ngươi tùy tiện giết rất nhanh song phương đến cấp sáu tại cấp sáu về sau song phương đều có đại chiêu xem ra dị i ờ tựa hồ muốn càng thêm yếu thế một điểm dù sao hai anh hùng đại chiêu tăng thêm là hoàn toàn không giống xin giờ dạ cái kia đại chiêu đều biết là chính nàng tổn thương cao nhất kỹ năng vì sao tử đánh xin giờ dạ về nhà kiện thứ nhất muốn đem thủy ngân dạy cho mọ ra đâu chính là sợ hãi bị cái này anh hùng có đại chiêu về sau cho một bộ mang đi mà dị i ờ đại chiêu là lái xe dùng để c h i viện kỹ năng mấu chốt cấp một cái này đại chiêu cùng tạm kênh loại kia có điểm giống khoảng cách liền ngắn đáng thương đối với chiến đấu lực là không có cái gì tăng thêm cho nên thật đánh lên lời nói có đại chiêu về sau đối dị giờ ngược lại là biến tướng suy yếu xin giờ dạ xem ra muốn càng thêm cường thế thế nhưng là thật đánh lên về sau mọi người phát hiện giống như cũng không phải là chuyện như vậy tôi hiểu gì giờ cường thế vẫn như cũ vẫn tại đè ép đối diện xin giờ dạ đánh giống như mặc kệ có hay không đại chiêu ta cứ làm như vậy ngươi liền xong việc nhìn khán giả đều là một trận nhiệt huyết dâng trào dưới đài tiếng hoan hô có thể nói là liên tiếp liền không thế nào n g ừ n g qua mỗi lần tôi hiểu đang thay máu thành công hoặc là kỹ năng đánh tới đối diện về sau liền sẽ có một trận gieo họ tựa như là thành công đơn giết như vậy cái này tình thế đã bị tô hiệu cho triệt để mang theo đến chương tám trăm linh bốn động tác giả xuống xe chương tám trăm linh bốn động tác giả xuống xe tô hiệu dám đánh như thế cuồng nói trắng ra còn có một bộ điểm nguyên nhân chính là đối diện đi rừng bắt người năng lực yếu nhược đối diện đi rừng t u y ể n cái c ạ t ậ t cái này anh hùng ra sân xuất cũng không cao mà lại đối diện trung đan cũng là ap xem ra đi rừng cầm cái c ạ t ậ t không phải cái tốt lựa chọn bất quá đến thật không có gì tốt anh hùng có thể nói thời điểm cái này anh hùng lấy ra còn giống như là có thể dù sao cũng coi là giá hạch anh hùng một trong thật đến phía sau một cái đại chiêu xác thực rất làm người buồn nôn để c a t ậ t phát dục cũng không tệ lắm lời nói đằng sau đánh đoàn thời điểm có lẽ hắn có thể cái gì đều không làm chỉ cần có thể đem mình đại chiêu thành công phong suất là được bất quá cái này anh hùng tự nhiên cũng là có rất lớn tệ nạn tiền kỳ thật đừng quá trông cậy vào hắn có thể bắt người làm việc ngược lại tuyến bên trên gặp thời tỉnh h thoảng cầm tới tuyến quyền đi r ã khu bên trong tri viện hắn một chút c a t ậ t chủ yếu chính là soát tốt nhất là cam đoan mình tiền kỳ được chết để trước mặt hắn đi bắt người lời nói thực tế là có chút gây khó cho người ta lưu nhân thủ đoạn quá ít một chút cái này nếu là bắt không được lời nói đối tiết tấu ảnh hưởng liền rất lớn liệu định đối diện không dễ bắt mình t ô hiểu mới dám đánh như thế không chút k i ế n kỵ tiểu vê gia hỏa này còn không là người một cái lì ạ thỉnh thoảng tới làm hai lần cho cái này xịn dờ dạ làm có chút khó chịu hát vê lại không thế nào khỏe mạnh cũng nhờ có tiểu vê hỗ trợ để t ô hiểu nhìn thấy cơ hội t ô hiểu bên này bắt lấy cơ hội đánh ra mình tướng vị vận mạnh đuổi theo cái này xịn dờ dạ chính là một trận chuyển vận mắt thấy đối phương lượng máu liền không tốt lắm đối diện cũng là rất trực tiếp đem mình đại chiêu đánh ra rót tại t ô hiểu trên thân cái này đại chiêu thả cũng không phải là vì chèm giết tôi hiểu cái này hát ghê hắn thả hai cái đại chiêu đều giết không được đơn thuần chính là vì phối hợp mình é、e、kỹ năng mà tôi h đẩy một cái cầu lời nói ngươi còn có thể đi bị tránh bất quá đại chiêu đánh xong về sau rơi lả tả trên đất cầu cái này cùng một chỗ đẩy đi ra cũng không phải là t ẩ u vị có thể tránh tôi hiểu cũng là không có cách t ẩ u vị mạnh hơn cái này đều vô dụng chỉ có thể bị đẩy lên nắng ngụy bị k h ô n g chế một chút mà lại đối diện xín giờ dạ cũng đánh ra tướng v ị vọt mạnh hiệu quả r a tốc hướng nhà mình tháp dưới chạy bởi như vậy lời nói tôi hiểu truy kích liền tương đương với bị kết thúc ngay tại mọi người coi là x ỉ n giờ dạ rốt cục an toàn thời điểm t ô hiểu nguyên địa mở lớn đại chiêu vị trí là đối diện trung lộ một tháp phía dưới đây là dự định vượt tháp a cách màn hình đều có thể nhìn ra t ô hiểu cái này sát tâm đến cùng là đa trọng người ta đều đến tháp dưới t ô hiểu còn muốn lấy đuổi theo đánh đâu vượt tháp cũng không phải tốt như vậy c à n g không cẩn thận l ờ i nói khả năng liền sẽ xảy ra chuyện mà lại gì giờ cái này đại chiêu không phải nháy mắt liền c h u y ể n t ố n g đi qua cái kia dẫn đạo thời gian cũng không ngắn mắt thấy t ô hiểu đứng tại đại chiêu bên trong muốn truyền t ố n g đến tháp dưới thời điểm đối diện trung đan cũng không n ố c khẳng định phải kéo vị trí tôi hiểu cái này đại chiêu vị trí dựa vào tháp phòng ngự đằng sau một điểm lui về sau là không thể nào kia là để người ta gì g i ờ đánh đâu xin dơ dạ chỉ có thể đi lên phía trước bắt buộc hắn khả năng còn phải ra tháp phòng ngự mới được đây cũng là xác định tôi hiểu ngay tại đại chiêu bên trong đã lên xe mới ra ngoài lỡ như tôi hiểu cũng không có lên xe trực tiếp đi xuống toàn bộ giả thoán một súng rằng thật cả người hắn vẫn là rất khó chịu tôi hiểu vị trí xem ra không có khả năng xuống xe chỉ có thể đi theo hắn mình đại chiêu rơi xuống đất mà lại xin dơ dạ còn rất chi tiết hạ tại thanh tháp dưới đối diện tiểu binh tiểu binh không có lời nói dù là cái này gì giờ không có đụng phải hắn cũng sẽ bị thắp phòng ngự đánh đến lúc đó hắn kéo một chút khoảng cách đến cái tần vương quấn trụ cái gì đoán chừng có thể đem tô hiểu tú chết tại thắp dưới cái này liền rất dễ chịu dù sao người t ạ i lên sát tâm xúc động thời điểm liền dễ dàng trả giá một chút kết quả ngay tại một giây sau toàn trường đều kinh hô lên tô hiểu vậy mà không có lên xe đây là có chuyện gì tất cả mọi người cho nhìn mắt trợt tròn vì cái gì à rõ ràng nhìn xem tô hiểu tại đại chiêu bên trong a mà lại hắn không có nhúc đích vì sao không có lên xe đâu dĩ dở cái này đại chiêu chỉ cần phóng thích về sau đại chiêu là không có cách nào mình hủy bỏ trừ phi ngươi bị đối diện khống chế kỹ năng đánh tới có thể sẽ gián đoạn kỹ năng này t ô hiểu đại chiêu một trăm là thả ra như vậy vấn đề liền đến t ô hiểu tại đại chiêu bên trong vì cái gì không có bị mang đi càng khó chịu hơn chính là xin dở dạ, t ô hiểu không có lên xe đây là hắn không nghĩ tới hắn còn tưởng rằng t ô hiểu đều đến nhà mình thắp phòng ngự dưới nữa nha phía sau một hệ liệt thao tác đều nghĩ kỹ kết quả t ô hiểu ngay tại trước mặt hắn ngươi nói kinh hỉ hay không bản thân hắn ra bên ngoài vừa đi là vì né tránh t ô hiểu Kết k Tô quả Hiểu ô h lúc này như hắn trí mọi người đầu góc bên trong đều là dấu chấm hỏi tô hiểu vừa rồi đến cùng là thế nào dưới nửa đường xe cũng may đạo truyền bá vẫn tương đối tri kỷ tại chiếu lại thời điểm cho cái pha quay c h ậ m động tác để mọi người có thể cẩn thận nhìn một điểm tôi hiểu đích thật là có động tác tại đại chiêu sắp hoàn thành truyền tống một n é y mắt tôi hiểu nguyên địa ấn xuống một cái b ế khóa để cho mình trở thành về thành trạng thái mà gì giờ cái này đại chiêu ngươi nếu là về thành trạng thái lời nói như vậy liền sẽ không mang n g ư ơ i lên xe đây cũng là cái chi tiết nhỏ một trong đi rất nhiều không thế nào chơi cái này anh hùng khả năng căn bản cũng không biết cái này đâu mà lại tôi hiểu vừa rồi về thành quả ấn cũng có thể nói nắm giữ thời cơ rất tốt sớm ấn lời nói đối diện đoán chừng liền phát giác được cái gì t ô hiểu là tại đại chiêu lấp lóe một nháy mắt ấn bởi như vậy lời nói liền lộ ra có chút lơ đãng cũng chú ý không đến vừa rồi trên cơ bản không ai chú ý tới đều bị t ô hiểu cái này động tác giả cho l ừ a qua đi giải thích tốt xấu hay là biết một chút b ừ n g tỉnh đại ngộ nói ta minh mạch ô hát dẹt cái này sống là tại đại chiêu sắp khởi hành t r ư ớ c đó một chút thời gian thì ô khóa để cho mình tiến vào về thành trạng thái bên trong di dơ đại chiêu đ í c h sắc mang không đi về thành người ta chỉ có thể nói cái này sống thực tế là quá nhỏ tiết một chút hai cái giải thích đều là trở nên kích động đích xác đây là chi tiết bên trong chi tiết thi đấu chuyên nghiệp bên trong rất ít nhìn thấy có người chơi như vậy tôi hiểu đem chi tiết này hoàn mỹ vận dụng ra làm sao thổi đều không quá đáng khán giả càng là nghe sửng sốt một chút n g u y ê n l、like、a i còn có thể chơi như vậy à. học phế học phế t r ư ơ n g tám trăm linh năm cơ bản cầm xuống t r ư ơ n g tám trăm linh năm cơ bản cầm xuống vô số người xem biểu thị mình học được muốn quay đầu tại trò chơi bên trong thử một chút thời điểm chỉ có trò chơi lý giải hoặc là trình độ cao một chút lòng người bên trong minh m ạ n h vật này không học được rất nhiều chi tiết loại hình kỳ thật mọi người đều biết thế nhưng là ngươi biết cùng ngươi có thể vận dụng ra hoàn toàn cũng không phải là một chuyện cái này nhất định phải nhìn lên cơ bắt thời cơ thường thường mới là càng trọng yếu hơn năng lực rất nhiều người cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp đều khuyết thiếu loại năng lực này nói t r ắ n g ra cái này chi tiết nhỏ ngươi có thể dùng tới sát xuất liền rất thấp bình thường gì giờ mở lớn lời nói ngươi thật không có ý định lên xe trực tiếp liền đi xuống liền xong được thôi nếu không phải là cần lên xe cũng không thế nào có thể cần dùng đến cũng không thể cùng cái ngu ngơ đồng dạng có đại chiêu về sau trực tiếp mở một cái đi thử một chút đi thành công có lẽ có thể thành công nhưng là không phát huy ra loại kê suất kỳ bất ý hiệu quả đến vậy liền không có tác dụng gì xem ra cũng không có ý nghĩa vừa rồi t ô hiểu cái này thao tác để mọi người sợ hai than chính là loại này xuất kỳ bất ý hiệu quả thậm chí rất nhiều người tại loại này tình huống d ư ớ i hoàn toàn là nghĩ không ra chi tiết này dù là đối diện đều không nghĩ tới t ô hiểu có thể chơi một chiêu này hai người đầu t ô hiểu trên mặt không có bất kỳ cái gì tiêu d u n g trước mắt tiến độ hai hai mươi lăm nhìn xem tiến độ này t ô hiểu liền rất khó chịu cảm thấy trùng điểm áp lực b ă n g vào giấy loại giết tiến độ này thực tế là quá chậm bởi vì đơn giết một lần rất khó đều là tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại có thể đánh đến thế giới thi đấu vòng bắp kết ngươi nói thật sự làm ó n gì bức cũng không có khả năng dựa vào cái gì ta muốn bị ngươi xem như heo đến giết đâu cái này cũng không có khả năng mỗi một lần đơn giết có thể nói tô h i ể u đều dùng tới không ít tính toán đem thao tác cũng phát huy đến cực hạn hay là rất khó khăn dựa theo tiến độ này hai mươi lăm cái đầu người cũng đừng nghĩ chỉ có thể trở lấy một hồi đánh đoàn mình có thể thu nhiều chọn người đầu mà lại tô h i ể u rất rõ ràng một cái điểm đơn giết hai lần về sau lại nghĩ lần thứ ba cũng không biết phải lúc nào điều kỳ quái nhất chính là đối diện cái này trung đan xin dơ dạ về nhà kiện thứ nhất lấy ra cái thủy ngân giày đây coi như là rất hiếm thấy kiện thứ nhất xuất thủy ngân giày lời nói để lộ ra đến h à n g nghĩa chính là tiếp xuống đối tuyến phải k h á n g ép cũng xác thực phù hợp hắn trận đấu này tình cảnh thế nhưng là bởi như vậy lời nói xin dơ dạ cái này anh hùng t i ề n kỳ áp chế lực không hề nghi ngờ sẽ hạ xuống rất nhiều t u y ể n ra cái này anh hùng ý nghĩa cũng giảm xuống không ít đặc biệt ngươi xem xét đối diện trung đan là cái gì giờ thời điểm không thấy được phía trước đối tuyến đoán chừng đầu đầy đều là dấu chấm hỏi đi xin dơ dạ sao có thể ổn thành cái dạng này đối t ô hiểu đến nói cái này cũng không phải là tin tức tốt gì chủ yếu ra thủy ngân dày về sau mình quả thật là không dễ dết t ô hiểu bên này đẩy xong tuyến an tầng một tháp ra về nhà tiền trên người cũng không phải ít k i ệ n thứ nhất thành trang thời gian trượng trực tiếp s ở ra như thế xem xét xin giờ dạ lời nói cái này trang bị dẫn chức liền có chút nhiều nói ít kinh tế dẫn chức cũng được tại một phẩy năm không không khối bộ dáng t ô hiểu là không tốt làm giết người này bất quá trang bị tốt về sau lại thêm cầm cái lam m ở uff t ô hiểu cơ hội là vô nao tại đẩy tuyến cái này đối t ô hiểu đến nói đơn giản chính là mấy cái kỹ năng chính là e g không ngừng cùng chính là cùng không cần tiền dạng này đẩy tuyến phía trên xỉn giờ giả hữu tâm vô lực là thật đẩy cực kỳ tôi hiểu cũng biết muốn cầm đầu người lời nói liền không thể lại một mực lại online bên trên không có ý nghĩa gì đối diện hiện tại sợ vô cùng cũng giết không được trước đó loại kia đơn giết bao nhiêu mang một ít linh tính cùng suất kỳ bất ý ở nhưng gì giờ cái này anh hùng ngươi cũng chơi không ra quá nhiều tuần đến nếu có thể một mực suất kỳ bất ý còn phải vậy cũng chỉ có thể du tẩu cầm tới tuyến quyền về sau không ngừng du tẩu tìm cơ hội mang tiết ấu nói không chừng là có thể bắt người đầu tại đại chiêu tốt về sau t ô hiểu c h ụ hạch o một đợt ven đường bốn b a hai hắn không ngừng tới gần ven đường tại khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm mang theo tiểu vê liền cùng một chỗ xuống tới đối diện rõ ràng cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị mà lại t ô hiểu cái này đại chiêu là phòng đường lui bọn hắn ý thức được không thích hợp thời điểm muốn chạy cũng chạy không p h á t lui lại chính là bị bạch đánh còn không bằng tại tháp phòng ngự dưới dãy r u ộ một chút dưới tình m u ố n bình thường hai cái đánh đối diện bốn cái là thật rất khó lật ra hoa gì tới cờ cờ bên này bốn người trên thân khống chế thủ đoạn thực tế là nhiều lắm a bảo nữ thản liền không nói cái này anh hùng chính là có tiếng khống chế nhiều cái gì a giờ tranh tài bên trong đối tuyến đánh cái này anh hùng trên cơ bản đều phải mang cái tình hóa vì ổn thỏa điểm tôi hiểu gì giờ còn có tiểu vê lì a đó cũng là đều có khống chế ở chỉ cần a bảo tiền cơ kháng t h á c cái này sóng thế công cơ h ộ i chính là vô giải tôi hiểu cái này sóng cơ hội tìm cũng có thể nói là rất thành công đối diện cũng không nghĩ để ven đường chết chủ yếu trung lộ đã là phế hơn phân n ữ a chỉ có thể dựa vào ven đường đánh ven đường lại chết lời nói trò chơi này còn chơi cái gì lên đường vòng trực tiếp truyền tống x u ố n g d ư ớ i dự định bảo đảm một tay thế nhưng là bên này cờ g ờ chiến đội ý nguyện rất m á n h liệt cũng là tô h i ể u chỉ huy chém đinh chặt sắt nói một cái bên trên á bảo bên kia cơ hồ không mang do dự liền mở có á bảo tại khán thác tiểu bên lì ạ cũng là lập tức đánh tới hai người phủ lên m ộ ngậm đùi về sau trực tiếp đại chiều cho bên trên liền tốt cái này giấc ngủ thời gian đầy đủ để người tuyệt vọng truyền vận đều không thấp b ấ t quá tô h i ể u trang bị quá tốt mà lại kỹ năng rất nhanh hai người kia đầu cuối cùng vẫn là bị tô h i ể u cầm súng dưới để tô h i ể u tương đối hài lòng bên kia truyền tống không có gì tất yếu đơn thuần chính là quá nóng nổi cái này sóng sau khi xuống tới hai cái đồng đội đều đã không có chính hắn ngược lại lâm vào trong nguy hiểm còn tốt cái này anh hùng l à n g u ẳ n g có nhất định đánh trả năng lực hắn lớn phía trước đột tiến bảo trực tiếp mở lớn đem a bảo đánh bay bắt đầu bởi như vậy lời nói a bảo liền rất khó chịu bởi vì hắn vẫn luôn là tại kháng t h á c đã đến cái cực hạn trạng thái đang chuẩn bị đi ra thời điểm bị cái này c o n bay vòng lên không có gì biện pháp cũng chỉ có thể chết rồi bất quá còn có thể làm cũng liền giới hạn trong này còn lại ba người hp đều rất tốt hắn muốn đ ổ i cũng rất không có khả năng chỉ có thể bị vây đánh trí tử cái này đầu người đồng dạng là tốt hiểu cái này sóng cờ gờ chiến đội màu kiếm hy sinh một cái a b ả o đổi đối diện ba người đầu thấy thế nào đều là màu kiếm đây vẫn chỉ là đầu người phương diện chính yếu nhất đối diện a dở thụa thiệt không ít binh còn có ven đường tháp ra cũng là có thể ăn chân chính cất cánh người tự nhiên là t ô hiểu vốn là hai người đầu nơi tay lúc ấy giải thích đều đăng giảng t ô hiểu cái này dị dở là thật mập kết quả cái này sóng ba người đầu m ộ t cầm tiền kỳ năm cái đầu người dí dơ ngươi liền nói có sợ hay không đi đây cũng không phải là mập không mập vấn đề mọi người thấy cái này sóng sau khi đánh xong liền biết trò chơi đã là cầm xuống